Có thể tỉnh lại. Bất quá một khi đi vào giấc ngủ, lại sẽ lâm vào hôn mê bên trong. Lúc sau vẫn là dùng đồng dạng biện pháp có thể đem ba người đánh thức. Như vậy thật đúng là tiện nghi này bà cái ác đồ. Một cái khắc hắc y di nhân lúc này rất là tức giận mà nói. Không, ngươi đã nói. Làm cho bọn họ ngủ say qua đi tiến vào cảnh trong mơ mới là sống không bằng chết trá tấn. Ngươi nói nếu là một người vẫn luôn đều ở làm ác mộng, vĩnh viễn đều không ngừng nghỉ, bọn họ có thể kiên trì đã bao lâu. Tống Ảnh cười nói: "Chương 174 ta nhận được ngươi." "Không biết vì cái gì, đương Tống Ảnh trong miệng nghe được như vậy một phen lời nói lúc sau, ở đây mỗi người đều nhịn không được run run một chút. Thiên A, Tống tỷ tỷ, ta cuối cùng là minh bạch Lưu Thuận vì cái gì đối với ngươi nói gì nghe nấy. Ta cũng cuối cùng là minh bạch ta cái kia nha hoàn vì cái gì sau lại nhắc tới ngươi liền một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Ngươi cái này tra tấn người biện pháp, thật là quá độc đáo." Thần Phi nhịn không được mở miệng nói: Ta đó là nhân tử. Đã muốn trừng phạt người xấu, lại không đả thương người tánh mạng, cho nên loại này trừng phạt là nhất thích hợp. Tống ảnh cười nói. Ném xuống lời này, tống ảnh xoay người liền rời đi. Tống cô nương, đa tạ ngươi trợ giúp, chúng ta huy châu kiểu gia thiếu ngươi một phần nhân tình. Về sau nếu là hữu dụng đến chúng ta địa phương, cứ việc mở miệng. Liên ở ngay lúc này, tiểu thanh mở miệng nói. Lời này vừa ra, tống ảnh rời đi bước chân ngừng lại, sau đó xoay người nhìn về phía tiểu thanh. Tiểu công tử Nếu ngươi mở miệng thừa như vậy một phần nhân tình, như vậy không bằng nhiều thừa một phần đi. Ta đưa tiểu công tử một câu. Thịnh cực tất suy, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Có đôi khi, cùng với bị động không biết như thế nào liền suy bại đi xuống, còn không bằng chủ động phân tán. Ném xuống những lời này lúc sau, tống ảnh lúc này đây là thật sự về nhà đi. Tần Kiệt nhìn nhìn kiểu thanh liếc mắt một cái, xoay người theo qua đi. Tần Phi cùng gió đêm hướng tới kiểu thanh hai người gật gật đầu, cũng đi theo đi trở về. Tiêu Thanh nhìn theo một đám người rời khỏi sau, lúc này mới đem viên gia tam huynh đệ khiêng lên ngựa thượng, sau đó mang theo viên gia tam huynh đệ rời đi. Về đến nhà, Tần Kiệt ngồi xuống tống ảnh trước mặt. Tiều Gia sẽ xảy ra chuyện sao? Tống ảnh nhìn nhìn Tần Kiệt liếc mắt một cái, nở nụ cười. Ngươi nhưng thật ra thực quan tâm Tiều Gia a. Không phải quan tâm, Huy Châu Tiều Gia cũng coi như là ở Hoàng Triều Trung rất có lực ảnh hưởng một đại gia tộc. Tiều Gia nhân vi người chính trực, hành sự quyết đoán lưu loát. Hơn nữa vẫn luôn đều ở chợ giúp Huy Châu dân chúng, ở Huy Châu có được rất cao danh vọng. Có thể nói như vậy, Huy Châu kia một mảnh ba tánh có thể an cư lạc nghiệp, tiểu gia công không thể không. Tần Kiệt đem hắn biết đến nói ra. Ngươi vừa rồi cũng nói, tiểu gia có được rất cao danh vọng, đối với một phương ba tánh yên ổn sinh hoạt công không thể không, ngươi cảm thấy mặt trên người có thể chịu đựng tiểu gia tiếp tục phát triển đi xuống. Ta vừa rồi cũng nói, thịnh cực tất suy, cùng với cây to đón gió, còn không bằng hóa chỉnh vì tán mới có thể làm kiểu ra miễn với gặp lớn hơn nữa hay nạ Tống ảnh nhìn trầm trầm tần kiệt nói. Tần kiệt nghe được Tống ảnh nói, lâm vào trầm tư bên trong. Một cái phồn vinh cường thịnh gia tộc, liền giống như là một cây đang lúc tươi tốt đại thụ. Lớn lên cao, lớn lên tươi tốt, nếu cũng che chở một phương khí hậu, chính là phạm vi chăm dặm một thân cây lớn lên quá cao quá tươi tốt, dông tố mùa thời điểm, bị xét đánh chung nhất định là này một cây che trời đại thụ, cùng với chờ đến bị xét đánh, không bằng tu bổ cánh lá sau đó tản đến địa phương khác sinh trưởng mới có thể có được một rừng cây. đạo lý này tần kiệt ngươi hẳn là so với ta càng minh bạch mới đúng tống ảnh nhìn tần kiệt nói ngươi vì cái gì muốn nói với ta này đó tần kiệt đột nhiên hiểu được nhìn về phía tống ảnh này không phải ngươi muốn hỏi ta sao tống ảnh rơ rơ lên lông mày nhìn tần kiệt nói nói tới đây tống ảnh liền bắt đầu thu thập muốn đưa đi nhà cái bừa hổ mệnh tần kiệt muốn làm cái gì liền đi làm đi ta sở dĩ cùng ngươi nói nhiều như vậy cũng là không hy vọng trên đời này người tốt tao đương. Tống ảnh nhìn Tần Kiệt vừa thấy, mở miệng nói. Tần Kiệt kinh ngạc nhìn nhìn Tống ảnh, sau đó mở miệng hỏi, người đã nhìn ra. Ấn. Tống ảnh mở miệng nói. Tần Kiệt nghĩ nghĩ, sau đó nói, vậy các ngươi đi nhà cái thời điểm đem gió đêm mang lên, hắn có thể bảo hộ các ngươi Ta hiện tại liền đi tìm tiểu Thanh. Tống ảnh gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, sau đó đem sửa sang lại tốt bùa hộ mệnh nhắc lên. Tần Kiệt lúc này cũng gọi tới gió đêm Dặn do một phen lúc sau, Tần Kiệt liền cưới lên chính mình mã, hướng tơi trấn trên đuổi qua đi. Tiêu Thanh mang theo viên gia tam huynh đệ tới rồi trong thị trấn, lúc này tính toán nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút lại rời đi. Rốt cuộc bọn họ được đến viên gia tam huynh đệ tin tức lúc sau liền một đường đuổi theo, bận rộn mấy ngày mấy đêm. Lúc này người bắt được lúc sau, bọn họ cũng có thể nhẹ nhàng một ít. Khách điếm bên này, Tiêu Thanh lấy ra nhà môn nha dịch lệnh bài tới, nhìn thấy là quan phủ bắt lấy tội phạm quan trọng. Cho nên đối với bị buộc chặt ba người cũng chưa từng có hỏi. Tần Kiệt đuổi tới chân trên thời điểm, nghe được Kiều Thanh tin tức lúc sau, nghĩ nghĩ, liền ở khách điếm lầu một chờ. Kiều Thanh bọn họ ngủ một giấc lên, tức khác cảm thấy nhân tinh thần rất nhiều. Nhìn nhìn còn ngoan ngoãn bị buộc chặt viên ra tam huynh đệ, Kiều Thanh nghĩ, xem ra, cái này tống cô nương rất lợi hại a Nghĩ đến đây, Kiều Thanh liền đứng lên. Một cái khác huynh đệ ngủ đến đúng là thoải mái thời điểm, Kiều Thanh liền không có đánh thức hắn. vừa lúc hắn đã đói bụng. Đi xuống lầu điểm chút đồ ăn ha ha. Tần Kiệt lập tức liền chú ý tới xuống lầu Kiều Thanh, vì thế hướng tới hắn phất phất tay. Tiều Thanh cũng thấy được ngồi ở kia Tần Kiệt, tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng là hắn vẫn là đã đi tới. Người là tới tìm ta. Tiều Thanh ngồi xuống lúc sau mở miệng hỏi. Là. Tuy rằng có chút mạo muội, nhưng là ta muốn trước tự giới thiệu một chút, ta kêu Tần Kiệt. Tần Kiệt. Tiều Thanh cảm thấy tên này có chút quen thuộc. Đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, lập tức liền nở nụ cười. Ngươi chính là ta ông nội thường xuyên nhắc tới quá Tần Gia Gia tôn tử Tần Kiệt. Tần Kiệt có chút kinh ngạc nhìn Tiểu Thanh, có chút nghi hoặc. Ha ha ha ha, vừa thấy ngươi biểu tình liền biết ngươi căn bản là không biết việc này. Ngươi là không biết, Tần Gia Gia mỗi lần cho ta ông nội gửi thư đều sẽ nhắc tới ngươi. Sau đó ta ông nội mỗi lần đều phải ở trước mặt ta nhắc mãi ngươi. Cho nên à, chúng ta tuy rằng chưa thấy qua mặt, chính là về chuyện của ngươi, ta chính là biết không thiếu A. Tiểu Thanh một sửa phía trước không quen thuộc bộ dáng. Rất là thuộc lạc mà nói. Ta tổ phụ cùng ngươi ông nội nói chuyện của ta. Mỗi phong thư đều nói. Tân Kiệt cảm thấy chuyện này như thế nào có điểm mơ hồ. Thật sự, ta lừa ngươi là tiểu cậu. Tiểu thanh lúc này mở miệng nói. Di, ngươi đây là điểm một bàn đồ ăn, mời ta ăn sao. Đúng vậy. Ăn trước đi. Ngươi khẳng định đói bụng. Tân Kiệt gật gật đầu, làm một cái thỉnh động tác. Tiểu thanh cũng không có khách khí, trực tiếp gọi tiểu nhị đánh cơm đi lên. Sau đó từng ngụm từng ngụm mà ăn. Ta nói, ngươi chỉ bằng mượn ta một cái tên liền như vậy tin tưởng ta. Xác định ta chính là Tần Kiệt. Tần Kiệt lúc này có chút không xác định mà nói. Xác định A, như thế nào không xác định A? Ngươi phía trước không nói, ta không có nhận ra ngươi tới, đó là ta căn bản không hướng kia phương diện tưởng. Chính là ngươi vừa nói tên của ngươi, ta xem ngươi diện mạo liền biết. Ngươi A, cùng tần gia gia lớn lên rất giống, không cần phân biệt, khẳng định là Tần Kiệt. Tiểu Thanh vừa nói, một bên từng ngụm từng ngụm mà đang ăn cơm. Tần Kiệt cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như hắn cùng nhà mình tổ phụ là có vài phần giống nhau a, Cái này lý do cũng nói được qua đi. Trước 175 người nơi nào tới tự tin. Trước bất hòa người nói, ta có chút đói bụng, làm ta ăn một chút gì lót lót bụng lại nói. Tiều Thanh nói xong liền bắt đầu càn quét một bàn đồ ăn đi. Tần Kiệt nhìn Tiều Thanh không câu nệ tiểu tiết bộ dáng, cười cười. Kỳ thật có thể lý giải, Tần Kiệt đôi khi vì lên đường cũng thường xuyên không rảnh lo ăn cơm. Chờ đến có thể ăn cơm thời điểm. Cùng Tiều Thanh hiện tại an tương cũng không có gì khác nhau. Ăn uống no đủ lúc sau, Tiều Thanh nhìn nhìn Tần Kiệt, mở miệng nói, ngươi tới tìm ta, khẳng định là có việc gì. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi ta trong phòng nói. Tần Kiệt gật gật đầu, kỳ thật hắn cũng đang có ý này. Vì thế Tần Kiệt đem này một bàn đồ ăn tiền kết lúc sau, hai người liền cùng nhau lên lầu. Lúc này, cùng Tiều Thanh cùng nhau tới người cũng tỉnh lại, Tiều Thanh trực tiếp ý bảo hắn xuống lầu ăn cơm. Đối phương nhìn Tần Kiệt liếc mắt một cái. Gật gật đầu liền rời đi. Nói đi. Tần Kiệt ngươi lúc này đây tới, tìm ta đến tuột cùng là vì chuyện gì? Hai bên tùy ý ngồi xuống lúc sau, tiểu Thanh nhìn Tần Kiệt hỏi. Ngươi còn nhớ rõ phía trước Tống Cô Nương nói kia phiên lời nói. Tần Kiệt nhìn tiểu Thanh mở miệng hỏi. Tống Cô Nương. Nga, ngươi nói chính là đem viên gia tam huynh đệ giao cho ta vị kia cô nương. Ngươi cùng nàng cái gì quan hệ a tiểu Thanh đột nhiên rất là tò mò hỏi. Chúng ta cái gì quan hệ ngươi liền không cần hỏi ta? Ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, không cần bỏ qua nàng cho ngươi để điểm. Ngươi trở về lúc sau, cần phải đem tống cô nương lời nói mang cho các ngươi kiểu gia chủ sự giả. Này quan hệ đến các ngươi kiểu gia toàn bộ gia tộc hưng suy vấn đề. Tần Kiệt lúc này mở miệng nói. Lời này nói như thế nào? Kiều Thanh nghe được Tần Kiệt nói, lập tức trở nên nghiêm túc lên. Tần Kiệt cũng không có gạn, ngay sau đó đem tấm ảnh ở Kiều Thanh lúc sau lời nói nói cho Kiều Thanh. Kiều Thanh thực thông minh. Tự nhiên cũng minh bạch tống ảnh trong lời nói ý tứ. Xem ra, tiểu gia thực mau liền phải tao ngộ một hồi đại kiếp nạn, nếu không cái kia cô nương tất nhiên sẽ không nói ra nói như vậy tới. Hôm nay, đa tạ tần kiệt ngươi thẳng luôn bẩm báo, ngươi yên tâm, trở về lúc sau ta nhất định sẽ đem hôm nay phát sinh hết thảy một năm một mười bẩm báo cho ta tổ phụ. Tiểu thanh lúc này rất là trịnh trọng mà cảm tạ nói. Tiểu gia là lương thiện nhà, vẫn luôn tạo phúc một phương ba cánh. Mặc kệ thế nào, ta đều hy vọng tiểu gia có thể mạnh khỏe. Tần Kiệt đứng dậy nói như vậy một câu, liền cáo tử mà đi. Tiêu thanh tặng Tần Kiệt ra khỏi phòng lúc sau, nhìn hắn đi xa bóng dáng, cảm khái một câu, khó trách tổ phụ những năm gần đây đều cùng Tần tướng quân quan hệ nhất chặt chẽ. thân gia đều là đáng giá kết giao hàng người. Tần Kiệt hiểu rõ một cọc tâm sự, nghĩ nghĩ, liền hướng tới trang đại thiện nhân phủ đệ đuổi qua đi. Bên này tống ảnh cùng Tần Phi mang theo gió đêm ở Tần Kiệt rời khỏi sau liền đi nhà cái. Vừa thấy đến tống ảnh xuất hiện nhà cái người đều lộ ra tươi cười tới, Tống ảnh cũng là một cái làm việc rứt khoát lưu loát người, không nói hai lời liền đem nhà cái yêu cầu ngọc thạch đùa hộ mệnh đem ra, hơn nữa cẩn thận mà giảng giải một phen. nguyên lai, like, bởi vì ngọc thạch phẩm chất vấn đề, làm được đùa hộ mệnh công hiệu tự nhiên cũng là có hảo phân biệt một ít. Tống tính đem này đó ngọc thạch đùa hộ mệnh chia làm tam túi, một túi là công hiệu tốt nhất, một túi là công hiệu trung đẳng, còn có một túi còn lại là công hiệu hơi chút thiếu chút nữa. còn thỉnh trang đại thiện nhân yên tâm. Mặc dù là cái này công hiệu hơi chút thiếu chút nữa, cũng đủ bảo hộ nhà cái người có thể tự do xuất nhập, không bị bọn họ đánh cắp khí vận cùng công đức. Tống ảnh mở miệng nói. đa tạ tống cô nương. Thật là quá cảm tạ ngươi. Ngươi thật là chúng ta nhà cái đại ân nhân A. Trang đại thiện nhân rất là cảm kích mà nói. Cũng là trang đại thiện nhân ngày thường nơi này gieo thiện nhân, cho nên mới có thiện quả. Một mùa một uống, đều là thiên định, hy vọng trang đại thiện nhân về sau còn có thể tiếp tục làm việc thiện, trợ giúp người khác. Tống ảnh vây vây tay, cũng không kể công. Lúc sau tống ảnh cũng không có ở nhà cái nhiều làm dừng lại, lấy cớ phải đi về chăm sóc trong đất dự liệu, cho nên liền rời đi. Trang đại thiện nhân cũng không có giữ lại, mà là đem tống ảnh nhân tình ghi tạc trong lòng, ngày thường gặp được có cái gì thứ tốt, đều sẽ cấp tống gia đưa một phần lại đây. Chờ đến tống ảnh đi rồi lúc sau, trang đại thiện nhân nghĩ nghĩ, đem chính mình con cháu đều gọi vào thư phòng bên kia. Này đó Ngọc Thạch đùa hộ mệnh, các ngươi đối xử bình đẳng. Tốt nhất Ngọc Thạch đùa hộ mệnh phân đến tam phần, Nhi tử con dâu cùng các ngươi cho rằng tương đối quan trọng hài tử phân một phần. Trung đẳng Ngọc Thạch đùa hộ mệnh lại phân cho đời cháu. Nhất thứ Ngọc Thạch đùa hộ mệnh các ngươi chính mình nhìn xử lý. Vì thế Trang Đại Thiện Nhân mấy đứa con trai đi lên trước tới đem thuộc về bọn họ đùa hộ mệnh cầm đi. đương nhiên, tốt nhất Ngọc Thạch đùa hộ mệnh còn để lại vài cái. Rốt cuộc Trang Đại Thiện Nhân cùng hắn phu nhân cùng với hắn trưởng đỗi cũng là yêu cầu. Trang Đại Thiện Nhân lúc này cũng không có làm ra vẻ trực tiếp chọn lựa hai cái ra tới, một cái chính mình mang lên, một cái đưa cho bạn già mang lên. về tống ảnh cô nương giúp chúng ta làm ngọc thạch đùa hộ mệnh, đùa hộ mệnh sự tình, truyền lệnh đi xuống, một chữ đều không được truyền ra đi. đối ngoại tuyên bố tống ảnh cô nương đã cứu ta, là ta ân nhân cứu mạng. từ nay về sau mỗi phùng ăn tết là lúc, cần phải đưa lên một phần phong phú quà tặng trong ngày lễ. mặt khác phái người âm thầm lưu ý tống cô nương bên kia động tĩnh, nhưng là không cần ly đến thân cận quá. tống gia phạm là có chuyện gì? Chúng ta người muốn trước tiên đứng ra kịp thời che chở tống gia, Nhưng phàm là nhà cái người, nhìn thấy tống gia người đều phải tôn kính có thêm, không được chậm trễ. Trang đại thiện nhân nghĩ tới cái gì, lại từ trong ngăn kéo lấy ra một cái lệnh bài tới. Lão đại A, ngày mai ngươi tự mình tới cửa một chuyến, đem cái này lệnh bài đưa lên. Về sau nhưng phàm là chúng ta nhà cái sản nghiệp, chỉ cần là tống gia cha con hai yêu cầu, đều miễn phí cung ứng, không được thu bất luận cái gì tiền tài. Cái này lệnh bài là tân có chứa nhà cái tiêu chí, đồng thời lại có khắc khách khanh hai chữ. Nghĩ đến, này hẳn là vì tống ảnh đơn độc chế tác. Đem mệnh lệnh của ta truyền xuống đi, cần phải cường điệu một chút, không được bất luận kẻ nào bằng mặt không bằng lòng, nếu không cũng đừng trách ta bộ xương giả này trở mặt vô tình. Cuối cùng Trang Đại Thiện Nhân nói ra như vậy một phen lời nói tới. Cha, ngươi vì sao phải đối một cái tiểu cô nương như thế ưu đãi? Tuy rằng nàng cứu chúng ta nhà cái, nhưng là cũng là vì phụ thân ngươi phía trước làm việc thiện à. Trang Đại Thiện Nhân Đại Nhi Tử Trang thuộc có chút không rõ hỏi. Lão Đại A. Ngươi ghiền giữ cái đã co có thể, muốn đem nhà cái phát Dương Quang Đại lại là không được. Ngươi có biết ta cái này làm cha vì cái gì vẫn luôn đều nói như vậy ngươi sao? Bởi vì ngươi không có nhìn xa trông rộng ánh mắt. Không sai, thống cô nương thật là vì báo ân mới đến. Nàng làm này đó, coi như là hoàn lại năm đó nhà cái đối nàng phụ thân cứu trị tri Ân. Chính là ngươi cẩn thận ngắm lại, tuổi còn trẻ liền như thế lợi hại. Nàng này tương lai nhất định sẽ là một cái ghê gớm huyền học đại sư. Nhân vật như vậy, chúng ta ngày thường muốn kết giao đều không có phương pháp cùng cơ hội. Hiện giờ đối phương đưa tới cửa tới, ngươi cư nhiên không đi bắt lấy không bỏ, còn cảm thấy ta là tự cấp nàng ưu đãi. Ngươi đây là nơi nào tới tự tin nói nói như vậy? Trang Đại Thiện Nhân vẻ mặt thất vọng chi sắp nói. Chưa 176 người đã đến rồi. Trang thuộc nghe được nhà mình lão cha nói, tức khắc xấu hổ đến mặt đỏ thai hồng. Phụ thân! Ngày mai đi cấp tống cô nương đưa lệnh bài sự tình không bằng giao cho nhi tử đi làm đi. Trang đầy hứa hẹn lúc này đứng ra nói. Trang đại thiện nhân nhìn nhìn chính mình con thứ ba gật gật đầu. Hành, vậy làm đầy hứa hẹn đi thôi. Lão đại, chính ngươi trở về tỉnh lại một chút. Mấy năm nay xuôi gió xuôi nước, làm ngươi có chút phiêu. Trang thuộc lúc này còn có thể nói cái gì, chỉ có thể yên lặng gật đầu đồng ý. Tống ảnh cùng tần phi bọn họ vội vàng xe ngựa đi rồi không bao lâu, liền đụng phải từ chấn trên chạy tới tân kiệt Nhìn thấy tống ảnh cùng nhà mình mội mội bình yên vô sự mà đã trở lại Tần Kiệt trên mặt lộ ra ý cười Lúc sau Tần Kiệt liền cưỡi ngựa đi theo ở xe ngựa bên cạnh đi tới Tần Phi đem màn xe xúc lên lúc sau Nhìn tử gia đại ca hỏi Đại ca, chuyện của ngươi làm tốt Làm tốt Ta còn cho các ngươi mang theo ăn ngon trở về Tần Kiệt cười nói Đúng vậy Ta giữ nhà không có sườn heo cốt Cho nên mua một phiến sườn heo cốt trở về Tần Phi vừa nghe Tức khắc kinh ngạc nói Đại ca ngươi còn mua đồ vật trở về phóng hảo mới đến tiếp chúng ta à? Cũng không phải là, chẳng lẽ ta muốn bắt một phiến sương sườn, cưỡi ngựa tới tìm các ngươi?" Tần Kiệt giơ giơ lên lông mày nói. Tống Ảnh nghe được Tần Kiệt nói, trong đầu lập tức liền não bổ ra như vậy một màn tới, tức khắc không nhìn xuống, phụt một tiếng liền bật cười. "Ngươi cười cái gì?" Tần Kiệt nghe được Tống Ảnh tiếng cười, mở miệng hỏi. "Không, chính là cảm thấy ngươi nếu là khiêng một phiến sườn heo cốt, sau đó cưỡi ngựa xuất hiện ở chúng ta trước mắt." nhất định sẽ thực buồn cười. Tống ảnh vui tươi hớn hở mà nói. Lời này vừa ra, Tần Phi cũng tưởng tượng ra kia một bức hình ảnh tới, tức khắc cũng phụt một tiếng nở nụ cười. Chính là gió đêm cũng cực kỳ nỗ lực mà nhịn xuống ý cười, không dám làm nhà mình công tử nghe được. Tần Kiệt chính mình cũng bị tống ảnh lời này làm cho nhạc ga lên. Người này nấu bóc, cả ngày tưởng chính là cùng người khác bất đồng. Nay còn không phải chính ngươi nói đến việc này, ta lập tức liền nghĩ tới. Nay cũng không thể trách ta a. Muốn trách cũng chỉ có thể trách người chính mình. Tống ảnh đắc ý mà nói. Tần Kiệt nhìn tống ảnh, sùng nịch mà cười cười, cũng không có nói cái gì nữa. Đúng rồi, ngươi hôm nay đi nhà cái, tặng nhiều như vậy bùa hộ mệnh, nhà cái không có tỏ vẻ sao. Tần Kiệt nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi. Phải có cái gì tỏ vẻ. Nguyên bản chính là chúng ta đi báo ân. Nhà cái lần trước đưa tới không ít thức ăn, cũng coi như là có thể. Tống ảnh chẳng hề để ý mà nói. Nói nữa, ta chính là được không ít ngọc thạch cũng đủ rồi. Ngươi nhưng thật ra không lòng tham A. Tân Kiệt nhìn tống ảnh liếc mắt một cái, cười nói. Con người của ta lớn nhất chỗ tốt chính là không lo lắng, có tự mình hiểu lấy. Cái gì nên lấy, thứ gì không nên lấy, ta đều rất rõ ràng. Tống ảnh nghĩ nghĩ mở miệng nói, có chút đồ vật, người khác liền tính cho ngươi, cũng không dám lấy A. Quá phòng tay. Tân Kiệt đối với tống ảnh cái này quan điểm vẫn là thực tán đồng. Về đến nhà lúc sau, tống ảnh cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều phía trước trên người chịu trách nhiệm sự tình cảm giác thật sự thật không tốt cả người nhẹ nhàng tống ảnh trở về lúc sau liền đi chính mình thư phòng sau đó trực tiếp nằm ở mặt sau nghỉ ngơi nhã gian sau đó nằm ở trên giường tre nhìn mặt sau ngoài cửa sổ cảnh trí nhìn nhìn tống ảnh liền nhắm lại hai mắt ngủ hạ thân thể của nàng tuy rằng so trước kia hảo rất nhiều nhưng là gần nhất nhọc lòng sự tình quá nhiều còn thường xuyên buổi tối chế tạo gấp gáp ngọc thạch đùa hồ mệnh một khi loại này bận rộn dừng lại lúc sau Sở hữu tích lũy mệt mỏi một dũng mà đến, làm tống ảnh dần dần mà hôn mê qua đi. Ngủ lúc sau, tống ảnh đột nhiên làm một giấc mộng. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, tống ảnh ở cảnh trong mơ bên trong đi tới một cái tràn đầy lục trúc địa phương. Hướng tới bốn phương tám hướng nhìn lại, nơi nơi đều là lục trúc. Liên ở tống ảnh bị lạc phương hướng cảm thời điểm, nghe được một trận nhi tiếng đàn truyền đến, vì thế tống ảnh liền theo cái này tiếng đàn đi qua. Không bao lâu... Tống ảnh liền nhìn đến một cái bạch dĩa nam tử ngồi ở một mảnh lục trúc bên trong, túi đầu, đôi tay đánh đàn, say mê với chính mình tiếng đàn bên trong. Tống ảnh muốn mở miệng do hỏi cái gì, chính là lại phát hiện nàng giọng nói căn bản là phát không ra thanh âm tới. Liên ở ngay lúc này, tiếng đàn lập tức dừng lại, nam tử mở miệng hỏi, ngươi đã đến rồi. Ta tới. Có ý tứ gì? Ta nhận thức ngươi sao? Tống ảnh lúc này muốn nhìn kỹ xem trước mắt cái này bạch dĩa nam tử, không biết hắn nói chuyện là có ý tứ gì liên ở tống ảnh muốn thấy rõ ràng đối phương diện mạo khi lại phát hiện sương mù lập tức bao phủ lại đây, tống ảnh liều mạng muốn đem mây mù lột ra, nhìn xem cái kia bạch tỷ nam tử diện mạo, người hà chính là nhìn không tới. tống ảnh càng ngày càng sốt ruột, nhưng là trung quanh sương mù dày đặc cũng càng ngày càng nhiều. tống ảnh tống ảnh, ngươi làm sao vậy? Liên ở ngay lúc này, tần kiệt thanh âm truyền tới tống ảnh lỗ tai, làm tống ảnh một chút liền tỉnh táo lại, mở hai mắt, nhìn nhìn trước mắt gương mặt này. Tống ảnh lập tức quên mất trong ngộng hết thảy. Sao lại thế này? Ngươi vừa rồi liều mạng mà lớn tiếng kêu gọi, còn không dừng mà múa may đôi tay. Ta nghe được động tĩnh lúc sau liền đi đến, nhìn đến ngươi một bộ bóng đẻ bộ dáng. Tần Kiệt lúc này quan tâm hỏi. Tống ảnh nhìn nhìn Tần Kiệt, sau đó lại nỗ lực mà nghĩ, nghề hà cái gì đều không nghĩ ra được. Ta vừa rồi giống như làm một giấc ngộng, chính là hiện tại tỉnh lại lúc sau, ta cái gì đều không nhớ rõ. Chứ bỏ nhớ rõ ta làm ngộng, mơ thấy cái gì? Ta một chút đều không nhớ rõ. Nói, tống ảnh liền ôm lấy chính mình đầu. Bởi vì nàng dùng một chút lực suy nghĩ, liền sẽ cảm thấy đau đầu. Hảo, hảo, ngươi đừng nghĩ. Chẳng qua là một giấc mộng, ngươi đừng quá để ý. Khả năng ngươi gần nhất quá mệt nhọc, cho nên mới sẽ như vậy. Tần Kiệt lúc này bắt được tống ảnh tay, chấn an nói. Tống ảnh dần dần mà buông lỏng ra chính mình tay, sau đó nghĩ tới cái gì, nhìn Tần Kiệt gật gật đầu. Hảo, ta không thèm nghĩ. Quả nhiên. Không thèm nghĩ lúc sau, Tống ảnh đầu liền không hề đau. Hôm nay ta mua nhiều như vậy sương sườn, ngươi muốn ăn như thế nào ăn a. Tống ảnh nghe được lời này, nghĩ nghĩ, làm tỏi hương sương sườn đi. Hành a, Chính là ta sẽ không, ngươi tới dạy ta. Tần Kiệt nhìn Tống ảnh nói. Tống ảnh gật gật đầu, đứng dậy đem cái ở chính mình trên người mỏng khăn trải giường sốc lên, sau đó ngồi dậy. Đi ra ngoài vừa thấy, Tần Phi cùng gió đêm đều ở, nhưng là nhà mình lao cha Tống trị lại không thấy. Di! Chà ta đi nơi nào? Vừa rồi ngươi nghỉ ngơi thời điểm, triệu đại thúc lại đây tìm cha ngươi đi. Nói là quá hai ngày chính là triệu đại thúc nhi tử thành thân, lúc này làm tống thúc qua đi hỗ trợ. Tống thúc còn nói, hôm nay giữa trưa liền không đợi hắn về nhà ăn cơm, hắn sẽ lưu tại triệu đại thúc bên kia ăn. Tần Kiệt trả lời nói. Tống ảnh nghe được lời này, lập tức nhớ tới triệu đại lôi nhi tử thành thân nhật tử chính là đã nhiều ngày. Ai, ta đều vội đến đã quên việc này. Trước 177 dít heo. Tống trị lúc này thật là ở triệu đại lôi ra hỗ trợ. Tân phòng đã thu thập ra tới, nhưng là thành thân nói còn muốn chuẩn bị hỉ yến này đó. Vì có thể làm nhà mình nhi tử thành thân thời điểm làm được vô cùng náo nhiệt, triệu đại lôi trước tiên 3 ngày liền bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Lúc này đây, triệu đại lôi trực tiếp giết một đầu heo ra tới. Này không, hôm nay chính là giết heo nhật tử. Chẳng qua giết heo thợ buổi sáng không có không, cho nên muốn buổi chiều mới đến. Lúc này triệu đại lôi cùng tống trị cùng nhau ở chuẩn bị đồ vật. Giết heo ghế đã dọn xong, heo cây thăng cũng khỏe hảo. Nồi to nước gấm đang ở thiêu, đại phì heo cũng đều điều hảo. Bày biện thịt heo bàn cũng chuẩn bị cho tốt. Hiện giờ vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ giết heo thợ tới. tống chỉ bởi vì tay phải không thể làm việc nặng, chỉ có thể giúp đỡ chạy chạy chân, đệ một đệ vật nhỏ gì đó. Giữa chứa cơm, cũng không có nhiều phong phú, chính là xào vài cái trứng gà, sau đó thiêu một con vịt. tống chỉ bởi vì hiện tại nhật tử hảo quá. Đối với mấy thứ này nhưng thật ra không thèm. Bất quá trong thôn lại đây hỗ trợ các hương thân lại là ăn thật sự vui sướng. Khó được gặp được như vậy có nước luộc đồ ăn, tự nhiên là chạy nhanh ăn lên. Ăn uống no đủ, bên này giết heo thợ cuối cùng là tới. giết heo thợ còn không có ăn cơm đâu, cho nên triệu đại lôi lại tiếp đón giết heo thợ ăn cơm đi. Chờ đến giết heo thợ ăn no, trong thôn mặt khác lại đây hỗ trợ hương thân liền bắt đầu đi theo triệu đại lôi cùng đi chảo heo đi. Nguyên bản ăn cơm trưa, đang ở nghỉ ngơi tống ảnh. Đột nhiên bị một trận thê thảm heo tiếng kêu bừng tỉnh. Đừng nói tống ảnh, chính là Tần Kiệt huynh mội cũng bị cái này tiếng kêu hạ một cú sốc. Tống tỷ tỷ, có phải hay không ra chuyện gì nhi? Người nghe bên ngoài có tiếng kêu thảm thiết. Thần Phi thanh âm từ phía bên ngoài cửa sổ truyền đến. Tống ảnh nghĩ nghĩ, đánh ngáp một cái, sau đó nói, không có việc gì, trong thôn có người giết heo. Lúc này đang ở trào heo. Tần Phi vừa nghe, cư nhiên là ở giết heo, cái này nàng chính là không có nhìn qua. Tống tỷ tỷ, đừng ngủ, chạy nhanh mang ta đi nhìn xem giết heo đi. Ngươi không sợ sao? Bạch giao nhỏ tiến, Hồng giao nhỏ ra, trường hợp rất là huyết tinh. Tống ảnh vừa nói, một bên ăn mặc xiêm y yể. Không sợ, không sợ, ta đi theo bọn nha dịch phá án thời điểm liền bầm thây đều nhìn thấy quá, bất quá là giết heo trường hợp chút lòng thành. Thần phi thật là hưng phấn mà nói. Tống ảnh vừa nghe đến lời này, tức khắc hết trâu nói rồi. Thật là không nghĩ tới, một cái nũng nịu tiểu thư khuê cát. Cứ nhiên là một cái nữ hán tử. Cuối cùng, tống ảnh mang theo tần kiệt hai anh em cùng gió đêm cùng nhau hướng tới rết heo kêu địa phương đi qua. Nhìn đến quen thuộc địa phương, tống ảnh nở nụ cười. Ta liền nói là nhà ai rết heo, nguyên lai là đại lôi thúc gia. Bên này triệu đại lôi nhìn đến tống ảnh tới, chạy nhanh tiếp đón một tiếng. Ảnh nhi nha đầu A, chính ngươi tùy ý, đại lôi thúc không rảnh lo ngươi A. Ngươi muốn ăn gì, chính mình lấy. Đại lôi thúc ngươi vội ngươi đi. Ta chính là mang theo bằng hữu lại đây nhìn xem như thế nào giết heo. Tống ảnh cười nói. Vậy ngươi liền tiếp đón một chút ngươi bằng hữu, ta đi trước vội. Triệu đại lôi vừa nói, một bên chạy nhanh lại đi lấy buồn gỗ tử trang heo huyết đi. Bên này Tống trị đi bên ngoài cắt một ít cây cọ diệp trở về, lấy tới buộc thịt heo. Vừa tiến đến liền nhìn đến nhà mình khuê nữ mang theo tần kiệt hai anh em tới, cười cười. Đây là tới xem giết heo đi. Đúng vậy, Tống Thúc, ta chưa từng có xem qua giết heo là như thế nào giết cảm giác hảo hảo kỳ thần phi cười gật gật đầu nói vậy đi thôi heo đã ấn ở giết heo ghế thượng dây thừng đều buộc chặt hảo lập tức liền phải giết tống trị cười nhắc nhở nói vừa dứt lời hạ lại là một tiếng heo tiếng kêu tiếp theo thanh âm kia liền đột nhiên im bặt rất nhiều người lúc này đều vây quanh qua đi tống ảnh bọn họ cũng không ngoại lệ chờ đến bọn họ một đám người tới rồi giết heo ghế bên kia thời điểm giết heo thợ đã đem dao giết heo rút ra tới Heo huyết trực tiếp chảy xuôi tới rồi trên mặt đất phóng buồn gỗ. Cái này huyết trang tới làm cái gì a Tần Phi có chút khó hiểu hỏi. Tống ảnh nghe được lời này, dùng một loại không thể tưởng tượng biểu tình nhìn về phía Tần Phi. Ta nói ngươi sẽ không liền heo huyết đều không có ăn quá a Tần Phi rất là nghi hoặc mà nhìn Tống ảnh, hỏi ngược lại, heo huyết có thể ăn. Bên này Tần Kiệt cũng là vẻ mặt nghi hoặc chi sắc, nhìn về phía Tống ảnh, phảng phất đang hỏi đồng dạng vấn đề. Tống ảnh thấy thế, nở nụ cười Xem ra, là thời điểm cho các ngươi nếm thử heo huyết mỹ vị. Nghĩ đến đây, tống ảnh liền hướng tới trong đám người nhìn nhìn. Đương nàng nhìn đến cách đó không xa hồ cầm khi, liền cất bước đi qua. Thím, hôm nay giết heo sau heo huyết, có thể cho ta lưu hai khối sao. Ta có cái bằng hữu không ăn qua heo huyết, ta muốn cho bọn họ nếm thử. Tống ảnh lúc này mở miệng nói. Hồ cầm còn tưởng rằng tống ảnh là muốn cái gì, kết quả vừa nghe nói là muốn heo huyết, tức khắc nở nụ cười. Yên tâm. Đến lúc đó thím nhiều cho ngươi lưu một ít. Ở nông thôn, heo xuống nước à, heo huyết này đó đều bán không thượng giới, giống nhau đều là chính mình ăn hoặc là nửa bán nửa đưa. Cho nên Tống ảnh lại đây thời điểm cũng không có nói tiêu tiền mua, mà là thảo muốn hai khối heo huyết. Ta đây liền bất hòa thím khách khí. Tống ảnh cười nói. Ảnh nhi nha đầu a, buổi tối lại đây ăn cơm a. Hôm nay giết heo, ăn đốn tốt. Hô cơm nhớ tới cái gì, mở miệng mới nói. Đa tạ thím hảo ý. Nhà ta còn có khách nhân liền không qua tới. Làm ta lưu lại nơi này bồi đại lôi thuốc hảo hảo uống một chén đi. Hai người bọn họ khẳng định là có rất nhiều lời muốn nói. Tống ảnh chớp chớp mắt, bớn cợt mà nói. Hồ cầm lập tức liền minh bạch tống ảnh ý tứ, nhạc A lên. Tiêu hành, thím liền không cường lưu ngươi. Nhớ rõ hai ngày sau tới uống rượu mừng A. Đó là khẳng định, triệu ba ca ca thành thân, ta cái này là muội muội tự nhiên là muốn tới chúc mừng. Ta cùng cha ta chính là chuẩn bị một phần đại lễ. Tống ảnh cười nói, cái gì đại lễ, không lớn lễ, các ngươi người tới liền hảo. Hồ cầm cười trả lời nói, vừa lúc lúc này heo huyết đã trăng hảo, triệu đại lôi kêu hồ cầm đi chuẩn bị nước cấm. Ảnh nhi nha đầu, chính ngươi chơi, thím đi trước làm việc. Hồ cầm tiếp đón một tiếng, chạy nhanh đi để nước cấm đi. Tống ảnh gật gật đầu, sau đó lại về tới tần phi bên người, hướng tới bên trong nhìn lại. Tống tỷ tỷ, ta vừa rồi nhìn đến bọn họ dùng một cái bó từ móng heo kia cắm đi vào. Hiện tại dùng miệng hướng tới cái kia phía trước cắm gậy gô lối nhỏ thổi khí. Đây là đang làm cái gì a? Thần phi nhìn thấy tống ảnh đã trở lại, chạy nhanh hỏi. Đó là tự cấp heo thổi khí, ngươi nhìn xem, toàn bộ heo có phải hay không phồng lên. Cái này à, là vì trong chốc lát dùng nhiệt nước sôi năng lông heo thời điểm phương tiện một ít, mới muốn thổi khí. Heo phồng lên, khai hỏa đem lông heo năng một năng, trong chốc lát quát lông heo thời điểm liền dễ dàng nhiều. Tống ảnh đem nàng biết đến cùng thần phi nói một chút. Tần Phi gật gật đầu, nhịn không được cảm thán nói, nguyên lai sát cái heo còn có nhiều như vậy chú ý a. Chư 178 phụ nhân có thể đỉnh nửa bầu trời. Dung nước gấm năng qua sau, vài cá nhân đều cầm một cái thiết chế dao cạo ở heo da thượng thổi mạnh. Này một quát, nhẹ nhàng liền đem lông heo quát xuống dưới. Nguyên bản rậm rạp lông heo, thực mau đã bị cạo, chỉ để lại trắng như tuyết heo da. Lông heo cạo lúc sau, lại dùng nước gấm đem toàn bộ heo da rửa sạch một chút liền phải bắt đầu cạo heo. Trong thôn Tráng Hán đem phía trước chuẩn bị tốt chúc cây thang cầm lại đây, sau đó đại gia vây quanh đại bạch heo một đốn dùng sức mãnh sốc, đại phì heo liền rơi xuống cây thang thượng. Bên này giết heo thợ tay mắt lanh lẹ mà đem treo ở trên cổ móc sắt tử treo ở chúc cây thang thượng. Sau đó một đám người cùng nhau chung sức hợp tác, chậm rãi đem chúc cây thang rửa vào vách tường dựng đứng lên. Tân Kiệt thấy, nhìn gió đêm liếc mắt một cái, hai người liền cùng nhau qua đi rút một phen. Có hai cái người tập võ gia nhập. Một đám người rất là thoải mái mà đem kêu đầu heo treo lên. Kế tiếp chính là giết heo thợ biểu diễn lúc. Một cây đao rơi xuống giết heo thợ trong tay, liền thuần thục mà cấp đại phì heo mổ bụng. Lúc sau trong bụng nội tạng từng cái lấy ra tới. Mặt khác hỗ trợ phụ nhân còn lại là từng cái đem này đó nội tạng nhận lấy, sau đó đặt đến buồn gỗ. Nội tạng lấy ra, liền bắt đầu cắt mỡ heo. Thịt heo cũng cắt ra tới, giết heo thợ giơ tay chém xuống, trực tiếp dọc theo đại phì heo lưng chô bắt đầu cắt Thức mau Một đầu phì heo liền chia làm hai nửa. Lúc sau, giết heo thợ trước đem đầu heo dỡ xuống tới, sau đó là chân heo, vai chính, cuối cùng dỡ xuống sườn heo cốt. Cuối cùng đem phân cách thành từng khối từng khối thịt heo bảy biện ở cách đó không xa bản thượng. Tần phi cùng tần kiệt toàn bộ hành trình vây xem xuống dưới, trên mặt kinh ngạc cảm thán chi sắc liền không có biến mất quá. Trước kia tổ phụ thường nói, cao thủ ở dân gian. Ta lúc ấy còn không mấy tin được, chính là theo mấy năm nay ta kiến thức đến sự tình nhiều càng thêm cảm thấy tổ phụ nói rất đúng. Các ngươi xem, cái này giết heo thợ bởi vì trường kỳ giết heo, hiện giờ đối với heo trên người mỗi một cái bộ vị đều phi thường mà hiểu biết. Phân giải cùng các thời điểm, đều thực nhẹ nhàng. Đổi lại là chúng ta đi lên, sợ là phí nửa ngày kinh nhi, mới có thể đem này đầu heo phân cách xuống dưới. Tần Kiệt lúc này nhịn không được khen nói. Cái này kêu quen tay hay việc, tựa như kêu bán du lang giống nhau, trực tiếp đem đồng tiền đặt ở bình khẩu chỗ. Như cũ có thể một giọt ru đều không bắn ra tới mà đem ru cất vào cái chai. Tống ảnh nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, còn có những cái đó trưởng kỳ lấy giết gà vịt cá mà sống người cũng là cái dạng này, đừng nhìn bọn họ thực nhẹ nhàng mà liền đem gà vịt cá cấp xử lý tốt, đổi làm là chúng ta không quen thuộc người, mân mê nửa ngày cũng không nhất định có thể xử lý tốt. Cho nên a, ta nên ra tới đi một chút. Bị nhốt ở kinh thành cả ngày đều là một ít âm như tính kế cùng lông gà vỏ tỏi so đo sự tình. Vẫn là ra tới nhìn xem này đó quê cha đất tổ dân tình tương đối hảo. Thần phi lúc này cũng là hơi có chút cảm khái mà nói. Người nhà của ngươi không ước thúc ngươi, chính ngươi cũng có võ nghệ bằng thân, là có thể khắp nơi đi một chút. Đọc vạn quyển sách, không bằng hành ngàn dặm đường. Ai đều quy định chúng ta nữ tử liền nhất định phải bị giam cầm ở hậu viện. Đi ra ngoài được thêm kiến thức, ánh mắt cùng cách cục đều sẽ không giống nhau. Trên thực tế, chúng ta nữ tử cùng nam nhân so sánh với chút nào không thua kém. Thậm chí rất nhiều nam nhi không thể làm được sự tình tốt, chúng ta nữ tử lại có thể làm được. Tống ảnh nhớ tới cái gì, mở miệng cổ vũ nói, đã từng có một cái đặc biệt lợi hại vĩ nhân nói qua như vậy một câu, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời. Những lời này đã nói lên nữ tử lợi hại chỗ. Tần Phi nghe được Tống ảnh nói, trong mắt lập tức nhiều một mặt nóng bỏng chi sắc. Tống tỷ tỷ, thật sự có người nói như vậy sao? Nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời sao? Tống ảnh nhìn Tần Phi liếc mắt một cái, gật gật đầu. Trên thực tế, hiện tại phu nhân không đều trên đỉnh nửa bầu trời sao. Nếu là không có nữ tử đem nam nhân hậu viện sự tình xử lý hảo, còn muốn giúp đỡ nam nhân xử lý gia tộc sinh ý, nào có nam nhân bên ngoài thích ý cùng thông dong A. Các nam nhân thường thường khen bọn họ lợi hại, cả gia đình đều dựa vào hắn nuôi sống. Chính là trên thực tế đâu. Nếu không phải nữ nhân đưa bọn họ sinh hoạt vụn vặt việc đều gánh vác, bọn họ nơi nào tới tinh lực có thể quá chú tâm đầu nhập đến đại sự bên trong. Cẩn thận ngẫm lại. Tống ảnh lời này nói được thật đúng là phi thường có đạo lý. Liền không lấy trên triều đình các đại nhân tới nói, chúng ta chỉ nói trong thôn tình huống. Nam nhân trồng trọt hoặc là thủ công kiếm tiền, nữ tử muốn gánh vác cũng hoàn toàn không so nam nhân thiếu. Nữ tử nuôi heo huy gà cấp trong nhà giảm bớt gánh nặng, thượng muốn chiếu cố hảo nhị lão hạ muốn thai phụ con cái, nuôi nấng con cái, đồng thời còn muốn lo liệu người một nhà sinh hoạt. Có rất nhiều nam nhân có lẽ trong lòng đều sẽ nghĩ như vậy. Còn không phải là tẩy tẩy xuyên xuyên nấu nấu cơm mang mang hoa gì đó, nhẹ nhàng như vậy, nơi nào có bọn họ đi ra ngoài trồng trọt thủ công kiếm tiền mẹ ta. Tống ảnh nói tới đây khinh miệt mà cười nói, kỳ thật, gặp được như vậy nam nhân, nói cái gì đều không cần phải nói, trực tiếp đem các nữ nhân đã làm sự tình ném cho hắn đi làm, ta có thể đánh đố, có thể kiên trì làm 10 ngày nam nhân đều rất ít, nói không chừng 3 ngày liền từ bỏ. Khả năng chỉ có bọn họ ở trải qua quá này đó sự tình tốt lúc sau mới biết được trong nhà nữ nhân trả giá cùng khó xử. Trên thực tế, đều là người một nhà, lẫn nhau đều vì cái này ra trả giá, vì cái gì nhất định phải cường điệu nam nhân công lao cùng vất vả. Nữ nhân liền không có công lao, liền không có vất vả sao. Kỳ thật ta nói lời này ý tứ chính là, nếu là người một nhà hòa thuận ở chung, từng người đều vì cái này ra trả giá, đại gia cho nhau lý giải, cho nhau hỗ trợ. Nam nhân làm việc trở về cũng có thể giúp nữ nhân làm một ít khả năng cho phép sự tình. Nữ nhân cũng sẽ thông cảm nam nhân vất vả, duy trì hắn, cổ vũ hắn, làm nam nhân tỉnh lại lên. Đây mới là nam nữ vì sao phải thành thân kết làm vợ chồng nguyên do. Tống ảnh lời này, thanh âm cũng không thiểu. Ít nhất ở triệu đại lôi trong viện người, đều nghe được rõ ràng. Phụ nhân nhóm nghe được tống ảnh nói, thường đôi đôi mắt cũng đỏ lên. Bởi vì tống ảnh nói ra các nàng chưa sót, cũng nói ra các nàng tiếng lòng. Các nam nhân lúc này cũng ở túi đầu tự hỏi. Nghĩ lại chính mình trước kia có phải hay không liền giống như tống ảnh nói như vậy. Nhìn nhìn lại một cái ra, chính mình tức phụ vất vả chính mình có hay không thông cảm quá, có hay không rối bắt tay đi giúp giúp chính mình tức phụ. Thôn trưởng Lưu Lợi Minh cũng ở đám người bên trong, lúc này nhìn đến đại gia biểu tình, trên mặt lộ ra vui mừng chi sắp tới. Không sai, một gia đình nếu là hòa thuận, nhật tử cũng có thể quá đến càng ngày càng tốt. Nhưng nếu là phu thê chi gian không hòa thuận, huynh đệ chi gian cho nhau đùn đẩy tính kế kia cái này ra liền xong rồi. đạo lý này tuy rằng đơn giản, có thể ý thức được điểm này người lại rất thiếu. hiện giờ nương tống ảnh khẩu đem đạo lý này nói ra, hy vọng trong thôn không khí có thể có điều cải thiện. đặc biệt là những cái đó ngày thường ngược đãi chính mình tức phụ nam nhân. nghĩ đến đây, lưu lợi minh liền hướng tới trong đó vài người nhìn qua đi. hy vọng mấy người này có thể lương tâm phát hiện, về sau đem nhật tử quá hảo đi. mặc kệ đại gia lúc này đều là nghĩ như thế nào, này phân thịt sự tình còn tại tiến hành. Thực mau, một con đại phì heo cũng đã phân cách xong. Trước 179 có đốm đen lấm cường. Này nếu là đặt ở ngày thường, nhà ai giết heo đều là sẽ bán một ít cấp hương thân. Triệu đại lôi lúc này đây giết heo là vì cấp nhà mình nhi tử đón dâu dùng, cho nên này đầu heo thịt heo là không bán. Bất quá triệu đại lôi cũng sẽ lấy ra một ít thịt heo tới, làm một đốn phong phú đồ ăn khao lại đây hỗ trợ các hương thân. Lúc này, phụ nhân nhóm cũng đã bắt đầu chọn lựa một ít thịt ra tới vì buổi tối cơm chiều làm chuẩn bị, các nam nhân còn lại là giúp đỡ triệu đại lôi cùng nhau đem này đó phân cách xuống dưới thịt heo chứa được lên. bởi vì thời tiết rất là nóng bức, cho nên này đó thịt heo muốn ở dơ mát địa phương phóng. có chút thịt muốn trước tiên xử lý một chút. một phương diện là phòng ngừa thịt heo phóng hỏng rồi, mặt khác một phương diện cũng là vì hậu thiên thành thân tiệc rượu làm chuẩn bị. giống tô thịt a, thịt viên a, hương tô xương sườn a, khấu thịt ta từ từ, rất nhiều thức ăn đều có thể trước tiên chuẩn bị. Tống ảnh nhìn thấy mọi người đều rất bận rộn, bọn họ vài người đứng ở chỗ này cũng không giúp được gì, đơn giản liền cùng nhà mình lao cha nói một tiếng liền mang theo người rời đi. Rời đi triệu đại lôi ra, rời xa náo nhiệt, một đám người đi ở ở nông thôn trên đường, tâm tình trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Di, đây là ai ra bắp a? nhìn dáng vẻ có thể ăn. Tống ảnh nhìn cách đó không xa trong đất ruộng bắp, có chút thèm. Bắp, thứ này có thể ăn a? Thần phi theo tống ảnh ánh mắt nhìn qua đi, mở miệng hỏi. Có thể ăn a Ăn rất ngon. Ta một hơi có thể ăn được mấy cái. Tống ảnh gật gật đầu trả lời nói. Càng nói, càng cảm thấy thèm. vừa lúc tống ảnh nhìn đến kia trong ruộng bắp cư nhiên có người ở nơi đó làm cỏ, vì thế chạy nhanh chạy qua đi. Tần Kiệt nhìn tống ảnh thèm dạ, nhịn không được nhạc ga lên. Xem ra, hôm nay chúng ta có lộc ăn. Tần Phi cùng gió đêm thâm chấp nhận gật gật đầu, chạy nhanh theo qua đi. Ai, vị này đại thúc, này trong đất bắp là nhà ngươi sao? bởi vì đối phương mang theo mũ dơm chỉ có thể nhìn ra là cái nam cho nên tống ảnh đi qua đi liền trực tiếp hô một tiếng đại thúc kết quả đối phương vừa nhấc ngẩng đầu lên liền nhìn đến một mảnh đen nhánh đốm khối bao trùm hơn phân nửa mặt này bắp là nhà ta tống ảnh cũng không có bị người nam nhân này trên mặt ô đốm dọa đến ngược lại là nhớ tới một người tới người là lâm đốm đen lâm cường nhìn thấy tống ảnh cũng không có bởi vì nhìn đến chính mình trên mặt ô đốm liền dọa đến càng vô dụng một loại ghét bỏ thần sắc chán ghét nhìn hắn Trong lòng lập tức cảm thấy ấm áp thật nhiều. Nhiều năm như vậy, từ hắn cha mẹ rời đi lúc sau, liền không còn có người dùng loại này bình tĩnh ánh mắt xem hắn. Ngươi không sợ ta sao? Lâm Cường gật gật đầu lúc sau, hỏi ngược lại. Vì cái gì muốn sợ ngươi? Bởi vì ngươi trên mặt có đốm đen sao? Chính là này không phải ngươi sai a? Tống ảnh lập tức minh bạch cái gì, mở miệng nói. Bên này Tần Phi cùng Tần Kiệt cũng đã đi tới, hai anh em gặp qua không ít kỳ nhân dị sự. Cho nên đối với Lâm Cường trên mặt ô đốm chỉ là kinh ngạc một chút, cũng không có ghét bỏ cùng chán ghét chi sắc. Người khác đều nói, ta là cái tai họa, ta hại chết ta cha mẹ. Ta trên mặt còn có hát hát một khối, rất nhiều cô nương cùng tiểu hài tử vừa thấy đến ta liền hoa hoa kêu to, còn có rất nhiều người bị dọa khóc. Lâm Cường lúc này túi đầu, rất là khổ sở mà nói. Tống ảnh nghe được lời này, tức khắc thở dài một hơi ra tới. Nếu ta nói cho ngươi, ngươi trên mặt ô đốm cũng không phải ngươi vốn dĩ liền có mà là ngươi vào nhầm tà khí bao phủ địa phương, mới có nảy khối đốm đen, ngươi tin sao? Lâm Cường nghe được lời này, rất là giật mình mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía tống ảnh. Ta tin, ta tin, bởi vì trên mặt đốm đen chính là ở ta vào nhầm một cái hố động lúc sau mới xuất hiện. Ta lúc ấy cũng không biết chính mình là như thế nào từ cái kia hố động nhặt về một cái mệnh trở về. Trở về không qua mấy ngày, trên mặt liền bắt đầu xuất hiện ô đốm, thẳng đến hơn phân nửa khuôn mặt đều dài quá ô đốm mới đình chỉ. Tống ảnh nghe đến đó, trong lòng suy đoán cũng coi như là được đến chứng thực. Ta đây cái này ô đốm, còn có thể cứu chữa sao? Lâm Cường đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi. Có thể cứu chữa? Tống ảnh nhìn chầm chầm đối phương, mở miệng nói, bất quá ta một người không được, còn phải tìm một cái y thuật cao minh đại phu cùng ta hợp tác mới được. Lâm Cường nghe được lời này, tức khắc kích động lên. Có thể cứu chữa sao? Thật sự có thể cứu chữa sao? Chỉ cần có thể trị hảo ta mặt. Tống cô nương ngươi kêu ta làm cái gì, ta đều có thể. Ta không cần ngươi làm cái gì, ngươi đem ngươi loại này đó bắp bán cho ta một ít đi. Ta muốn ăn nấu bắp, vừa lúc nhìn đến nhà ngươi loại bắp liền không sai biệt lắm có thể ăn. Có thể, có thể, ngươi tùy tiện lấy. Ngươi đem này nhất chỉnh phiến bắp bẻ đi rồi đều có thể. Lâm Cường vừa nghe đến Tống Ảnh nói, tức khắc kích động lên. Ta cũng ăn không hết nhiều như vậy a. Tống Ảnh nở nụ cười, nếu không như vậy, ta cho ngươi chữa bệnh. Ngươi này một miếng đất bắp đều cho là cho ta thủ lao đi. Lâm Cường nghe được lời này, lắc lắc đầu nói, chỉ là bắp, căn bản là không đủ trị liệu tiền đi. Tống cô nương, ta biết ngươi là một cái thiện tâm người, chính là ta không thể làm như vậy. Nay một miếng đất bắp ta nói tặng cho ngươi, liền tặng cho ngươi. Đến nỗi tiền khám bệnh ta nên cấp nhiều ít liền cấp nhiều ít. Nếu là ta trong tay tiền bạc không đủ, còn thỉnh tống cô nương có thể làm ta về sau mỗi tháng kiếm tiền còn một ít cho ngươi. Tống ảnh nghe được Lâm Cường nói Gật gật đầu, hành A. Vậy như vậy định ra tới. Đúng rồi, đến lúc đó ta thỉnh tiểu quỷ ra ra tới cùng ta cùng nhau hợp tác cho ngươi trị liệu, ngươi có bằng lòng hay không. Nguyện ý, ta nguyện ý. Lâm Cường gật gật đầu nói. Tiếc hảo, ngày mai ngươi tới nhà của ta một chuyến đi. Ta kêu lên tiểu quỷ gia gia cùng nhau cho ngươi trước nhìn xem mặt, sau đó lại đi chuẩn bị yêu cầu dược liệu cùng mặt khác đồ vật. Đến lúc đó chúng ta chuẩn bị tốt, ta lại kêu ngươi lại đây trị liệu. Tống ảnh nghĩ nghĩ. Nói như vậy nói. Hảo, hết thể đều nghe Tống cô nương ngươi. Lâm Cường gật gật đầu. Lúc sau, Tống ảnh liền không có khách khí. Kêu lên Tần Kiệt bọn họ một người bẻ mấy cái, tổng cộng cầm đi 20 cái bắp trở về. Trở về lúc sau, Tống ảnh liền đem bắp lột ra, sau đó liền phóng tới trong nồi nấu lên. Cái kia kêu, kêu Lâm Cường, trên mặt hắn ô đốm là chuyện gì xảy ra a? Tần Kiệt cùng tò mò hỏi. Tần Phi vừa nghe đến nhà mình đại ca hỏi chuyện, chạy nhanh đem băng ghế tiến đến gần cũng dựng lên lô tai nghe. Ta và ngươi nói qua, trên đời này có một ít thứ không tốt, sát khí, tà khí, chọc khí gì đó. Mấy thứ này, thích nhất âm u ẩm ướt địa phương, còn có chút nhiều năm không thấy thiên nhật địa phương. Ta suy đoán lâm cường bởi vì chính là vào nhầm cái loại này vừa mới thấy thiên nhật hầm ẩm, ở bên trong khắp nơi tìm kiếm đường ra thời điểm hấp thu rất nhiều thứ không tốt, chờ ra tới lúc sau, những cái đó thứ không tốt cụ thể ở bên nhau, hình thành một loại độc tố. Sau đó làm Lâm Cường trên mặt dài quá như vậy một cái ô đốm. Nói như vậy tới, cái này kêu Lâm Cường người cũng coi như là phúc lớn mạng lớn. Thần phi nghĩ nghĩ nói. Trước 182 mắt đổ máu. Là phúc hay họa, ai có thể nói được rõ ràng. Tống ảnh nghĩ nghĩ, nói như vậy nói. Có câu nói tống ảnh không có nói, nói không chừng Lâm Cường cha mẹ ly thế liền cùng Lâm Cường mang về tới này đó thứ không tốt có quan hệ. Lâm Cường bởi vì ở cái kia huyệt động dừng lại quá rất dài thời gian. Thân thể đối với những cái đó thứ không tốt sinh ra một ít kháng thể, cho nên hắn ra tới lúc sau, chỉ là trên mặt dài quá đốm đen mà thôi. Mà Lâm Cường người nhà, sợ là liền không có như vậy hảo vận. Theo Tống ảnh biết, ở Lâm Cường trở về lúc sau không bao lâu, cha mẹ hắn phải bệnh đã chết. Nghĩ đến đây, Tống ảnh cũng bắt đầu lo lắng lên. Nàng cấp Lâm Cường chữa bệnh thời điểm, nhất định không thể ở chính mình trong nhà, vẫn là đi bên ngoài tìm một chỗ trị liệu tương đối hảo. Còn có tiểu quỷ Ra ra bên kia cũng đến cho hắn lộng cái ngọc thạch đùa hộ mệnh mang theo, vạn nhất Lâm Cường trên mặt đốm đen độc tố còn ở, kia nàng chẳng phải là hại tiểu quỷ ra ra. Càng muốn, Tống Ảnh càng cảm thấy là như vậy một chuyện, bắt đầu chuẩn bị lên. Liên ở ngay lúc này, Tống Ảnh nhớ tới cái gì tới? Ở nguyên chủ trong trí nhớ, Liên ở khoảng cách Tống gia cách đó không xa trong núi giống như có một tòa vứt đi tiểu nhà tranh. Nếu là có thể, không bằng đem nơi đó thu thập ra tới, sau đó nàng lại bãi hạ phong thủy trận, như vậy là có thể vạn vô nhất hết. Nếu là lâm cường trên mặt đốm đen thật sự có chứa độc tố, vậy nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cũng không thể làm những cái đó thứ không tốt tiến vào đến trong thôn, hại các thôn dân. Trong chốc lát chúng ta ăn cơm trưa lúc sau, liền đi trên núi đi một chuyến đi. Ta nhớ rõ cách đó không xa có cái nhà tranh, chúng ta đi xem. Nếu là có thể, liền đem nơi đó thu thập một chút. Tống ảnh đem tính toán của chính mình nói ra. Tần Kiệt nghe được tống ảnh nói, lập tức minh bạch cái gì? Ngươi là lo lắng lâm cường bệnh sẽ ảnh hưởng đến người khác. Ân, rất có cái này khả năng, không thể không phòng. Tống ảnh không có gạt, trực tiếp đem trong đó lợi hại tính kỹ càng tỉ mỉ mà nói một chút. Tần Kiệt cùng Tần Phi nghe được tống ảnh nói, tức khắc thở hốc vì kinh ngạc ra tới. Thật là không nghĩ tới, bất quá là một khối đốm đen thôi, cư nhiên còn có lớn như vậy nguy hại tính. Kia tống ảnh tỉ tỉ cẩn thận một ít xử lý, cũng là hẳn là... Tần Phi lúc này đối với Tống ảnh muốn đi một cái khác địa phương trị liệu cái này bệnh ý tưởng rất là tán đồng. Vậy còn ngươi? Ngươi sẽ không lây dính thượng này đó thứ không tốt sao? Nếu là thật sự giải quyết lên thực phiền toái, ngươi vẫn là đừng nhúng tay việc này. Tần Kiệt lúc này nghĩ đến xa hơn, ánh mắt bên trong tất cả đều là lo lắng chi sắc. Ngươi yên tâm đi. Ta là người như thế nào? Ta chính là huyền học người trong, không về điểm này bản lĩnh, cũng không dám ôm cái này xuống A. Tống ảnh cười lắc lắc đầu nói. Vậy ngươi chính là không giải quyết cũng không có chuyện A. Cùng ta nói nói, ngươi vì cái gì nhất định phải làm như vậy. Tần Kiệt lúc này biểu tình trở nên rất là nghiêm túc mà nói. Tống ảnh nhìn về phía Tần Kiệt, đối thượng hắn kia cố chấp ánh mắt, cuối cùng nhìn chầm chầm nửa ngày, cũng không có làm Tần Kiệt lùi bước. Không có biện pháp, Tống ảnh bại hạ chợt tới, sau đó có chút bất an mà nói, ngày đó ta, ta làm một cái ác mộng ngươi là biết đến. Không biết vì cái gì, làm cái kia mộng lúc sau, ta tâm vẫn luôn bình tĩnh không được. Ta cẩn thận nghĩ tới này đoạn thời gian phát sinh hết thảy. Càng muốn, ta càng cảm thấy sờn tóc gáy. Lao Tống gia sự tình, Tống Đại gia cùng Tống Đại Nương thực rõ ràng là gạt một cái chuyện rất chóng yếu. Lần trước Sở Văn Văn đã nháo đến như vậy hung, Tống Đại gia cùng Tống Đại Nương thả rằng không cần cái kia tôn tử, đều không muốn nói xuất huyết chú là cái gì. Điểm này, vẫn luôn làm Tống ảnh tưởng không rõ. Còn có Tống Tiểu Phi sự tình, bị người hạ hàng đầu, vẫn luôn đối nàng không có hảo ý đây là vì cái gì. Phía sau mà người nếu là muốn hại chết nàng, phía trước đã kêu tống tiểu phi xuống tay, hiện tại như thế nào một chút động tĩnh đều không có. Còn có, phía trước lên núi đi phát hiện đại nhân tham thời điểm, có thể bày ra như vậy hoàn mỹ phong thủy trận người, tuyệt đối không phải hời hợt hàng người. Một cái như vậy lợi hại người, đã từng xuất hiện ở cái này địa phương, kia mục đích của hắn là cái gì? Nếu chỉ cần chỉ là vì nhân sâm, kia này viên đại nhân tham đã có thể thu hoạch, vì sao không có người tới? cuối cùng tiện nghi nàng cùng tiểu quỷ ra ra. Còn có trang đại thiện nhân sự tình, đột nhiên liền toát ra nhà cái xảy ra chuyện, khí vận bị đoạn. Còn có kia chỉ hoàng đại tiên, cũng là xuất hiện đến quá mức với trùng hợp. Hôm nay nhìn đến lâm cường trên mặt đốm đen, không biết vì cái gì, tống ảnh có một loại cảm giác, không thể lại như vậy mặc kệ đốm đen lớn lên ở lâm cường trên mặt. Nếu là còn như vậy đi xuống, sợ là một ngày kia sẽ mang đến rất xấu hậu quả. Căn cứ vào như vậy cảm giác, Tống ảnh mới có thể lấy một miếng đất bắp vì thù lao, ra tay giải rất lâm cường trên mặt đống đen. Đêm này đó đều nói ra lúc sau, tống ảnh cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều. Ta luôn có một loại cảm giác, ở ta bên người phát sinh những việc này, từng cọc từng cái, thật giống như nhân vi tinh kế tốt giống nhau. Ta có một loại ta bị người vây ở một trường vong chung cảm giác. Cuối cùng, tống ảnh nói ra như vậy một phen lời nói tới. Lời này vừa ra, Tần Phi nhìn nhìn tống ảnh, lại nhìn nhìn nhà mình Kaka. Cuối cùng nhìn thoáng qua gió đêm. Tuy rằng nàng gần nhất đi theo Tống ảnh cũng kiến thức tới rồi không ít chuyện, nhưng là nàng cũng không có cảm giác được có cái gì không đúng cảm giác. Nhưng là liền ở vừa rồi, nghe được Tống ảnh nói ra những lời này đó lúc sau, Trần Phi lập tức liền cảm giác được. Nàng cảm giác được Tống ảnh trên người bị buộc chặt rất nhiều tuyến giống nhau, những cái đó tuyến đem nàng chói buộc. Đương nhiên, cũng không được đầy đủ là cái dạng này, giống như trên người nàng có mấy cây tuyến đã bị tránh chặt đứt. Những cái đó đoạn rất tuyến, ở phong thổi quét hạ, khắp nơi phiêu đãng. Liên ở Tần Phi muốn đi số một số tống ảnh trên người tránh đoạn tuyến có mấy cây thời điểm, đột nhiên nghe được chúng quanh truyền đến một trận nhi tiếng kinh hô. Lúc này, Tần Phi trước mắt hết thảy đều thay đổi, những cái đó tuyến toàn bộ đều biến mất, chỉ nhìn đến nhà mình đại ca cùng tống ảnh kinh hoàng thất thố mặt. Chuyện gì xảy ra a? Đây là chuyện gì xảy ra? Phi nhi, ngươi khỏe mắt ở đổ máu. Tần Kiệt lúc này có chút luống cuống. Tần Phi nghe được nhà mình đại ca nói, theo bản năng mà dùng tay đi sờ sờ Quả nhiên, ngón tay tiêm thượng tất cả đều là màu đỏ máu. Tần Phi, nhắm hai mắt, mau. Nhắm lại ngươi mắt kính. Bên này tống ảnh nghĩ tới cái gì, mở miệng hô lớn. Tần Phi lập tức dựa theo tống ảnh nói đi làm. Bên này tống ảnh còn lại là trực tiếp lấy ra ngón tay, chấm lấy một ít tần phi trên mặt lưu lại máu. Sau đó ở tần phi mí mắt thượng hỏa thượng phù văn. Tần Phi, ngươi đừng núp đích, nghe ta, đừng cử động nhắm hai mắt liền hảo. Ta kêu ngươi mở to mắt thời điểm, ngươi lại mở Thần Phi trong miệng ân một tiếng, sau đó liền không hề nói cái gì. Liên ở ngay lúc này, linh phủ đã hòa hảo, chỉ thấy linh quang chợt lóe, thần phi trong ánh mắt truyền đến một loại mát lạnh cảm giác. Mà những cái đó huyết sắc phủ văn dần dần mà biến dạng, biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, thật giống như thần phi hai mắt trước nay đều không có đổ máu quá giống nhau. Xác định thần phi trên mặt máu đều đã biến mất, Tống Ảnh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới. "Hảo, ngươi mở to mắt đi." Trước 181 ngươi nhìn thấy gì? Tần Kiệt lúc này cẩn thận mà nhìn nhìn nhà mình muội muội hai mắt, xác định không có bất luận vấn đề gì lúc sau, lúc này mới mở miệng hỏi, thế nào? Ngươi có hay không cảm giác được cái gì dị thường chỗ? Có thể hay không đau gì đó? Tần Phi chớp chớp mắt, sau đó lắc lắc đầu. Đại ca, ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì. Nghe được Tần Phi lời này, Tần Kiệt lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới. Đại ca! Ngươi phát hiện ngươi ở chỗ này càng ngày càng có nhân tình vị. Ngươi trước kia liền tính là thực quan tâm ta, cũng sẽ không đem cảm xúc toát ra tới. Thần Phi cười treo kẹo nói. Tần Phi vừa nghe, dùng tay chụp một chút Tần Phi đầu, ra vẻ sinh khí mà nói, ngươi nha đầu này, có phải hay không thiếu đánh? Lúc này, còn có tâm tình cùng ta nói giỡn. Tần Phi thẻ lưỡi, sau đó hướng về phía Tần Kiệt làm một cái mặt quỷ, lúc sau liền hắc hắc nở nụ cười. Tống ảnh thấy thế, cũng nhịn không được bị chọc cười. Tần Phi một bên cười, một bên lại dùng tay đi sờ sờ chính mình quẹ mắt, xác định trên tay không có huyết lúc sau, lúc này mới nhìn về phía Tống Ảnh. "Tống tỷ tỷ, ta vừa rồi đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra a?" Tống Ảnh nghe được Tần Phi nói, trên mặt thần sắc trở nên nghiêm túc lên. "Phi Nhi, ngươi nói cho ta, phía trước ngươi nhìn thấy gì?" Tần Phi sững sốt một chút, sau đó nhớ lại tới. "Ta chính là ở nghe được Tống tỷ tỷ ngươi nói lúc sau, trước mắt liền hiện ra ngươi bị rất nhiều dây thường buộc chặt trụ bộ dáng." Từng cây màu trắng tuyến, dầm dạp mà quấn quanh ở tống tỉ tỉ trên người. Nhưng là có chút kỳ quái, trong đó có vài căn tuyến sắc thật chặt đức, đoạn rất tuyến còn ở theo gió phiêu lãng. Nhìn đến nơi này, ta liền nghe được ngươi cùng ta đại ca tiếng kinh hô. lúc sau ta mới phát hiện ta khỏe mắt đổ máu. Tống ảnh nghe được Tần Phi nói, trong lòng đã có một cái suy đoán. Ta còn nhớ rõ ta đã từng cùng ngươi đã nói, ngươi linh giác đối với chúng ta huyền học người trong tới nói rất hữu dụng. Vừa rồi ta nói ra ta chính mình cảm giác Mà ngươi đắm chìm ở ta nói sự tình chung vô tình chi gian mở ra linh nhãn, cho nên ngươi nhìn đến ta trên người nhân quả tuyến. Chỉ là ngươi dù sao cũng là phàm thai thân thể, căn bản không chịu nổi linh nhãn mở ra, cho nên nhìn một lát liền bắt đầu đổ máu. Ta vừa rồi dùng ngươi máu tươi vì dẫn, khắc họa một cái tụ linh trận, bổ khuyết thượng ngươi mở ra linh nhãn hao phí tinh khí thần, lúc này mới làm ngươi thân thể miễn với bị thương. Lần sau tái ngộ đến chuyện như vậy, nhất định phải nhớ kỹ, lập tức nhắm hai mắt. Sau đó làm chính mình thả lỏng. Nhất định không cần mạnh mẽ đi xem, đối với ngươi thân thể thương tổn đặc biệt đại, ngươi biết không?" Tống ảnh trên mặt mang theo vẻ mặt ngưng trọng lần nữa dặn dò. Thần Phi không nghĩ tới, chuyện này hậu quả lại là như vậy nghiêm trọng. Hôm nay lỗ mãng mà mở ra linh nhãn, nếu không phải có Tống tỷ tỷ ở, sợ là nàng này mạng nhỏ đều phải khó giữ được. "Tống tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi. Ta nhớ kỹ, về sau gặp được cùng loại tình huống, ta liền trước nhắm mắt lại." Thần Phi chạy nhanh bảo đảm nói. Không chỉ là này đó, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi linh giác rất là nhanh ngại. đương có một ngày, ngươi ngũ cảm đột nhiên phát sinh rất lớn rất lớn biến hóa, ngươi liền phải đặc biệt mà chú ý. Tống ảnh nghĩ nghĩ, lại dặn dò một phen. Thần phi liên tục gật đầu nhớ kỹ tống ảnh nói sự tình. Hảo, ngươi vừa mới nguyên khí hao tổn không ít, lúc này tốt nhất đi trên giường nằm nghỉ ngơi. Gió đêm a, ngươi hiện tại đi tìm cục đá nãi nãi mua hai chỉ gà trở về giết. Hôm nay muốn hầm một con gà nhớ rõ phóng những người này tham ở bên trong tần phi đến uống một ít canh gà bổ bổ thân thể bằng không mặt sau một đoạn nhật tử người sẽ đặc biệt mà suy yếu gió đêm vừa nghe lập tức lên tiếng liền đi ra ngoài mua gà đi bên này tần kiệt tặng muội muội nghỉ ngơi lúc sau liền tới đến tống ảnh bên người ngồi xuống tống ảnh có một chuyện ta cảm thấy rất kỳ quái ngươi có hay không cảm giác vận mệnh chú định giống như chúng ta hai anh em nên xuất hiện ở bên cạnh ngươi giống nhau lúc này đây ta sở dĩ sẽ đến ngươi nơi này Là bởi vì ta lại xảy ra sự tình. Có người muốn bắt ta, nhưng là ta cũng không xác định đối phương vì cái gì muốn làm như vậy. Còn có sự tình lần trước, ta trở về cẩn thận tra xét, cũng không phải cùng chúng ta tần gia có thủ án người làm. Tống ảnh nghe được Tần Kiệt nói, nhìn về phía hắn. Ta ở gặp được sự tình lúc sau, nguyên bản hẳn là trở lại kinh thành, chính là ta đột nhiên rất muốn trở về nhìn xem ngươi. Cho nên ta liền trực tiếp bắt lấy cơ hội này rời đi kinh thành. Chờ đến ta nửa đường cho ta tổ phụ truyền lại tin tức thời điểm, ta mới phát hiện, nguyên lai like ở hồi kinh trên đường cũng có người ở mai phục ta. Chỉ là ta bởi vì lâm thời thay đổi chủ ý, cho nên tránh thoát một kiếp. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, tổ phụ mới dùng bí mật con đường truyền lại tin tức cho ta, làm ta tùy tiện đi nơi nào đều được, chính là một năm nội không thể hồi kinh. Tân Kiệt lúc này lại đem chính mình gặp được sự tình nói ra. Có thể nói như vậy, ngươi cũng coi như là gián tiếp mà lại đã cứu ta một lần. Tần Kiệt nhìn Tống Ảnh nói: "Ngươi nói, này có phải hay không vận mệnh chú định chú định duyên phận? Có phải hay không duyên phận ta không rõ ràng lắm, ta chỉ biết ngươi hiện tại người đã ở nhà ta, hơn nữa nhìn dáng vẻ lại nếu là mặt dày mày dạn trụ thượng rất dài một đoạn nhật tử. Ta nói Tần Kiệt, ngươi muốn hay không như vậy không khách khí a? Đầu tiên là đem ngươi muội muội đưa tới, sau đó chính ngươi lại chạy tới. Hợp lại ngươi kéo lông dê kéo nghiện rồi a?" Tống Ảnh tức giận hỏi. Tần Kiệt nghe được Tống Ảnh lời này, Lại nhìn đến tống ảnh thở phì phì bộ dáng, nhìn không được nở nụ cười. Ta không có kéo lông dê, ta cấp sinh hoạt phí, ta còn có thể làm trâu làm ngựa giúp tống đại sư làm việc. Tống ảnh nghe được lời này, sống thoát thoát một cái vô lại quỷ kịch bản. Ai, nàng như thế nào liền quán thượng như vậy ra mặt dạy đại gia công tử. Tùy tiện ngươi, dù sao ta đuổi ngươi ngươi cũng sẽ không đi. Hoàn toàn đem nơi này trở thành chính ngươi ra. Tống ảnh nói liền trợn trắng mắt ra tới. Tần Kiệt nhạc ga mà cười cười. Bất quá lại đem đề tài chuyển tới phía trước nói những cái đó sự tình. Tống ảnh nghĩ nghĩ, nhìn về phía tần Kiệt. Như vậy đi. Ngươi nếu là tin được ta, đem ngươi sinh thần bát tự cùng ta nói một chút đi. Tin được, như thế nào không tin được. Ta nếu là liền ngươi cũng tin không nổi, ta đây chẳng phải là không có có thể tin nhậm người. Nói, tần Kiệt liền đem hắn sinh thần bát tự nói ra. Tống ảnh đem tần Kiệt sinh thần bát tự ghi nhớ lúc sau, hai người cùng đi tống ảnh thư phòng. Cẩn thận phân tích không sai biệt lắm 30 phút thời gian, tống ảnh mày nhăn đến càng ngày càng gấp. Như thế nào? Ta này mệnh không hảo a Tần Kiệt nhìn tống ảnh bộ dáng, mở miệng hỏi. Trước đừng quay rời ta, làm ta lại phân tích một chút. Tống ảnh vây vây tay, cẩn thận tự hỏi. Tần Kiệt gật gật đầu, nghĩ tới cái gì, ngay sau đó đứng dậy rời đi. Lúc này, trong viện cả chua đằng thượng, một đám cả chua đã bắt đầu phiếm hồng. Tần Kiệt đi qua đi, tiếp một cái dùng khăn lau một chút, một ngụm cắn đi xuống Ân, này hương vị thật là không tồi. Liên như vậy lấy tới ăn vẫn là không tồi. Tần Kiệt vừa nói, một bên liền cầm rổ hái được lên. Trong thư phòng tống ảnh, không biết phân tích cái gì, đột nhiên lập tức liền đứng lên. Trưng 182 trong lúc vô ý nhắc nhở. Tại sao lại như vậy a? Tống ảnh lúc này trong miệng nhắc mãi. Vì thế tống ảnh lại đem chính mình sinh thần bát tự viết ra tới. Viết xong lúc sau, tống ảnh phân tích một chút, lại bị một chỗ cấp tạp trụ. Không đúng a? Nói như vậy không thông A? Tống ảnh nhữ như mày. Liên ở tống ảnh sắp phiền đến không được thời điểm, liên nhìn đến tần kiệt bưng một ít rửa sạch xe cà chua ra tới. Ai, tống ảnh, ta nhìn đến sân trong một góc loại một gốc cây cây nho đi. Ta nhìn kỹ một chút, này cây nho hẳn là chiết cây đi. Ta trước kia nghe nói qua, này cây nho chiết cây lúc sau, sinh trưởng đến liền càng tốt. Vậy ngươi nói này kết ra ăn ngon quả nho tính ai? Là tính ở chiết cây lại đây quả nho mầm vẫn là tính ở bị chết cây cái kia cây cối. Cũng hoặc là, chiếc cây cùng bị chết cây dung hợp thành một cái tân chỉnh thể đâu. Tân Kiệt trong miệng như vậy nhắc mãi. Như vậy vô tâm một phen lời nói, tức khắc làm Tống Ảnh Bế tắc giải khai. Đúng vậy, nàng không phải nguyên chủ, nguyên chủ không phải nàng. Nàng có nàng sinh thần bắt tự, nguyên chủ có nguyên chủ sinh thần bắt tự, hiện giờ linh hồn của nàng tiến vào tới rồi nguyên chủ trong thân thể, liền giống như chiếc cây quả nho giống nhau, hiện giờ xem như một cái tân dung hợp thể. Nghĩ đến đây, Tống ảnh lập tức cầm lấy tới bút tới, sau đó một lần nữa viết xuống một cái sinh thần bát tự tới, sau đó bắt đầu đo lường tính toán. Lại là một nén nhang thời gian trôi qua, tống ảnh nhìn trong tay rầm rạp mà viết không ít đồ vật giấy, nở nụ cười. Thì ra là thế. Cái này, hết thể đều đối thượng. Vừa lúc lúc này Tần Kiệt lại lại đây nhìn nhìn tống ảnh, nhìn đến nàng cười, liền đã đi tới. Thế nào? Chính là phát hiện vấn đề, hơn nữa tìm được rồi biện pháp giải quyết. Tống ảnh nhìn Tần Kiệt, cười cười Ngươi nhưng thật ra nói chuyện A, ngươi cười cái gì? Tần Kiệt có chút kỳ quái mà ở tống ảnh trước mặt phất phất tay hỏi. Không có gì, chỉ là cảm thấy, rất nhiều chuyện, thật là vận mệnh chú định chú định giống nhau. Tống ảnh nhìn Tần Kiệt cười. Tần Kiệt rơ rơ lên lông mày, đang muốn hỏi rõ ràng thời điểm, liền nhìn đến tống ảnh đem phía trước nàng viết viết vẽ vẽ trang giấy toàn bộ thu lên, sau đó bắt được nhà bếp bên kia đi, một phen nhét vào lòng bếp bên trong tiêu hủy. Ngươi làm gì vậy? Ngươi thật vất vả c Cái gì đều không có cùng ta nói, ngươi như thế nào liền tiêu hủy. Tần Kiệt truy lại đây, thấy như vậy một màn, có chút không rõ hỏi. Có chút đồ vật, ta chính mình biết liền hảo, lưu lại bút mực ở bên ngoài, không tốt. Tống ảnh ném xuống những lời này liền cất bước đi ra ngoài, chỉ để lại trong gió hỗn độn Tần Kiệt cùng vẻ mặt ngậm bức gió đêm. Chờ đến Tần Kiệt phục hồi tinh thần lại đi ra thời điểm, liền nhìn đến tống ảnh lúc này cư nhiên đứng ở sân trong một góc, ngẩng đầu nhìn lên thiên. Ngươi đây là đang xem cái gì? Bầu trời có cái gì đẹp? Tần Kiệt tò mò mà cũng ngẩng đầu lên nhìn nhìn. Tần Kiệt, ngươi biết có một cái phong thủy trận kêu bắc đầu thất tinh trận sao? Tống ảnh lúc này nghe được Tần Kiệt thanh âm, mở miệng hỏi. Bắt đầu thất tinh ta là biết đến, bắt đầu thất tinh trận ta lại không có nghe nói qua. Biết bắt đầu thất tinh liền hảo. Nếu ta nói ngươi chính là bắt đầu thất tinh bên trong sao thiên lang, ngươi tin sao? Tống ảnh đột nhiên mở miệng nói này một câu ra tới. Cái gì? Tần Kiệt lúc này hoàn toàn là hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, hảo hảo như thế nào liền xả tới rồi bắt đầu thất tinh đi lên. Hắn còn không thể hiểu được mà thành sao thiên lang. Ngươi chính là bắt đầu thất tinh trung sao thiên lang. Tống ảnh lại khẳng định mà nói một câu, sau đó cúi đầu, xoay người mặt hướng Tần Kiệt, ngươi không phải muốn hỏi ta, vì cái gì thật giống như chúng ta nhất định phải tương lộ, ngươi xảy ra chuyện chú định sẽ trở lại ta nơi này tới, kỳ thật đều chỉ có một nguyên nhân. Cái gì nguyên nhân? Tần Kiệt lập tức hỏi. Ngươi có biết, thất tinh bắt đầu trận gia nhập tả phụ cùng hữu bật mới có thể là một cái hoàn chỉnh trận pháp. Thất tinh là thiên nhìn chúng su, tả phụ cùng hữu bật là ẩn tinh. Tục chuyên nói, 500 năm mới có thể xuất hiện một lần, cho nên ở hiện tượng thiên văn trung, giống nhau là nhìn không tới. Tả phụ cùng hữu bật là thất tinh phủ kho phụ trợ tinh, có cường đại hút tài nạp tài cùng tụ tài công năng, cũng có thể hóa giải rất vận mệnh chung hết thể hung thai thần sát này cũng chính là bắt đầu thất tinh có thể vận chuyển chủ yếu động lực nơi phát ra. Tống ảnh nhìn chăm chăm Tần Kiệt hai mắt nói, nói như vậy, ngươi chính là, cho nên ta mới có thể gặp được ngươi gặp dự hóa lãnh. Tần Kiệt lập tức liền minh bạch lại đây, thông minh, lập tức liền minh bạch trí tứ của ta. Tống ảnh cười, vậy ngươi là tả phụ vẫn là hưu bật ta. Tần Kiệt tò mò hỏi, ngươi đoán. Tống ảnh ném xuống lời này, liền trực tiếp đi trong viện ghế đá ngồi xuống. Lúc này. Tiểu bếp lò thượng thiêu thủy đã khai, tống ảnh cầm một ít lá trà trực tiếp ngâm mình ở ấm trà, sau đó chờ đợi. Ngươi liền không hiểu kỳ, ngươi nếu là sao thiên lang thì thế nào a? Tống ảnh không chút để ý hỏi. Ngươi nếu là có thể nói, ngươi tự nhiên sẽ nói cho ta. Ngươi nếu là không thể nói, ta hỏi ngươi cũng sẽ không nói. Tần Kiệt lúc này rất là bình tĩnh mà đã đi tới, cấp nhà mình lấy một cái chén trà lại đây, tinh chờ nước trà. Ta hiện tại cũng không hiểu được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá từ ngươi bắt tự đi lên xem, mạng ngươi chung có một kiếp khó, liền tại đây hai năm chung. Lần kiếp nạn này, cựu tử nhất sinh. May mắn có cả đời, thuyết minh ngươi kiếp nạn cũng không phải không đến giải. Vừa lúc ta tính một chút ta bắt tự, đến ra ta chính là bắt đầu thất tinh phụ trợ tinh. Khả năng cuối cùng ngươi kia cả đời, liền ứng ở ta trên người. Tống ảnh mở miệng nói. Tần Kiệt nghe được lời này, trước mắt sáng ngời, vì thế cúi xuống thân tới, tiếp cận tống ảnh, nói như vậy. Ta tốt nhất là thời thời khắc khắc đi theo bên cạnh ngươi mới là an toàn nhất. Cũng hoặc là, ta muốn đi đâu, đều hẳn là muốn mang lên ngươi, mới có thể gặp dư hóa lành. Có thể nói như vậy. Tống ảnh nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói. Kia thật sự là quá tốt. Cái này ta chính là quang minh chính đại mà đi theo ngươi. Tần Kiệt cười đến rất là vui vẻ mà nói. Tống ảnh nghe được Tần Kiệt nói, đột nhiên có chút ảo não, nàng như thế nào liền nói lời nói thật. Bất quá cẩn thận ngắm lại, mỗi ngày đều có Tần Kiệt đi theo. Tựa hồ cũng thực không tồi. Nghĩ đến đây, Tống Ảnh khẽ miệng hơi hơi hướng về phía trước kiểu. Tân kia thấy, cũng lộ ra hiểu ý tươi cười tới. Buổi tối thời điểm, Hòn Đá Nhỏ tới Tống ra một chuyến. Nhìn Hòn Đá Nhỏ đã tới heo huyết, Tống Ảnh nở nụ cười. Thật là không nghĩ tới, Hồ Thím cư nhiên tặng nhiều như vậy heo huyết lại đây. Hòn Đá Nhỏ nghe được lời này, nở nụ cười. Ảnh nhi tỷ tỷ, Hồ Thím chính là đem hơn phân nửa heo huyết đều kêu ta lấy lại đây. Tống Ảnh nghe được Hòn Đá Nhỏ nói, vươn tay tới sở sở đầu của hắn, đa tạ hòn đá nhỏ đem heo huyết đưa lại đây. nếu không buổi tối ta làm một chén heo huyết cho ngươi bà nội đưa một chén qua đi. heo huyết nộn, ngươi bà nội vừa vẫn có thể ăn. hòn đá nhỏ vừa nghe đến lời này, nghĩ nghĩ, đồng ý. ta đây liền bất hòa ảnh nhi tỷ tỷ khách khí. trong chốc lát làm tốt, ta chính mình tới đón đi. không cần, trong chốc lát ta kêu cái này gió đêm ca ca cho các ngươi đưa qua đi. gió đêm ca ca sức lực rất lớn. Ngươi liền ở nhà chờ thì tốt rồi. Tống ảnh chỉ vào một bên gió đêm mở miệng nói. Hòn đá nhỏ đánh giá một chút gió đêm, cuối cùng gật gật đầu. Trưng 183 chị ngọn không chỉ gốc. Heo huyết khẳng định là muốn ăn mới mẹ tương đối hảo, cho nên bắt được heo huyết lúc sau. Tống ảnh liền công việc lưu đủ lên. Nghĩ tới nghĩ lui, đơn giản liền đem heo huyết lấy tới làm lưỡng đạo đồ ăn. Một đạo đồ ăn là heo huyết cải thịa canh, cái này canh thực ngon miệng, thích hợp lao nhân ra ăn mắt khắc một ít heo huyết liền làm thành chua cay heo huyết. Heo huyết cắt thành từng khối từng khối, trào một ít đồ chua ra tới, cắt thành mảnh vỡ dự phòng. Chờ đến trong nồi thủy thiêu làm, nồi thiêu nhiệt lúc sau, liền hạ mỡ heo hạ đồ chua đi vào phiên xào. Trước phiên xào một ít đồ chua toái, đem bên trong chua cay mùi hương xào ra tới, mặt sau lại thêm một ít tương hột đi vào, sau đó lại hạ heo huyết. Phiên xào trong chốc lát, liền xuống nước nấu. Chờ đến muốn ra nồi thời điểm, liền ngã vào khoai lang đỏ phấn đi vào. Nguyên bản nước canh biến thành dính trù trạng thái, sau đó giải lên hành thái liền trực tiếp ra khỏi nồi. Cứ như vậy, đơn giản lưỡng đạo heo huyết lúc này liền làm ra tới. Tống ảnh cầm chén thịnh một ít ra tới, đặt ở hộp đồ ăn, giao cho gió đêm. Gió đêm, ngươi trở về thời điểm thuận tiện kêu tiểu quỷ ra ra lại đây ăn cơm chiều. Ta có việc cùng hắn nói. Gió đêm gật gật đầu, đem tống ảnh công đạo sự tình nhớ kỹ. Bên này, tống ảnh cùng Tần Kiệt lại tiếp theo đi xào rau đi. Rốt cuộc có vài cá nhân ăn cơm lưỡng đạo đồ ăn khẳng định là không đủ. lúc sau tống ảnh lại làm một cái da hổ ớt cay, còn làm một cái thịt khô khoai tây phiến, sau đó dùng cây đậu đuối xào một cái thịt ti, cuối cùng hái được mấy cái cà tím trứng thụ, làm một cái cay rất rau trộn cà tím. một bàn lớn đồ ăn mang lên bàn tới, không sai biệt lắm cũng tới rồi cơm điểm. tần kiệt đi kêu tần phi lên ăn cơm, gió đêm cùng tiểu quỷ lão đầu cũng dẫm lên chĩa xuống đất đuổi lại đây. tống ảnh thịnh một chén lớn canh gà lại đây bày ở chính giữa. Vì thế liền tiếp đón đại gia cùng đi rửa tay. Tẩy xong tay lúc sau, một đám người ngồi vây quanh ở trên bàn cơm, cầm chiếc đũa liền ăn lên. Heo huyết ta. Vẫn là chua cay khẩu, ta thích. Tiểu quỷ lão đầu nhìn đến bắt được chua cay heo huyết lúc sau, trực tiếp liền vươn chiếc đũa gấp một khối lại đây, đặt ở trong miệng ăn lên. Ai, chính là cái này hương vị. Bất quá cái này có thể so ta trong trí nhớ cái kia chua cay heo huyết hương vị hảo quá nhiều. Đó là, tiểu quỷ gia gia ngươi cũng không xem là ai làm. Tống ảnh lúc này rất là đắc ý mà nói. Vừa nghe lời này, liền biết là ngươi nha đầu này tự mình xuống bếp. Như thế nào? Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Nói một chút đi. Thìm ta có cái gì khó giải quyết sự tình a? Tiểu quỷ lão đầu liếc mắt một cái liền xem thấu tống ảnh tâm tư. Ngài lão biết liền hảo. Chính cái gọi là bắt người tay đoạn, ăn người miệng mềm. Ngài A, chính là thượng này con tạc thuyền, lúc này muốn đi xuống cũng không được còn không bằng trước vui vui vẻ vẻ mà ăn một đốn, ăn xong lúc sau lại nghe ta nói chính sự. Tống ảnh cười nói, là là là, ngươi này tiểu nha đầu, nói cái gì đều là ngươi có lý. Thôi, thôi, ta đây lão nhân liền an tâm mà nhấm nháp một chút mỹ thực. Tiểu quỷ lão đầu treo gẹo nói, bên này Tần Phi cũng thịnh một chén canh gà ở trong chén, cầm cái muôn uống lên uống, Tần Phi đột nhiên mở miệng nói, vì cái gì ta cảm thấy cái này canh gà đặc biệt hảo uống lên. Thả nhân sâm tự nhiên hảo uống lên. Tần Kiệt nhìn nhà mình muội muội, treo kẹo nói: Đại ca lại lừa gạt ta, ai nói thả nhân xâm canh gà liền sẽ biến hảo uống? Thần Phi bĩu môi nói: Chẳng lẽ không phải sao? Người này tham nhiều quý trọng a, ngươi có thể ăn đến, nên bụng trộn vui vẻ. Tần Kiệt nhịn không được nói: Phải biết rằng, nay canh gà phong chính là lần trước bọn họ ở trên núi gặp được cái kia đại nhân tham tham cần ở bên trong. Đừng xem thường này đó tham cần. Cái này tham cần dược hiệu đều so bên ngoài những cái đó thượng trăm năm nhân sâm dược hiệu hảo rất nhiều. Cái này là tống ảnh cố ý lấy ra tới hầm nấu ở canh gà. Tân Kiệt là biết cái này tham cần giá trị, cho nên mới sẽ như vậy đối chính mình muội muội nói. Ngươi đừng nghe ngươi ca. Sở dĩ canh gà sẽ hảo uống một ít, đó là bởi vì hỏa hậu nắm giữ đến hảo. Tống ảnh ở một bên cười đem cái này để tài cấp tách ra. Tiểu quỷ lão đầu uống một ngụm canh gà, lập tức minh bạch cái gì, vì thế cũng mở miệng nói. Này canh gà thực bổ thân thể, ảnh nhi nha đầu à, ngươi cũng muốn uống nhiều một ít. Tống ảnh nghe được tiểu quỷ Lão đầu nói, gật gật đầu, lập tức liền thịnh một chén canh gà uống. Nói thật, canh gà kỳ thật thật sự thực hảo uống a. Chỉ cần không phải mỗi ngày uống, đốn đôn uống, tống ảnh vẫn là thực thích uống canh gà. Có mấy ngày không uống lên, lúc này uống đến trong bụng, cảm giác thân thể đều ấm áp. Tần Kiệt lúc này còn lại là một ngụm một ngụm mà kẹp cái kia ra hổ ớt cay ăn. Cảm thấy ăn cay lúc sau. Hắn lại đi thịnh một ít huyết vượng canh tới. Huyết vượng, cải thịa, còn có cơm thẻ ở canh ngâm hạ, đã xẻ ra kỳ diệu vị giác va trạng, một hơi ăn đến trong miệng, hương vị nói không nên lời hảo. Ta thích ăn cái này ra hổ ớt cay, tuy rằng có chút cay, nhưng là cay thật sự đã quyển. Tần Kiệt cơm nước xong lúc sau, nói thẳng ra như vậy một câu tới. Tống ảnh nhìn Tần Kiệt liếc mắt một cái, phát hiện hắn hiện tại trên chán cư nhiên xuất hiện một tầng tinh mịn mồ hôi. Cay thành như vậy, người cư nhiên còn thích. Nguyên nhân chính là vì bị cay thành như vậy, ta mới thích. Ta rất ít có thể như vậy vui sướng mà ra điểm mồ hôi. Tần Kiệt cười nói. Tống ảnh đối với Tần Kiệt vui vẻ là không có cách nào đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Cái gọi là thân kiểu thể nhược huyền học đại sư. Tống ảnh tỏ vẻ nàng đối Tần Kiệt loại này ăn gì đều rất thơm, ăn gì đều có thể tiêu hóa người, tương đương mà hâm mộ ghen tị hận a. Cơm ăn được lúc sau, gió đêm cùng Tần Kiệt chủ động đem thu thập việc ôm qua đi. Thần Phi còn lại là đi nấu nước đi. Vừa rồi nàng uống xong canh gà sau ra một thân hãn, buổi tối khẳng định muốn rửa mặt một phen mới có thể đi vào giấc ngủ, bằng không trên người cảm giác nhão dính dính, liền cảm thấy thực không thoải mái. Tống Ảnh mang theo Tiểu Quỷ lão đầu ở trong sân ngồi xuống, liền đem hôm nay nhìn đến Lâm Cường sự tình nói một lần. "Cái gì? Ngươi có biện pháp cấp Lâm Cường xem bệnh sao?" Tiểu Quỷ lão đầu rất là giật mình mà nói. "Không phải ta có biện pháp, là ta và ngươi cùng nhau có biện pháp chữa khỏi Lâm Cường đốm đen." Tống ảnh nhịn không được dặn dò một câu. Này có cái gì khác nhau, này không có khác nhau a. Ta nói tiểu nha đầu, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Lâm cường cái kia đốm đen, ta sư đệ năm đó cũng tới xem qua, liền hắn đều bó tay không biện pháp, ngươi thật xác định ta và ngươi liên thủ là có thể hành. Tiểu quỷ lão đầu có chút không thể tin được hỏi. Chu đại phu cũng tới xem qua. Tống ảnh có chút kinh ngạc hỏi. Cũng không phải là ta sư đệ cả đời thích nhất gặp được kỳ nan tạp chứng. Giống Lâm Cường như vậy kỳ lạ chứng bệnh, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Chỉ tiếp, chúng ta thử qua rất nhiều biện pháp, cũng dùng quá rất nhiều phương thuốc, một chút dùng đều không có. Tiểu quỷ lão đầu nói lên phía trước sự tình, ẩn ẩn mang theo một ít tiếng ối. Các ngươi chỉ bằng giấy nợ thuần chữa bệnh thủ đoạn, tự nhiên là trị không hết. Lâm Cường trên mặt đốm đen là bởi vì tà khí cùng trọc khí nhập thể sinh ra. Các ngươi chỉ trị liệu đốm đen chính là trị ngọn không trị gốc, đương nhiên một chút dùng đều không có. Tống Ảnh đem năm đó Chu đại phu thất bại nguyên nhân nói ra. Chương 184 ngay tại chỗ lấy tài liệu. Phong Thủy Phương diện. Tiểu Quỷ lão đầu lập tức minh bạch lại đây. Ân. Tống Ảnh gật gật đầu. Tiêu hành, kia lúc này đây chúng ta cùng nhau hợp tác a. Tiểu Quỷ lão đầu gật gật đầu nói. "Hảo a. Chờ mong chúng ta hợp tác vui sướng." Tống Ảnh cười nói. Sự tinh định ra tới lúc sau. Tống ảnh liền đem trị liệu cái này đốm đen khả năng gặp được tình huống cùng tiểu quỷ lão đầu nói một chút. Hai người một bên nói, một bên ký lục xuống dưới. Tiểu quỷ lão đầu cũng nghĩ xuất hiện tương ứng bệnh trạng lúc sau, hắn hẳn là như thế nào trị liệu, yêu cầu cái gì dược. Vì thế hai người ước chừng nói một canh giờ, trang giấy đều nhớ kỹ thật dày một chồng. Tiến đi tiểu quỷ lão đầu lúc sau, tống ảnh lúc này mới kêu lên đại gia cùng nhau đi ra cửa. Lúc này đây đi ra ngoài, đại hoàng lưu tại trong nhà giữ nhà hộ viện. Tiểu hắc còn lại là đi theo đại gia cùng nhau đi ra ngoài. Trước khi đi thời điểm, đại hoàng còn có chút không cao hứng, cắn tống ảnh ống quần, vẫn luôn ô ô mà kê ơ. Tống ảnh thấy thế, ngồi sổm xuống thân mình tới. Đại hoàng, ngươi yên tâm. Lần sau liền mang ngươi ra cửa, làm tiểu hắc giữ nhà hộ viện. Hôm nay liền ủy khuất ngươi, trước lưu tại trong nhà, được không a? Đại hoàng phảng phất nghe hiểu tống ảnh nói, cuối cùng gật gật đầu, sau đó nhìn theo một đám người rời đi. Chờ đến tống ảnh sau khi đi. Đại hoàng liền bắt đầu ở trong sân khắp nơi tuần tra. Có đôi khi trong nhà gà chui vào vườn rau đi, cũng bị đại hoàng tận trước tận trách mà đuổi đi ra ngoài. Bên này, tống ảnh bọn họ lên núi lúc sau, đi rồi không bao lâu liền không có cái gì lộ. Nhìn dáng vẻ, bên này rất ít có người tới, cho nên liền lộ đều đã hoang phế. Không có biện pháp, một đám người chỉ có thể cầm loan đao cùng cái cuốc, một bên chém rớt dư thừa nhánh cây, một bên đem trên mặt đất cỏ dại sạ rớt. Không sai biệt lắm dùng 15 phút thời gian. Ở một cái yên lặng trong sân cốc, xuất hiện một tòa tiểu nhà tranh. Đi vào đi xem, nhà tranh tất cả đều là cho bụi, bên trong còn có một ít trước kia thiêu đốt quá đống lửa lưu tại nơi đó. Bất quá trên nóc nhà cỏ tranh có một khối không thấy, cũng không biết là bị chim chóc ngậm đi rồi, vẫn là bị phong quắt đi. Cái này địa phương, hơi ẩm thực trong A. Muốn ở chỗ này cứu người, đến sửa chữa một chút mới được. tần Kiệt nhìn nhìn cái này nhà ở, mở miệng nói. Đúng vậy. Nếu là nói như vậy, thật không thể dùng. Thần Phi cũng đi theo phụ hòa nói. Vậy tu đi. Ta cảm giác cái này địa phương phong cảnh cũng không tệ lắm. Về sau đem cái này địa phương nhà tranh tu sửa đến lớn hơn một chút. Không có việc gì chúng ta còn có thể đi lên trụ một trụ. Thật tốt ta. Tống ảnh nhìn nhìn cái này nhà tranh, mở miệng nói. Ngươi cũng đừng suy nghĩ. Cái này địa phương hoàn cảnh quá ẩm mức. Ở nơi này thực dễ dàng sinh bệnh. Bằng không cái này địa phương như thế nào sẽ bị bỏ dùng. Tần Kiệt nhìn nhìn, lắc lắc đầu, cầm phản đối ý kiến. Tống ảnh nghĩ nghĩ, lâm cường trên mặt cái kia đốm đen cũng là trường kỳ đều ở hôi bức gầm ức trong hoàn cảnh tồn tại. Cho nên ở trị liệu thời điểm, thật đúng là không thể ở như vậy trong hoàn cảnh trị liệu. Kia làm sao bây giờ? Chính chúng ta mặt khác tu sửa một cái nhà tranh sao? Tống ảnh mở miệng hỏi. Tần Kiệt đi ra ngoài, đứng ở nhà tranh nơi này, hướng tới bốn phía nhìn nhìn. Cuối cùng, Tần Kiệt nhìn về phía hướng lên trên đi một chỗ. Các ngươi xem nơi đó, đó là giống dạng địa phương. Hơn nữa địa thế cũng tương đối bình thản ta cảm thấy chúng ta có thể đi nơi đó nhìn xem. Những người khác lúc này đi ra, theo Tần Kiệt chỉ địa phương nhìn nhìn, cuối cùng đều quyết định đi lên xem một chút. Chờ đi tới Tần Kiệt nói giờ địa phương, tống ảnh nhìn nhìn, cảm thấy cái này thật sự rất thích hợp nên đón trị liệu lâm cường bị bệnh. Nơi này không tồi, nơi này dương khí mười phần, hơn nữa ngũ hành điều hòa, ở chỗ này trị liệu lâm cường bệnh, có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Tống ảnh ở bốn phía nhìn nhìn. Rất là vừa lòng mà nói. Vậy được rồi. Ta vừa rồi dọc theo đường đi tới nhìn nhìn nơi này bốn đất, bên trong có thể tìm được không ít đất sét Hơn nữa này trung quanh cục đá cũng rất nhiều. Ta tưởng chúng ta có thể gần đây lợi dụng này đó đất sét cùng cục đá. Chính mình tu sửa một cái cục đá nhà ở như vậy mặc dù là quát phong trời mưa, cũng không cần lo lắng không địa phương nhưng đi. Tần Kiệt mở miệng nói. Chính là chúng ta không có người sẽ làm cục đá nhà ở A. Tống ảnh nói ra một cái vấn đề lừa tới. Chúng ta sẽ làm. Liên ở ngay lúc này, Tần Kiệt, Tần Phi, Gió đêm chăm miệng một lời mà nói. Tống ảnh nhìn nhìn, nghĩ tới cái gì, nên sẽ không này đó cũng là các ngươi tần gia hải tử đều phải học đi. Không sai. Tần Phi gật gật đầu nói, ta tổ phụ nói, đừng nhìn này đó bản lĩnh bình thường không dùng được, chính là ở mấu chốt mà thời điểm lại có thể cứu chúng ta một mạng. Chúng ta tần gia ám vệ cũng là tất học này đó. Gió đêm cũng bổ sung một câu. Tống ảnh nghe đến đó. Không thể không đối với này, ba người giơ ngón tay cái lên tới. Nói thật, ta đối với các ngươi tần gia đương gia người thật là tò mò. Ta muốn nhìn một chút, đến tột cùng là cái dạng gì nhân tài có như vậy nhìn xa trông rộng ánh mắt, đem rất nhiều chuyện xem đến như thế thấu triệt. Ngươi muốn gặp ta tổ phụ a Có thể a Ta đây liền cho ta tổ phụ bồ câu đưa thư, làm hắn lại đây nơi này. Tần Kiệt nghe được lời này, lập tức cười nói. Đình chỉ. Ta chính là như vậy thuận miệng vừa nói, ngươi ngàn vạn đừng thật sự nói nữa ta một cái tiểu cô nương làm một cái lao nhân gia không xa ngàn dặm đi một chuyến liền vì làm ta xem hai mắt này không phải ở chiếc ta thọ sao tống ảnh chạy nhanh lắc lắc đầu cự tuyệt tần phi nhìn nhà mình đại ca liếc mắt một cái lại nhìn đến tống ảnh đầu riu đến giống như là chống bỏi giống nhau nhịn không được nhả ca lên nhà mình đại ca cũng thật là đủ dào hoạt muốn dùng biện pháp này dẫn tống tỷ tỷ thấy ra trưởng chỉ tiếc tống tỷ tỷ cũng không phải cánh nóc chạy nhanh cự tuyệt xem ra Nhà mình đại ca truy thê chi lộ vẫn là thực dài dòng. Xứng đáng, nên làm hắn nếm thử vất vả tư vị. Đỡ phải một ngày bản một chương mặt lạnh đối với chúng ta. thần Phi nhà ca mà nói. Tần Phi tuy rằng là lẩm bẩm tự nói, nhưng lại như cũng bị Tần Kiệt nghe được lô thai. Xem ra, nhà mình tiểu mội đối hắn rất có đoán niệm A. Hắn muốn hay không làm điểm cái gì, tiếp tục gia tăng một chút tiểu mội đoán niệm đâu. Bất quá tống ảnh không có cấp Tần Kiệt tiếp tục tự hỏi cơ hội. Chính mình đem một phen cái cuốc nhét vào Tần Kiệt trong tay. Ai, không phải nói các ngươi sẽ tu sửa nhà ở sao. Lúc này chạy nhanh hành động, đi đào đất xét ta. Tần Kiệt phục hồi tinh thần lại, nhìn tống ảnh liếc mắt một cái, sau đó cầm cái cuốc liền đi đào thổ đi. Những người khác lúc này cũng bắt đầu động lên, từng người làm chính mình có thể làm sự tình. Tần Kiệt đi đào đất xét vận trở về, gió đêm đi dọn cục đá lại đây chất đống, tống ảnh cùng Tần Phi còn lại là cầm loan đao đi tìm thích hợp cây cối đi. Kiến tạo một tòa tòa nhà, cũng là yêu cầu một lương. Nếu là ngay tại chỗ lấy tài liệu, cũng chỉ có thể tuyển trong núi củi gỗ. Không thể không nói, bằng vào tần phi bản lĩnh, hai người thực mau liền chọn lựa hảo mấy viên cây cối, sau đó một người cầm một phen loan đao, bắt đầu chém lên. Không thấy bao lâu, tống ảnh liền cảm thấy chính mình tay có chút đau. Nhìn kỹ liếc mắt một cái, cư nhiên nổi lên bọc nước. Nàng thân thể này, thật đúng là nhược à. Trước 185 cầu quẻ vẫn là thổ lộ. Tần phi bên kia cũng hảo không đến chạy đi đâu, hai cái cô nương lúc này chém một chém, nghỉ một chút, hơn nửa ngày đều không có lộng rất một thân cây một tới. Cuối cùng vẫn là tần kiệt cùng gió đêm tìm tới, nhìn đến đã chém một nửa thụ, lúc này mới chạy nhanh đem loan đao lấy đi, trong chốc lát bánh chém, lúc này mới kết thúc cây tối bi thảm vận mệnh. Hai người các ngươi, lần sau vẫn là đường tới. Dù sao cái này nhà ở dùng để chữa bệnh, cũng không dùng được bao lâu, về sau khiến cho ta gió đêm tới kiến tạo là được. Liền hai người các ngươi này thân thể, ta lo lắng cục đá phòng còn không có kiến tạo lên, hai người các ngươi thân thể đến trước mệnh suy sụp. Tân Kiệt dùng một loại ghét bỏ miệng ngươi nói. Đại ca, không phải ta nói ngươi, rõ ràng chính là quan tâm ta cùng Tống Tỷ Tỷ, ngươi càng muốn nói được coi là thừa bỏ chúng ta. Ngươi như vậy, về sau còn như thế nào cho ta tìm tẩu tử a? Chỉ cần là cái cô nương ra, đều không muốn gả cho ngươi như vậy nam tử. Đúng vậy, hắn loại này kêu thằng Nam, nói chuyện không trải qua đại não. Nghĩ đến cái gì đều nói cái gì, căn bản sẽ không suy xét đến người khác cảm thụ. Tống ảnh lúc này tiếp một câu tới. Đúng đúng đúng, chính là Tống Tỷ Tỷ nói ý tứ này. Là, ta cái này là mội mội, đều thế ngươi lo lắng. Tần Phi cũng là vẻ mặt ghét bỏ chi sắc mà đánh giá chính mình đại ca hai mắt. Tần Kiệt. Hóa ra hắn tới hỗ trợ còn giúp sai rồi. Cái gì thằng Nam, nhà mình mội mội không có tới phía trước, hắn cùng Tống ảnh ở chung đến cũng thực hòa hợp có được không? Tống ảnh nếu là biết Tần Kiệt tiếng lòng nhất định sẽ đương trường phiên một cái xem thường, vì cái gì nàng một chút đều không có cảm giác được hòa hợp. Cuối cùng, bốn người thừa dịp Thái Dương còn không có lạc sơn liền trước xuống núi đi. Trở về lúc sau, tống ảnh liền cùng Tần Phi chịu không nổi toàn thân đều là nhau dính dính, cho nên đi trước nấu nước nóng rửa mặt một phen. Chờ đến các nàng hảo thời điểm, bên này cơm chiều đã chuẩn bị tốt. Bởi vì thời tiết có chút nhiệt, cho nên buổi tối ăn chính là cháo. Mặt khác liền dùng măng tây xào một cái ăn thịt. Sau đó lại làm một cái rau trộn cả tím cùng tố xảo khoai tây ti. Một hơn hai tố, phối hợp thượng cháo, vài người ăn đến cũng thực vui vẻ. Mãi cho đến buổi tối giờ tuất chỗ, tống trị đều còn không có trở về. Tống ảnh có chút lo lắng, vẫn luôn chờ ở trong viện nàng có chút ngồi không được, vừa định muốn hay không nhìn xem thời điểm, bên này tần kiệt đi ra. ngươi muốn đi ra ngoài tìm tống tốt sao? Đúng vậy, ta có chút lo lắng. Đều đến cái này điểm, như thế nào còn không có trở về. Tống ảnh gật gật đầu, trong ánh mắt tất cả đều là nôn nóng chi sắc. Người yên tâm đi. Tống thúc nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Phía trước ta liền kêu gió đêm qua đi nhìn chằm chằm, liền tính xảy ra sự tình, có gió đêm ở, tống chỉ nhất định sẽ bình an không có việc gì. Tần Kiệt đã đi tới, ngồi ở tống ảnh bên người chân An nói. Tống ảnh không nghĩ tới Tần Kiệt đã phái gió đêm đi qua, tức khắc trong lòng có chút ấm. Cảm ơn người A. Tần Kiệt, lúc này không cảm thấy ta là thằng nam. Tần Kiệt cười như không cười mà nhìn tống ảnh liếc mắt một cái, mở miệng hỏi. Tống ảnh ở dưới ánh trăng nhìn Tần Kiệt liếc mắt một cái, nhịn không được nở nụ cười. Ngươi A. Thật đúng là lòng dạ hẹp hỏi. Ta chính là nói như vậy ngươi một câu, ngươi liền nhớ đến bây giờ. Cũng không phải là, ta phải nhớ cả đời. Tần Kiệt dơ dơ lên lông mày nói. Hành, ngươi phải nhớ liền nhớ đi. Ngươi người như vậy, thật đúng là không thể dễ dàng đắc tội A. Vừa được tội liền mang thủ. Ta về sau chính là không dám trêu chọc ga. Tống ảnh cười trêu gẹo nói. Không quan hệ, ngươi cứ việc trêu chọc, dù sao nợ nhiều không lo. Tần Kiệt tới như vậy một câu. Tống ảnh nghe xong lúc sau, tức khắc giờ khóc giờ cười. Nguyên lai, like, ta ở ngươi nơi này đã bị nhớ kỹ rất nhiều bút. Tần Kiệt nghe được tống ảnh nói, lúc này đem thân thể nhích lại gần, sau đó hai mắt nhìn chằm chằm tống ảnh. Đúng vậy. Mỗi một bút đến nhớ rõ rành mạch, tưởng mặt đều mặt không xong. Giờ khắc này. Đối thượng Tần Kiệt kia một đôi nghiêm túc đôi mắt, tống ảnh không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy một lòng nhanh chóng mà nhảy lên lên, phảng phất muốn nhảy ra cổ họng. Rõ ràng nàng hiện tại hẳn là đem tầm mắt rời đi khai, chính là nàng hai chân phảng phất bị đinh ở trên mặt đất giống nhau, tưởng động lại không động đậy nổi. Cứ như vậy, hai người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, ai đều không có trước rời đi tầm mắt. Tống ảnh, ngươi hiện tại cho ta tính tính toán nhân duyên thế nào? Liên ở ngay lúc này, Tần Kiệt nói như vậy một câu ra tới. Ta ái mộ một cái cô nương, ta không biết nàng đối ta là cái gì cảm giác, ngươi giúp ta đoán một quẻ, tốt không? Tống ảnh nghe được lời này, muốn nói chuyện lại cảm thấy giọng nói làm được không được, chỉ có thể theo bản năng mà nuốt nước miếng đi xuống. A, Hảo à! Cuối cùng, tống ảnh toát ra như vậy một câu ra tới. Bất quá nói ra tới lúc sau, tống ảnh liền hận không thể đánh chính mình hai bàn tay. Nàng như thế nào liền đáp ứng rồi? Vậy ngươi đem kia tam cái đồng tiền lấy ra tới cho ta a. Tần Kiệt đã nhận ra Tống ảnh khẩn trương, tức khắc nở nụ cười. Sau đó lại ngồi ngay ngắn, vươn tay tới ở ánh trăng chiếu rõ dưới, Tống ảnh ánh mắt rơi xuống Tần Kiệt sinh ra tới kia một bàn tay thượng. Ai, Tống ảnh, cho ta bói toán dùng đồng tiền. Kia một bàn tay hướng tới Tống ảnh tiếp đón một chút, bên hai truyền đến Tần Kiệt thanh âm. Tống ảnh lúc này phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh đem tùy thân mang theo tam cái đồng tiền đem ra, sau đó đặt ở Tần Kiệt trong tay. Bởi vì biểu tình hoang hốt. Tống ảnh tay lập tức liền chạm vào tần kiệt lòng bàn tay, cảm nhận được kia một con bàn tay to độ ấm kia một khắc, Tống ảnh tâm phảng phất bị nâng một chút. Tần kiệt cũng nhìn trầm trầm Tống ảnh nhìn một chút, ngay sau đó đem tiền tệ đem ra, sau đó hồi ức vừa rồi xúc cảm. Qua một hồi lâu, Tần kiệt lại mở miệng hỏi, ngươi không đi lấy giấy bút sao? Tống ảnh lúc này mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh hùng một khuôn mặt hướng tới thư phòng bên kia đi đến. Thức mau, một chản đèn dầu để ra lại đây, Tống ảnh cũng đem giấy bút cầm lại đây. Tân Kiệt cầm lấy đồng tiền, ở trong lòng yên lặng mà niệm một chút chính mình sở cầu chi sắc, sau đó bắt đầu ném đồng tiền. Thức mau, sáu hào toàn ra, quẻ tượng đã riêu ra tới. Tống ảnh thu liễm một chút tâm thần, bắt đầu giải quẻ lên. Quẻ trung thê tài hào vượng tướng, lại lâm nguyệt kiến đến ngày đỡ, thuyết minh ngươi chính duyên đã xuất hiện. Không biết ngươi vừa rồi hỏi chính là cái gì? Tống ảnh nói tới đây, nhìn về phía Tân Kiệt. Tân Kiệt không có xem quẻ tượng, mà là trực tiếp nhìn về phía Tống ảnh. Ta hỏi chính là. Ta ái mộ người, hay không cũng ái mộ với ta. Chúng ta về sau sẽ vẫn luôn lâu dài làm bạn đến lao sao. Không biết vì cái gì, nghe đến mấy cái này lời nói, tống ảnh một lòng nhảy lên không thôi, phảng phất này cũng không phải đang hỏi quẻ, mà là đang hỏi nàng giống nhau. Nga, là vấn đề này a. Cha mẹ xấu thổ cầm thế, lâm ngày thần, ứng hào sinh thế, nghĩ đến đối phương cũng đối với ngươi là cố ý đến nỗi các ngươi nhân duyên, trước phùng lục thần thanh long, cũng coi như là vui mừng chi ý nói cách khác. Ngươi cùng ngươi ái mộ nữ tử cuối cùng nhất định sẽ thành thân, hơn nữa là duyên trời tác hợp. Tống ảnh lúc này ổn định tâm thần, ý, ý theo quẻ tượng giải thích nói. Phải không? Này thật là thật tốt quá. Tần Kiệt nghe được lời này, tức khắc nở nụ cười. Trước 186 cùng một quyển sách duyên phận. Tống ảnh nghe được Tần Kiệt nói, tổng cảm thấy việc này có chút quái quái. Đúng rồi, lúc này đây cầu quẻ, ta nhưng không có quẻ kim cho ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ta còn có mặt khác một thứ cho ngươi. Hẳn là có thể để quẻ kim. Nói, Tần Kiệt đứng dậy đứng lên, đi hắn trụ trong phòng. Tống ảnh có chút kỳ quái mà nhìn Tần Kiệt, không biết hắn sẽ lấy ra cái dạng gì đồ vật tới. Thức mau, đáp án liền công bố. Tần Kiệt từ trong phòng đi ra, trong tay cầm một quyển sách. Một quyển sách? Chẳng lẽ Tần Kiệt là phải cho chính mình nhìn cái gì sao? Quyển sách này, là ta tới trên đường đi một cái huynh đệ ra, kết quả đại nương lôi kéo ta, đưa cho ta ta quyển sách này, làm ta chuyển giao cấp người có duyên. Ta nghĩ, quyển sách này người có duyên, hẳn là chính là ngươi đi. Nói, Tần Kiệt liền đem trong tay thư đưa tới. Tống ảnh rất là tò mò, thuật tay liền đem quyển sách này nhận lấy. Mới vừa mở ra trang sách, liền nhìn đến mặt trên viết chúc từ thuật ba chữ. Tống ảnh vừa thấy đến này ba chữ, lập tức liền đứng lên, cả người nỗi lòng liền trở nên phập phồng lên. ngươi nói ngươi từ nơi nào được đến quyển sách này? Đối phương là ai? Có phải hay không sẽ sử dụng chúc từ thuật người? Tần Kiệt không nghĩ tới tống ảnh phản ứng cư nhiên lớn như vậy, ngay sau đó đứng lên, sau đó đôi tay đặt ở tống ảnh trên vai, đem nàng ấn xuống dưới. Ngươi đừng có gấp, ngươi muốn biết cái gì, ta từ từ cùng ngươi nói. Tiếp theo, Tần Kiệt cũng ngồi xuống, đem hắn đi hắn huynh đệ ra sự tình kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần. Nghe xong Tần Kiệt nói, tống ảnh thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Kỳ thật, này không phải nàng lần đầu tiên nhìn thấy quyển sách này. Theo lý mà nói, đây là tống ảnh lần thứ hai nhìn thấy quyển sách này Chẳng qua lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, quyển sách này đã biến thành một cái bản thiếu, bên trong rất lớn một bộ phận nội dung đều bị cháy hỏng. Chỉ có tận cùng bên trong một bộ phận bảo lưu lại tới. Chúc từ thuật này ba chữ nơi địa phương, cũng bảo lưu lại xuống dưới. Lúc ấy nàng ở học tập huyền học chi thức thời điểm, giáo thụ nàng này đó bản lĩnh một cái lao giả đem cái kia bản thiếu giao cho tay nàng, cảm thán Chúc từ thuật ở lịch sử bên trong thất truyền tiết nối. Hai từ A. Ngươi phải nhớ kỹ, nếu có một ngày... Người có cái này cơ duyên có thể nhìn đến hoàn chỉnh trúc tư thuật, nhất định phải nghĩ cách đem này truyền lưu đi xuống. Trúc tư thuật cũng không phải mọi người hiểu lầm như vậy, là gạt người sát hại tính mệnh. Kỳ thật những năm gần đây ta vẫn luôn đều ở tự hỏi như vậy một việc. Kỳ thật chúng ta vẫn luôn lưu truyền tới nay trung y gì cũng không phải hoàn chỉnh. Trung ý gì trị liệu chính là nhân thân thể bệnh tật, chính là người còn có một loại bệnh, là thảo dược không thể cứu trị. Đó chính là nhân tình tự thượng bệnh. Trúc tư thuật bị mọi người truyền đến vô cùng kỳ diệu. Kỹ thật chính là một loại tâm lý trị liệu, một loại cảm xúc thượng trị liệu thủ đoạn. Chỉ tiếc, ta sống đến này đem số tuổi, đều không có biện pháp tìm được hoàn chỉnh trúc từ thuật tới tiến hành nghiệm chứng. Hy vọng ngươi có thể kế thừa ta cái này ý tưởng, về sau tiếp tục nghiên cứu đi xuống. Ngay lúc đó Tống Ảnh cũng không minh bạch, vì cái gì lão nhân gia sẽ đối nàng nói ra như vậy một phen lời nói tới. Thẳng đến lão nhân gia ngày hôm sau an tưởng mà rời đi, Tống Ảnh mới hiểu được. Nguyên lai like, vị này lão nhân gia là ở công đạo Di Ngôn. Thứ kia lúc sau, tống ảnh liền nhớ kỹ chuyện này. Chỉ tiếp, tới rồi hiện đại thời điểm, Trúc Từ Thuật đã thất truyền, nàng đi rất nhiều địa phương tìm kiếm, chính là cuối cùng đều không thu hoạch được gì. Không thừa tưởng, nàng sau lại bị người tính kế chết, lại hồn xuyên đến nơi này, cuối cùng cơ duyên xảo hợp dưới, cư nhiên lại nhìn đến cùng quyển sách. Bất quá lúc này đây, nàng được đến chính là một quyển hoàn chính thư, mà không phải một cái bản thiếu. Nghĩ đến đây Tống Ảnh trong mắt chạy xuống một hàng thanh lệ tới. Có lẽ rất nhiều chuyện, vận mệnh chú định đều là chú định. Bằng không cái kia lão nhân gia vì sao sẽ cho ra như vậy Lâm Trung Di ngôn? Mà cái kia lão nhân gia, tuy rằng truyền thụ Tống Ảnh huyền học bản lĩnh, lại tổng không muốn lấy Tống Ảnh lão sư tự cho mình là. Chính là ở Tống Ảnh trong lòng, lão nhân này ra chính là nàng sư phụ. Lão giả qua đời lúc sau, sở hữu lễ tang đều là nàng tự mình tới làm. Tống Ảnh cũng từng ở lão nhân gia trước mộ đề, chỉ cần nàng còn sống liền nhất định sẽ đi hoàn thành lão nhân gia tâm nguyện. Lúc này, Tần Kiệt vươn tay tới, dùng khăn tay nhẹ nhàng mà đem tống ảnh nước mắt lao đi. Ngươi, đây là như thế nào đâu? Tần Kiệt nhẹ giọng hỏi. Tống ảnh lúc này phục hồi tinh thần lại, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Tần Kiệt. Nếu là ta nói, ta cùng quyển sách này rất có duyên phận, ngươi tin sao? Tần Kiệt sững sốt một chút, ngay sau đó cười. Đúng vậy, đại nương cũng nói, làm ta đưa tặng cấp người có duyên. Ngươi nếu là cùng nó không có duyên phận. Ta lại như thế nào sẽ đưa tặng cho ngươi? Tống ảnh nghe được Tần Kiệt nói, nín khóc mà cười. Ngươi đây là cái gì nguy biện? Mặc kệ là lẽ phải vẫn là nguy biện, dù sao là có đạo lý là được. Thu đi. Quyển sách này, đặt ở ngươi trên tay, mới có thể phát huy ra nó tác dụng tới. Tần Kiệt cười nói. Tống ảnh gật gật đầu, đem nước mắt thu lên, sau đó liền tính toán mở ra thư đến xem. Bất quá lúc này Tần Kiệt một phen liền đem tống ảnh trong tay thư ấn xuống, sau đó rất là cường thế mà nói. Không được, lúc này không chuẩn xem, hôm nay buổi tối cũng không chuẩn xem, ngày mai lại xem. Bằng không, ta liền ngày mai lại cho ngươi. Tống ảnh nhìn chầm chầm Tân Kiệt, nhìn đối phương kiên trì bộ dáng, cuối cùng chỉ có thể không thể nề hà gật gật đầu. Hảo hảo hảo, đều nghe ngươi. Ta hôm nay không xem. Tân Kiệt nhìn tống ảnh liếc mắt một cái, lúc này mới buông lỏng tay ra. Nhớ kỹ ngươi lời nói, nhưng đừng nuốt lời. Ngươi người này, một khi xem mê mẩn, một buổi tối đều sẽ không ngủ. Nguyên bản thân thể liền không thế nào hảo, còn nghĩ thức đêm, không muốn sống nữa sao? Nghe được Tần Kiệt lời này, tống ảnh ngượng ngùng mà cười cười. Bởi vì Tần Kiệt là thật sự thực hiểu biết nàng. Lúc này nàng mở ra quyển sách này lúc sau, nhất định sẽ bị bên trong nội dung hấp dẫn chủ, Không nghiên cứu cái thấu triệt, thật đúng là có khả năng thức đêm đi xem. Ở phương diện này, nàng là thật sự một chút tự chủ đều không có. Sự tình nói xong lúc sau, tống ảnh chỉ có thể đem quyển sách này thu lên. Cũng may lúc này gió đêm nâng tống chị đi rồi trở về, thật xa liền nghe được tống chị nói lời say thanh âm. Tống ảnh đem sách vợ thật cẩn thận mà nhét vào trong lòng ngực, sau đó chạy nhanh qua đi nhìn xem nhà mình lao cha tình huống. Tống chị nhìn đến tống ảnh tới, vì thế mắt say lờ đờ ngông tùng mà nhìn tống ảnh hai mắt, sau đó nở nụ cười. Nhìn xem, nhìn xem, nhìn đến không có. Cái kia là ta khuê nữ, nhưng thông minh, nhưng lợi hại. Chính là trước kia ăn không ít khổ, mới biến thành như vậy. Nói. Tống trị nở nụ cười, sau đó lại chỉ chỉ đi theo tống ảnh tới Tân Kiệt. Cái này, cái này, ngươi nhìn đến không có, rất là tinh thần tiểu tử. Ta đã sớm nhìn chúng hắn làm ta con rể. Ngươi cảm thấy thế nào, tiểu tử này làm ta con rể, có thể hay không? Này lời nói ra, tống ảnh tức khắc bị xấu hổ đến mặt đều đỏ lên. Tân Kiệt lại là vẻ mặt ý cười, đoạt ở tống ảnh phía trước đem tống trị nâng lên. Nhạc phụ đại nhân nói đúng, tiểu tế đưa ngươi đi nghỉ ngơi. Trước 187 là Tâm Động A. Cuối cùng, Tần Kiệt đảo khách thành chủ, đem tống ảnh cái này thân khuê nữ cấp xa lánh tới rồi một bên, chính mình tự mình đem tống trị đưa đến trong phòng, còn chi kỷ mà đánh nước gấm cấp tống trị xoa xoa thân mình, rửa rửa chân, sau đó đem tống trị dàn xếp hảo. Tống ảnh đứng ở cửa, cười như không cười mà nhìn Tần Kiệt. Ta như thế nào cảm thấy, ngươi so với ta cái này làm khuê nữ càng như là cha ta nhi tử a. Tần Kiệt nghe được lời này, ngón tay đặt ở môi trùng, phát ra hư thanh âm tới. Lúc sau Tần Kiệt liền đã đi tới, đẩy tống ảnh rời đi tống trị phòng, thật cẩn thận mà đem cửa phòng mang theo lại đây. Thẳng đến hai người đi tới trong viện, Tần Kiệt lúc này mới mở miệng nói, tống thúc say rượu, lúc này khó chịu. Hẳn là làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nói tới đây, Tần Kiệt nhớ tới cái gì, trực tiếp tới một câu. Lại nói, cha ngươi còn không phải cha ta. Cái gì? Tống ảnh có chút hoài nghi chính mình lỗ tai có phải hay không nghe lầm, lúc này nhìn chằm chằm Tần Kiệt hỏi lại một câu. Không không không, ta ý tứ là, người ta trì giàn quan hệ tốt như vậy, cha ngươi chính là cha ta. Ngươi nhìn xem, ngay thường tống thúc còn không phải là lấy ta đương thân nhi tử đối đại sao. Lúc này tống thúc say rượu, ta này tẫn một phần tâm, như thế nào đâu. Tần Kiệt có chút túng, chạy nhanh xả tới rồi địa phương khác nói. Tống ảnh nhìn chăm chăm vào Tần Kiệt, nhìn chăm chăm đến Tần Kiệt trong lòng có chút hốt hoảng. Liên ở Tần Kiệt ở do dự mà muốn hay không thừa dịp cái này hảo thời điểm biểu lộ cõi lòng thời điểm. Kết quả tống ảnh xoay người rời đi. Ai, ngươi đi đâu a? Trở về phòng, ngủ. Nói xong, tống ảnh đưa lưng về phía Tần Kiệt phất phất tay. Ai, ngươi liền như vậy đi rồi a? Tần Kiệt có chút không cam lòng hỏi. Bằng không đâu. Cùng ngươi trình diễn một hồi tranh giành tình cảm, sau đó vung tay đánh nhau. Thêm một cái người hiếu thuận cha ta, ta tự nhiên là vui. Tống ảnh thanh âm xa xa mà truyền đến. Tần Kiệt nghe được lời này, tức khắc nhạc ga lên. Viện chết cái mỏ vẫn còn cứng. Nói một câu ngươi trong lòng có ta, liền như vậy khó sao? Tống Ảnh lúc này vào chính mình phòng, đem cửa phòng nhốt lại lúc sau, liền đứng ở cửa, che lại chính mình ngực, hít sâu vài khẩu khí. Kỳ thật liền ở nàng nhìn chằm chằm tần kia xem thời điểm, phát hiện ở dưới ánh trăng xem xoay ca, càng xem càng đẹp. Nàng này viên thiếu nữ tâm, cư nhiên xuân tâm manh động, giống như mai con chạy loạn giống nhau, phanh phanh phanh mà nhảy cái không ngừng. Nếu không phải nàng chạy nhanh trở về trong phòng, Lúc này không chừng liền nhìn Tần Kiệt chạy nước miếng. Thiên A. Nàng ý chí lực như thế nào liền trở nên như vậy bạc nhược. Xoái ca nàng xem đến nhiều, chính là vì cái gì liền đối Tần Kiệt động tâm. Nghĩ đến đây, tống ảnh lúc này trực tiếp chạy tới chính mình trên giường, sau đó dùng chăn che lại đầu. Bất quá một hồi lâu, tống ảnh lại đem đầu dối ra tới. Đưa tới cửa, không xem bạch không xem, ta sợ cái gì a, Nói nữa, Tần Kiệt rõ ràng chính là đối chính mình một bộ có ý tứ bộ dáng chính mình vẫn là có thể mơ ước một chút. Nghĩ đến đây, tống ảnh lại nở nụ cười. Ngày hôm sau, lại là một cái hảo thời tiết. Tống trị lên chỉ có cảm thấy đầu có chút đau. Mới vừa mở cửa, liền nhìn đến nhà mình khuê nữ ở trong sân lý rau hẹn, vì thế hô một tiếng, khuê nữ à, ta này đầu như thế nào như vậy đau a? Tống ảnh nhìn nhà mình cha liếc mắt một cái, nở nụ cười. Cha, ngươi ngày hôm qua cùng đại lôi thúc lại uống nhiều một ít rượu, liền càng đau. Lời này vừa ra. Đêm qua tình hình liền xuất hiện ở tống trị trong đầu. Nga, ta thật đúng là uống lớn, thiếu chút nữa đem việc này cấp đã quên. Ngươi đại lôi thúc ngày hôm qua cao hứng, cho nên cha liền bồi uống nhiều mấy chén. Tống trị có chút trột dạ mà nói. Cha, uống rượu nhiều thương thân. Chỉ này một lần a. Tống ảnh nhìn nhìn nhà mình lão cha liếc mắt một cái, nhắc nhở nói. Ấn Ấn, khuê nữ ngươi yên tâm, tuyệt đối không có tiếp theo. Tống trị liên tục bảo đảm nói. Hảo, cha... Trong nồi cho ngươi để lại cơm sáng. Bất quá ngươi ăn phía trước vẫn là trước đem canh giải rượu uống lên lại ăn đi. Tống ảnh cũng không có nhìn chằm chằm chuyện này không bỏ, nói lên chuyện khác tới. Tống trị gật gật đầu, đi trước múc nước rửa mặt một phen, lúc sau liền đi uống canh giải rượu, ăn cơm sáng đi. Khuê nữ A. Như thế nào liền ngươi một người ở nhà đâu? Tần kiệt bọn họ. Tống trị sau khi ăn xong, mở miệng hỏi. Bọn họ giúp ta lên núi tu sửa cục đá phòng ở. Ta phải cho trong thôn Lâm Cường chữa bệnh. Chẳng qua trên mặt hắn đốm đen có chút đặc thù, cho nên muốn muốn rời xa đám người mới được. Cho nên chúng ta liền tính toán ở trên núi tu cái cục đá phòng. Tống ảnh cũng không có dấu dếm, đem nàng phải làm sự tình nói ra. Nguyên lai like là cái dạng này a? Yêu cầu cha hỗ trợ sao? Tống chỉ vừa nghe là như vậy một chuyện, vì thế mở miệng hỏi. Không cần, cha ngươi đã nhiều ngày đều phải vội vàng giúp đại lôi thúc thu xếp, cũng đừng lo lắng ta bên này sự tình. Ngươi yên tâm, có Tần Kiệt cùng Tần Phi giúp ta. Tống trị gật gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy tần kiệt huynh muội làm việc vẫn là thực thỏa đáng. Đúng rồi, cha, ngươi chờ ta trong chốc lát. Tống ảnh lúc này nghĩ tới cái gì, đem trong tay dao hẹ bông, sau đó đứng dậy rửa rửa tay liền đi thư phòng bên kia đi. Thức mau, tống ảnh liền cầm hai cái hộp gỗ lại đây, phóng tới tống trị trước mặt. Cha, ngươi xem, đây là ta làm ngọc thạch đùa hổ mệnh. Nguyên bản chỉ là tính toán làm một đôi tới làm hạ lễ. sau lại nghĩ nghĩ? Lại làm một đôi đưa cho đại lôi thúc cùng hồ thím. Hôm nay ngươi quá khứ thời điểm, liền trước tiên đem cái này hạ lễ đưa qua đi đi. Tông trị nhìn nhìn hai đối bùa hộ mệnh, thực dễ dàng liền phân chia ra tới. Nghĩ như thế nào cho ngươi đại lôi thúc cùng hồ thím làm? Tông trị một bên thu hồi tới, một bên tò mò hỏi. Ngày hôm qua ta nhìn đại lôi thúc cùng hồ thím liếc mắt một cái, phát hiện bọn họ ánh mắt chi gian có chút hắc khí, khả năng có tiểu nhân quay phá. Ta đoán, phía trước hại triệu ba người khả năng còn không cam lòng Ngày mai còn sẽ làm ẩm ý ngươi đem mấy thứ này trước tiên đưa đi, dặn do đại lôi thúc mang lên, còn có một đôi tân nhân cũng mang lên, là có thể gặp nạn thành tường. Tống ảnh đem nàng làm như vậy nguyên nhân nói ra. Tống trị vừa nghe, cư nhiên còn có chuyện như vậy, lập tức liền để bụ. Hảo, ra đây liền qua đi, đem thứ này đưa qua đi. Cha, chính ngươi bùa hộ mệnh cũng muốn mang Hảo A. Tống ảnh hô một câu. Đã biết, tống trị cũng không quay đầu lại mà lên tiếng. Nhìn nhà mình lao cha vội vội vàng vàng mà rời đi, tống ảnh nở nụ cười. Nàng kỳ thật cảm thấy nhà mình cha như vậy khá tốt. Ít nhất có làm hắn quan tâm sự tình, sinh hoạt cũng có tư vị, rất không tồi. Bên này triệu đại lôi cũng vừa mới vừa tỉnh ngủ lên, nhìn trong nhà ngoài ngõ vội đến khí thế ngất trời, hắn có chút ngượng ngùng. Lúc này triệu ba bưng một chén canh giải rượu tới, đặt ở nhà mình lao phụ thân trước mặt. Cha, ngươi uống chút canh tỉnh rượu đi. Hôm nay sự tình còn có rất nhiều còn không thể thiếu ngươi ra tới giúp Nhi Tử làm lụng vất vả. Triệu Ba cười nói. Triệu Đại Lôi nghe được Nhi Tử nói, trong lòng thoải mái cực kỳ, vì thế bưng lên canh giải rượu uống một hơi cạn sạch. Đại Lôi A, Đại Lôi A, ta tìm ngươi có việc. Liên ở ngay lúc này, Tông Trị thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Trước 188 quản gia Nam, Tông Trị vừa đi tiến vào liền nhìn đến Triệu Đại Lôi cùng Triệu Ba ở trong phòng, nở nụ cười. Vừa lúc, các ngươi đều ở. Triệu Ba nhìn Tống Trị trong tay cầm đồ vật, to mò hỏi: "Tống bá, ngươi trong tay cầm chính là cái gì a?" "Thứ tốt." Tống Trị cười đã đi tới, sau đó làm trò Triệu gia phụ tử mặt đem hai cái hộp mở ra. "Cái này là tặng cho ngươi cùng Hồ Cẩm, ngày mai thành thân thời điểm, các ngươi ngàn vạn muốn mang lên." Tống Trị trước đem Triệu Đại lôi cùng Hồ Cẩm kia một đôi ngọc thạch đùa hộ mệnh đem ra. "Này một đôi là cho Tiểu Sóng cùng ngươi tức phụ." Tống Trị lại đem một khác đối đem ra, "Tiểu Sóng a, ta và ngươi nói a, Ngươi chạy nhanh gọi người đem cái này ngọc thạch đùa hộ mệnh cho ngươi tức phụ mang qua đi, làm nàng ngày mai xuất giá thời điểm cần phải mang lên. Triệu ba còn có chút không rõ, nhưng là triệu đại lôi cũng là hiểu được. Huynh đệ à, ngươi cùng ta nói thật, ảnh nhi nha đầu này lúc này kêu ngươi đưa lại đây, còn cố ý dặn dò ta kêu con dâu xuất giá thời điểm muốn mang lên, chính là ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Triệu ba nghe được nhà mình lão cha nói, nhớ tới tống ảnh bản lĩnh lúc này cũng khẩn trương lên. Các ngươi đừng lo lắng a cái này vừa hộ mệnh chính là gặp nạn thành tường khởi cái bảo hộ tác dụng ảnh nhi nha đầu nói lần trước tính kế tiểu sóng người có khả năng còn chưa chết tâm ngày mai lại sẽ làm ẩm ỉ một chút sự tình ra tới cho nên tiêu ta đem cái này trước lấy lại đây tiêu các ngươi trước tiên mang lên cái này chính là chúng ta cha con hai cấp tiểu sóng thành thân chuẩn bị hạ lễ ta chính là trước tiên cho các ngươi ngày mai ta liền không có hạ lễ có thể lấy tới tông chị nói tới đây cười trêu ghẹo nói Triệu đại lôi nghe được tống trị lời này, nở nụ cười. Ngươi không mang theo hạ lễ lại đây, ta đều sẽ nhiệt tình nên đón ngươi. Nói, triệu đại lôi liền chạy nhanh đem chính mình cái kia bừa hộ mệnh mang lên, sau đó lại lớn tiếng hô lên. Hồ cầm, tức phụ. Chạy nhanh vào nhà tới một chút. Bên này triệu ba cũng phản ứng lại đây, học nhà mình phụ thân bộ dáng, đem bừa hộ mệnh mang ở trên cổ. Hồ cầm vừa lúc nghe được nam nhân nhà mình kêu chính mình, vì thế chạy nhanh chạy tiến vào. Làm sao vậy Đây là có cái gì suốt ruột sự sao? Là có thứ tốt cho ngươi. Triệu đại lôi cười nói. Giọng nói rơi xuống, triệu đại lôi liền đem thuộc về hồ cầm kia một khối ngọc thạch đùa hộ mệnh cầm lên. Đây là tống huynh đệ cùng ảnh nhi nha đầu đưa cho chúng ta nhi tử thành thân hạ lễ. Ngươi cũng có phân, chạy nhanh mang lên đi. Bảo bình an. Hồ cầm vừa nghe, lập tức gật gật đầu, đem đùa hộ mệnh lấy lại đây liền treo ở trên cổ. Mang thỏa đáng lúc sau, một nhà ba người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi đều nở nụ cười. Nay mặt khắc một khối là cho chúng ta con dâu đi. Hồ cầm nhìn đến mặt khắc một khối ngọc thạch đùa hộ mệnh, lập tức liền hiểu được. Đúng vậy, nương, nhi tử có thể hay không làm ơn ngươi một việc? Ngươi có thể hay không thỉnh cái thím bồi ngươi cùng đi nguyệt chân kia một chuyến, đem cái này đùa hộ mệnh thân thủ giao cho nàng, dặn dò nàng ngày mai xuất giá thời điểm nhất định phải mang lên cái này." Triệu Ba lúc này đem cuối cùng một cái ngọc thạch đùa hộ mệnh đem ra, đưa cho nhà mình mẫu thân. Triệu Đại Lôi cũng không có gạt Liền đem tống trị vừa rồi lời nói nói ra. hồ cầm vừa nghe có như vậy một chuyện, chạy nhanh mang hảo ngọc thạch đùa hồ mệnh, sau đó đã kêu thượng quan hệ tốt biểu tỷ cùng chất nhi, ba người cùng nhau điều khiển xe ngựa liền hướng tới chấn trên đuổi qua đi. Ngày mai là từ chấn trên xuất giá, cho nên muốn gặp đến con dâu, cũng chỉ có thể đi chấn trên. hồ cầm đi rồi lúc sau, triệu đại lôi cùng triệu ba hai cha con kêu lên tống trị cùng nhau đi ra ngoài thu xếp đi. Rốt cuộc còn có rất nhiều sự tình chờ phải làm bọn họ cũng không thể lại nghỉ ngơi đi. Tống ảnh bên này, đem giao hẹn lý hào lúc sau, nàng nghĩ tới tống chỉ cho nàng kia một quyển sách. Vì thế tống ảnh chạy nhanh đi giặt sạch tay, đem phía trước phóng trúc dung thuật kia quyển sách đem ra. Kiếp trước kiếp này, hai đời thêm lên mới có thể cùng hoàn chỉnh trúc dung thuật gặp nhau, tống ảnh lúc này nội tâm đều là kích động. Mở ra đệ nhất trang, tống ảnh đã bị bên trong nội dung hấp dẫn, nghiêm túc mà nhìn lên. Không thể không nói, phía trước Tần Kiệt lo lắng là chính xác. Tống ảnh lúc này vừa thấy đến quyển sách này lúc sau, liền phảng phất tiến vào tri thức Hải Dương, như đói như khát mà hấp thu. Rất nhiều phía trước học tập huyền học khi gặp được vấn đề, tại đây một khắc giải quyết dễ dàng. Khó trách lúc trước nàng tổng cảm thấy rất nhiều chuyện luôn có một ít mất tự nhiên địa phương, thật giống như nói không thông giống nhau. Hiện giờ kết hợp này trúc từ thuật tới xem, sở hữu đều có thể liền thượng. Nay không, chờ đến Tần Kiệt cùng Tần Phi bọn họ trở về thời điểm. Liền nhìn đến tống ảnh đúng như xi si như say mà phùng kêu buồn chúc từ thuật nhìn. Đột nhiên, trước mắt sách vợ bị cầm đi, tống ảnh đang muốn tức giận thời điểm, liền đối thượng Tần Kiệt cặp mắt kia. Là ngươi A. Các ngươi đều đã trở lại, vài giờ. Tần Kiệt nhìn đến tống ảnh phục hồi tinh thần lại, vì thế mở miệng nói, chúng ta nếu là không trở lại, sợ là ngươi liền vẫn luôn đắm chìm ở trong quyển sách này mặt. Như vậy đi. Quyển sách này ta giúp ngươi bảo quản, về sau ngươi buổi sáng chỉ xem một canh giờ. Buổi chiều xem một canh giờ, buổi tối không chuẩn xem. Nói, Tần Kiệt liền đem kia quyển sách thu lên, trực tiếp nhét vào chính mình trong lòng ngực. Tống ảnh thấy thế, tức khắc buồn bực đến không được. Ta chính mình có thể không chế. Tống ảnh nhìn Tần Kiệt nói như vậy một câu tới. Ta không tin. Tần Kiệt đối với Tống ảnh cười cười, sau đó liền đem nàng xử lý tốt rau hẹ đoan đi rồi. Hôm nay rau hẹ nhìn không tồi, ta muốn ăn thịt heo rau hẹ sủi cảo, hôm nay giữa trưa liền làm sủi cảo ăn đi. Tần Kiệt vừa đi, một bên mở miệng nói. Hảo A, Hảo A, ta hiện tại càng ngày càng thích ăn cái này rau hẹ. Thần Phi rửa rửa tay lại đây, cao hứng mà nói. Gió đêm cái gì đều không có nói, yên lặng mà đi lấy bột mì đi. Nếu muốn ăn sủi cảo, không thể thiếu cùng mặt làm sủi cảo ra sự tình. Tống ảnh nhìn thấy Tần Kiệt thật sự không muốn cho nàng, nàng lại không thể rối tay đi Tần Kiệt trong lòng được lấy, cuối cùng chỉ có thể buồn bực mà thu thập hảo tâm tình. Sau đó cũng đi theo tiến vào cùng nhau làm sủi cảo đi. Đúng rồi, trên núi cục đá nhà ở tiến độ thế nào? Tống ảnh nghĩ tới cái gì? Mở miệng hỏi. Nhanh, quá mấy ngày là có thể tu sửa hảo. Tần Kiệt một bên rửa sạch rau hẹn, một bên trả lời nói. Nhanh như vậy. Tống ảnh có chút giật mình, các ngươi ba người dài quá ba đầu sáu tay sao? Thần Phi nghe được lời này, tức khắc nở nụ cười. Ba đầu sáu tay không có, bất quá ta đại ca có rất nhiều thủ hạ. Nay không. Đại ca trực tiếp tìm người tới tu sửa. Tống ảnh không nghĩ tới Tần Kiệt sẽ làm như vậy, vì thế quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi không phải muốn đuổi thời gian sao? Ta nghĩ người nhiều lực lượng đại, sớm một chút cho ngươi sửa được rồi càng bất việc. Nói nữa, ta cũng đau lòng ta muội muội, cả ngày đi theo ta đi ra ngoài làm sống, ta cái này làm ca ca, vẫn là thực đau lòng nhà mình muội muội. Tần Kiệt vị chết cái mỏ vẫn còn cứng mà nói. Phải không? Nguyên lai like đại ca đây là đang đau lòng ta a? Ta còn tưởng rằng ngươi là đang đau lòng tống tỷ tỷ, Thần Phi cố ý mà nói. Cái này, Tân Kiệt cùng tống ảnh đồng thời đỏ một khuôn mặt. Trước 189 đại hỉ chi nhật. Tháng 6-12 là một cái vạn sự toàn nghi ngày lành. Triệu ba sáng sớm liền mặc vào vui mừng hồng y dề thường, sau đó mang theo người liền đi đón dâu đi. Tống ảnh sớm mà lại đây hỗ trợ, rốt cuộc hôm nay thành thân, triệu gia yêu cầu làm sự tình rất nhiều. Tân Kiệt cùng Tân Phi thân phận có chút đặc thù, nếu là xuất hiện ở chỗ này, Thực dễ dàng khiến cho trong thôn người vây xem đàm phán hòa bình luận. Cho nên hai anh em thương lượng một chút, chỉ là tặng một phần lễ, người liền không đi. Dù sao tống gia thức ăn cái gì đều có, chính bọn họ động thủ làm là được. Tống ảnh cũng không có cưỡng cầu, hơn nữa nàng cũng cảm thấy tần kiệt bọn họ hai anh em không tới cho thỏa đáng. Ai cũng không muốn bị trở thành hy hữu đồ vật xem xét nghị luận A. Không chi tần kiệt cùng tần phi tướng mạo không tầm thường, thật muốn tới, không chừng sẽ khiến cho một ít không cần thiết phiền toái. nay không. Tống ảnh ở giúp đỡ rửa sạch rau dưa thời điểm, trong thôn liền có cô nương ra tiến lên đây hỏi thăm. Tống ảnh, chúng ta có sự tình muốn hỏi hỏi ngươi. Liên ở ngay lúc này, một cái mặt tròn tròn cô nương chắt một cái thật dài bím tóc, đứng ở tống ảnh trước mặt. Tống ảnh ngẩng đầu lên, nhìn kỹ xem, cuối cùng không có nhận ra nàng là ai tới. Ngươi là ai a? Tống ảnh mở miệng hỏi. Triệu cần nghe được tống ảnh nói, tức khắc có chút sinh khí. Cái này tống ảnh, thật đúng là không có giáo dưỡng cư nhiên liền nàng Triệu Cần đều không quen biết. Ta là Triệu gia tam phòng cô nương Triệu Cần, ngươi không phải nhận thức ta sao? Ta hẳn là nhận thức ngươi sao? Tống ảnh vừa nghe đến lời này, tức khắc rơ rơ lên lông mày hỏi ngược lại. Ngươi, Triệu Cần bị tức giận đến không được, bất quá nàng lúc này tuy rằng sinh khí nhưng là cũng có chút lý trí. Ta là Triệu ba đường muội ta muốn hỏi một chút ngươi, ở tại nhà ngươi vị kia công tử là người nào a Chính là cái kia thường xuyên ăn mặc bạch đi gì xam nam tử. Nghe được Triệu Cần nói, Tống ảnh lập tức liền hiểu được. Xem ra, nay Tần Kiệt người không có tới cũng đưa tới phiền phải A. Cũng không biết cô nương này là khi nào nhìn đến quá Tần Kiệt, quả nhiên là Lam Nhan Họa Thủy A. Liên ở Tống ảnh tại nội tâm cảm khái thời điểm, Triệu Cần bởi vì không có chờ đến Tống ảnh trả lời, lại vội vàng hỏi một câu, Tống ảnh, ta đang hỏi ngươi lời nói. Tống ảnh nhìn Triệu Cần cười cười. Ngươi hỏi ta, ta liền phải trả lời sao? Ngươi có phải hay không quá đem chính mình đương hồi sự? Hôm nay là Triệu Ba đại hỉ chi nhật, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần ở chỗ này nháo sự. Nếu không ngươi vừa rồi hành động truyền ra đi, sẽ chỉ làm gia tộc của ngươi cùng ngươi bọn tỉ muội đi theo ngươi cùng nhau hổ thẹn. Thật là không nghĩ tới, một cái trong nhà mỗi ngày ở đại nam nhân cô nương ở nhà nhiên còn biết liêm sỉ a. Triệu Cần lúc này nhìn thấy Tống Ảnh không trả lời nàng, tức khắc trả lời lại một cách liềm ai. Tống Ảnh nhìn Triệu Cần liếc mắt một cái, xem đến cùng một cái ấu trí tiểu cô nương tương đối Đơn giản trực tiếp túi đầu tiếp tục làm việc đi Tống ảnh không nói gì mà ứng đối Càng là làm Triệu Cần nổi trận lôi đình Triệu Cần, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Không phải kêu ngươi đi đem bên ngoài chén đua mang lên sao? Liên ở ngay lúc này Hồ Cầm đi đến Khó hiểu hỏi Triệu Cần nhìn Hồ Cầm liếc mắt một cái Thở phì phì mà rầm rầm chân Sau đó nhẹ giọng nói Tống ảnh, ngươi cho ta chờ coi Nói, Triệu Cần liền rời đi Hồ Cầm vừa nghe đến lời này Tức khắc cảm thấy có chút không thích hợp nhỉ, vì thế đã đi tới. Ảnh Nhi Nha Đầu, ngươi không sao chứ? Cái kia Triệu cần có phải hay không khi dễ ngươi? Tống Ảnh ngẩng đầu lên, hướng về phía Hồ Cầm cười cười. Không có, thím. Nàng chính là lại đây hỏi ta điểm sự tình. Thím ngươi vội, ta tiếp tục đem cái này đồ ăn rửa sạch hảo. Rốt cuộc trong nồi còn chưa dùng. Hồ Cầm nghe được Tống Ảnh nói, biết Nha Đầu này khẳng định không có nói thật. Bất quá hôm nay là nàng nhi tử rất tốt nhiệt tử. Nàng cũng thật là có rất nhiều sự tình muốn nội, không nên ở ngay lúc này đem khó coi sự tình tốt xả ra tới nói. Cho nên Hồ Cầm Nghĩ nghĩ, dặn dò nói, ngươi nha đầu này, chính là thiện tâm. Nếu là thực sự có người làm khó dễ ngươi, ngươi nhưng đừng cất giấu, có thím cho ngươi làm chủ. Thím ngươi yên tâm đi. Ngươi không phải không biết ta bản lĩnh, còn có ai có thể khi dễ ta đâu. Tống ảnh cười lắc lắc đầu nói. Hồ Cầm Nghĩ nghĩ tống ảnh bản lĩnh, cảm thấy cũng là, ai có thể khi dễ được tống ảnh. Tiến đi hồ cầm lúc sau, tống ảnh cũng không có đem phía trước sự tình đặt ở trong lòng, tiếp tục truyền tâm rửa dao đi. Không thể không nói, làm một lần tiệc rượu yêu cầu nguyên liệu nấu ăn vẫn là rất nhiều. Tống ảnh không thích bên ngoài xa dao, cho nên liền vẫn luôn giúp đỡ nhà bếp người rửa sạch các loại nguyên liệu nấu ăn. Chờ đến sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều rửa sạch hảo, tống ảnh xoa xoa lên men cánh tay cùng eo, hoạt động một chút gân cốt. Phụ trách trưởng muống đại sư phụ nhìn đến tống ảnh vẫn luôn ở hỗ trợ làm việc. Liên rất thích cái này làm việc nghiêm túc tiểu cô nương, cho nên thuận tay liền đem hạ nổi phục tạc tô thịt trang một chén nhỏ ra tới. Ai, nha đầu, mau ra đây, nếm thử ta cái này tạc tô thịt thế nào. Đại sư phụ hướng tới tống ảnh vây vây tay hô. Tống ảnh thấy thế, người được kia tô thịt hương khí, bận rộn vài cái canh giờ nàng cũng cảm thấy có chút đói bụng. Có thể chứ. Tống ảnh nghĩ nghĩ hỏi. Yên tâm đi. Ta làm ngươi nếm hương vị. Không đáng ngại. Đại sư phụ cười đến rất là hòa ái mà nói. Tống ảnh nghe được lời này, lập tức cười tủm tỉm mà đi rửa rửa tay. Sau đó cầm một đôi chiếc búa, kẹp lên một khối tô thịt liền ăn lên. Ân, ngài làm tô thịt ăn rất ngon, là ta ăn qua ăn ngon nhất tô thịt. Tống ảnh một bên ăn, một bên khẽ nói, ngươi mới ăn đến nhiều ít đổ vào ta. Liền nói là ngươi ăn đến ăn ngon nhất tô thịt. Đại sư phụ cười mỉ một đôi mắt nói, bất quá, không phải ta tự mình thổi phồng, ta này tay nghề lấy ra đi, cũng là nhất lưu tiêu chuẩn a. Tống ảnh nghe được lời này, Đối với đại sư phụ giơ ngón tay cái lên tới. Không sai, ngài này tay nghề tuyệt đối là nhất lưu. Chỉ bằng ngài này tô thịt, cách vách tiểu hài tử đều có thể thèm khóc. Đại sư phụ nghe được Tống Ảnh nói, nở nụ cười, trên tay lại không gặp tạm dừng, thực mau liền đem tô thịt phục tạc hảo, sau đó kêu bên người đồ đệ cầm đi trang bàn. Tống Ảnh ăn một đĩa nhỏ từ tô thịt lúc sau, tức khắc cảm thấy dạ dày tràn đầy một ít. Lúc sau, Tống Ảnh cũng không có đi ra ngoài, liền đứng ở một bên giúp đại sư phụ dệ một đệ đồ vật thuận tiện hôn cái nếm đồ ăn cơ hội. Không thể không nói, này bàn tiệc còn không có toàn bộ mang lên, tống ảnh cũng đã trước đem chính mình cấp huy nó rồi. Chờ đến tân lang triệu ba đem tân nương tiếp trở về thời điểm, bên này đồ ăn đều đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Vì thế tống ảnh cùng đại sư phụ nói một tiếng tạng, liền chạy đến phía trước đi xem lễ đi. Đại đường lúc này đã bị vây đến chật như nêm cối, tống ảnh như thế nào đều chen không vào, chỉ nghe được có người ở kêu nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái nói. Thực mau, một đôi tân nhân đã bị đưa vào tân phòng chúng. Bái đường lúc sau, chính là khách nhân ngồi vào vị trí. Nguyên bản hẳn là đi tân phòng bồi tân nương triệu cần, lúc này người được bên ngoài không khí bên trong tràn ngập thiệt vị, tức khắc đem chính mình phải làm sự tình cấp quên đến không còn một mảnh. Hồ cầm không có biện pháp, liền bắt được còn lưu tại đại đường tống ảnh nói, ảnh nhi nha đầu à, ngươi giúp thím một cái vội. Ngươi tẩu tử gả lại đây khẳng định không có ăn cái gì, ngươi đem mấy thứ này đưa qua đi, làm nàng trước lót lót bụng. Chứ 190 thật đúng là xảy ra vấn đề. Tống ảnh dù sao đã lăn lộn một bụng thức ăn, hiện tại cũng không nói bụng, cho nên không cần cùng người khác đi đoạt ghế, vì thế liền gật gật đầu. Đem những cái đó thức ăn nhận lấy, trực tiếp đi tân phòng bên kia đi. Vừa đến cửa, liền nhìn đến triệu ba lúc này đi ra. Vừa thấy đến tống ảnh trong tay bưng thức ăn, triệu ba liền cười. Làm phiền muội muội bồi bồi ta tức phụ. Triệu ba ca ca ngươi yên tâm, có ta ở đây, nhất định sẽ không bị đói tẩu tử. Tống ảnh cười nói. Triệu ba gật gật đầu, sau đó liền đi phía trước kính rượu đi. Tống ảnh lúc này bưng đồ vật đi vào, sau đó liền nhìn đến tân nương tử lúc này đã gỡ xuống mũ phượng, ngồi ở tân giường trung gian. Tẩu tử hảo. Ta là tống ảnh, cha ta cùng đại lôi thúc quan hệ thực không tồi, cho nên thím kêu ta lại đây bồi bồi ngươi. Tẩu tử khẳng định cũng đói bụng đi. Chạy nhanh ăn một chút gì lót lót bụng. Mấy thứ này, chính là hồ thím cố ý cho ngươi chuẩn bị. Tống ảnh đi vào đi lúc sau thoải mái hào phóng mà giới thiệu một chút chính mình. Chu Nguyệt Trân ở nghe được Tống Ảnh tên lúc sau, trên mặt lộ ra cảm kích tươi cười tới. Ta biết muội muội ngươi, ta này trên cổ mang ngọc thạch đùa hộ mệnh vẫn là muội muội đưa lại đây. Hôm nay ít nhiều muội muội cấp đùa hộ mệnh, bằng không liền thật sự ra đại sự. Tống Ảnh vừa nghe đến lời này, lập tức hiểu được, chính là triệu ba ca ca tới đón thân thời điểm gặp được sự tình gì. Không phải triệu ba tới đón thân thời điểm, mà là có một cái đón dâu đội ngũ đuổi ở triệu ba phía trước tới đón thân. Đối phương lấy cớ nói Triệu Ba đột nhiên thân thể không thoải mái, Lâm Thời Thỉnh Đường huynh tới thế hắn đón dâu. Ta cha mẹ cũng không biết chuyện gì xảy ra, cư nhiên tin đối phương cách nói, còn muốn đem ta đưa đến Tiệu Hoa đi lên. Lúc ấy cảm thấy mang trên cổ đùa hộ mệnh phá lệ mà nóng bỏng, đầu óc cũng thực thanh tỉnh. Ngày hôm qua bà bà mới tặng ngọc thạch bám vào người phụ tới, còn dặn dò ta ngày mai xuất giá ngàn vạn phải cẩn thận, nói là lúc trước hám hại Triệu Ba người có khả năng còn chưa chết tâm, cho nên ta liền cảnh giác lên. Kia tẩu tử là như thế nào vạch trần bọn họ gương mặt thật. Tống ảnh tưởng đều cái gì, mở miệng hỏi. Ta không tin, tự nhiên là còn muốn hỏi đối phương, ta nói thành thân phía trước ta cùng triệu ba ước định một việc, hắn tới đón thân thời điểm liền phải cho ta một đáp án, cho nên ta muốn biết đáp án là cái gì. Kết quả đối phương căn bản là nói không nên lời, còn nói thẳng căn bản không có như vậy một chuyện. Kỳ thật, là có. Cho nên ta thực chắc chắn đối phương nhất định không phải triệu ra người, là lừa gạt thân. Chu Nguyệt Trân mở miệng nói, vừa lúc lúc này triệu ba mang theo đón dâu đội ngũ cũng tới, đối phương vừa thấy chạy nhanh liền chạy, lúc này mới không có xảy ra chuyện gì. Tống ảnh nghe đến đó, tức khắc hiểu được. Tới, tổ tử, ngươi uống miếng nước trước. Nhận nhận ít hầu, lại ăn một chút gì. Ăn xong rồi chúng ta lại nói. Chu Nguyệt Trân gật gật đầu, sau đó liền uống trước một ít thủy, sau đó lại cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn đồ vật. Không thể không nói, hồ cầm cái này làm bà bà tâm vẫn là rất nhỏ. Cấp Chu Nguyệt chân chuẩn bị thức ăn đều là cái loại này nhỏ nhỏ, một ngụm một cái cái loại này. Phương tiện, cũng sẽ không dính vào ngoài miệng, làm người nhìn không ra cái gì tới. Chu Nguyệt chân ăn không ít lúc sau, cảm thấy bụng đã lường dạ, liền không có lại ăn. Tống ảnh nhìn cũng không có khuyên, rốt cuộc thân thể là chính mình, nàng chính mình nếu là cảm thấy thích hợp, đó chính là thích hợp. tẩu tử, này bùa hộ mệnh ngươi muốn vẫn luôn mang theo, nếu là ngày đó này ngọc thạch nứt ra rồi, biến thành bột phấn liền tỏ vẻ đã không có hiệu quả. Hôm nay phát sinh sự tình, ngươi liền trước đừng nghĩ. Hôm nay thích hợp ngươi cùng triệu ba ca đại hỉ nhật tử, hẳn là vui vui vẻ vẻ mới đúng. Đến nỗi chuyện khác, qua hôm nay lại nói. Tống ảnh nhìn Chu Nguyệt Trân liếc mắt một cái, cười khuyên. Đúng vậy. Ảnh nhi muội muội nói đúng. Về sau A, Nguyệt Trân liền phải làm ơn ảnh nhi muội muội nhiều hơn chiếu cố. Chu Nguyệt Trân cười nói. Tẩu tử yên tâm, có cái gì không rõ, đều có thể tới tìm ta. Hơn nữa hổ thím người cũng thực không tồi. Nàng tinh tình là cái thẳng tinh tình Ngươi có chuyện gì cũng có thể trực tiếp cùng thêm nói Nàng liền ăn này một bộ Tống ảnh lúc này cười trả lời nói Chu Nguyệt Trân cũng biết nói lời này là một phen hảo ý Vì thế cười gật đầu nói tạ Lúc sau, hai người lại nói một ít chuyện khác Mãi cho đến triệu ba kính rượu đã trở lại Tống ảnh lúc này mới lén lút rời đi Kết quả mới ra tới Hồ cầm liền đem tống ảnh gọi lại Ảnh nhi nha đầu A, ngươi mau tới đây Ngươi khẳng định đói là đi Chạy nhanh lại đây ăn cơm. Tống ảnh nguyên bản là muốn rời đi, lúc này bị hồ cầm bắt được lúc sau cảm thấy nếu là không ăn một chút gì giống như không được tốt. Vì thế nàng liền hướng tới hồ cầm bên kia đi qua. Bất quá hai người lúc này đi không phải bên ngoài viện bá, mà là đi mặt sau sân bên kia. Nơi này, ngồi hôm nay tiến đến hỗ trợ người, tống chị cũng ngồi ở chỗ này ăn. Nhìn đến nhà mình khuê nữ tới, tống chị chạy nhanh hô, khuê nữ à, chạy nhanh lại đây, cha cho ngươi để lại vị trí. Tống ảnh nghe được nhà mình lao cha nói, gật gật đầu liền chạy nhanh ngồi qua đi. Không thể không nói, nơi này mấy bản đồ ăn muốn phong phú một ít. Rốt cuộc mọi người đều là lại đây suất lực hỗ trợ, cho nên tự nhiên là muốn ăn ngon một chút. Tống ảnh nhìn đến nhiều như vậy ăn ngon, nguyên bản còn không đói bụng bụng, lúc này lại có ăn uống. Ăn cơm no lúc sau, mọi người đều mệt đến quá sức, cho nên mọi người đều từng người trở về nghỉ ngơi đi. Tống trị cùng tống ảnh giữ lại, giúp đỡ triệu đại lôi người một nhà tẩy tẩy xuyên xuy sau đó đem một ít đồ ăn phân phân, cuối cùng hết thảy thu thập thỏa đáng, mới rời đi. về đến nhà thời điểm, đã là nửa buổi chiều đi qua. tống trị cùng tống ảnh đều có chút mệt mỏi, đơn giản trực tiếp về phòng tử nghỉ ngơi đi. chờ đến tống ảnh tỉnh ngủ thời điểm, đã là thái dương xuống núi lúc. tần phi nhìn đến tống ảnh ra cửa phòng, liền đưa bọn họ phía trước ngao nấu tốt chè đậu xanh thịnh một chén ra tới. tống tỷ tỷ, ngươi khẳng định là nhiệt chứ đi? tới, chạy nhanh uống một chén ngọt chè đậu xanh. Chúng ta cố ý phóng tới nước giếng băng quá, hương vị nhưng hảo. An thanh nhiệt giải nhiệt. Tống Ảnh lúc này thật đúng là chính là ngủ nhiệt, trực tiếp đi qua đi bưng lạnh leo chè đậu xanh liền uống lên lên. Nguyên lai like này chè đậu xanh còn làm phóng đường a. Tống Ảnh một bên ăn, một bên nói. Không bỏ đường, chẳng lẽ phóng muối sao? Thần Phi khó hiểu hỏi. Đúng vậy. Chính là phóng muối a. Chúng ta trước kia liền thường xuyên dùng đậu xanh tới hầm sườn heo cốt, phóng muối ăn. Cái kia chè đậu xanh, hương vị nhưng hảo. Tống ảnh gật gật đầu nói, ta thiên A, ta giải quá lớn như vậy, lần đầu tiên biết trẻ đậu xanh còn có thể phong mới. Tần Phi có chút giật mình mà nói, ha ha ha, ngươi không biết sự tình nhiều đi. Nhìn Tần Phi khoa trương tiểu biểu tình, Tống ảnh nở nụ cười. Cái này ta cũng là giải quá kiến thức. Tần Phi nghĩ nghĩ nói, Di, Tống tỷ tỷ, hôm nay bàn tiệc ăn ngon sao. Trước 191 mang đồ vật đã trở lại, hôm nay đồ ăn đều ăn rất ngon. Ta hôm nay một ngày đều đi theo cái kia nấu ăn đại sư phụ. Thường thường đều có thể nếm đến đệ nhất khẩu, ăn rất ngon. Tống ảnh nghĩ đến cái gì, vui vẻ mà nói. a, tốt như vậy a, Ta cũng muốn đi nếm thử. Tần Phi rất là hâm mộ mà nói. Ha ha, liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Ngươi nhìn xem, ta cho các ngươi mang theo cái gì trở về. Tống ảnh cười nhìn Tần Phi liếc mắt một cái, sau đó đem nàng giấu ở trong túi một bao ăn đồ vật đem ra. Mở ra vừa thấy bên trong cư nhiên là tô thịt còn có hương tô sương sườn. nay đó a vẫn là hồ cầm nhìn thấy tống ảnh thích ăn, cho nên liền đem dư lại đều dùng lá sen bao lên, nhét vào tống ảnh bối trong bao. hôm nay đi đón dâu sự tình hồ cầm đã biết, biết được có người giả mạo chính mình đón dâu đội ngũ đi đón dâu, hồ cầm đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh tới. nếu không phải năm tiểu ngư đưa cái kêu đuổi hộ mệnh nóng lên nhắc nhở nhà mình con dâu cảnh giác lên, sợ là hôm nay thành thân liền sẽ biến thành một cái chế cười. cho nên Đối với năm tiểu ngư cảm kích, làm Hồ cầm toàn bộ mà liền đem tôm ảnh thích gan to thịt cùng hương tô xương sườn toàn bộ đều bao lên. Tần Phi lúc này đi rửa rửa tay, sau đó cầm mấy đôi đũa ra tới. Tần Kiệt cùng gió đêm cũng ngửi được mùi hương theo lại đây, ba người cùng nhau lấy chiếc đũa ăn lên. Ai, này tô thịt cùng hương tô xương sườn hương vị thật sự tuyệt. Phía trước chúng ta cũng ăn qua, chính mình cũng làm, nhưng là hương vị chính là không có cái này hảo a. Ta phía trước còn bởi vì chính mình về điểm này chủ nghệ đắc trí. Quả nhiên, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thần Phi một bên ăn, một bên cảm khái nói: "Hiện tại ngươi biết đạo lý này, bất quá hiện tại biết cũng không tính vãn." Tân Kiệt nhìn nhìn nhà mình muội muội liếc mắt một cái, cười nói: "Điểm này đâu, ta còn là thực tán đồng ngươi ca nói. Có thể ý thức được chính mình không đủ, mặc kệ khi nào đều không muộn. Kỳ thật Phi Nhi muội muội ngươi cũng không cần đề bài. Làm cái này đồ ăn đại sư phụ chính là trường kỳ đều ở làm này đó đồ ăn." Hắn đều làm rất nhiều năm, đã quen tay hay việc. Cho nên chúng ta tay nghề không đuổi kịp hắn, cũng là bình thường. Tống ảnh ở một bên an ủi nói. Buổi tối thời điểm, bởi vì tống trị cùng tống ảnh đều vội một ngày, cho nên liền ngao nấu một ít cháo loãng, sau đó lộng một ít rau trộn, đơn giản mà đối phó rồi một đốn. Giữa trưa dầu mỡ đổ vật tăng nhiều, cho nên buổi tối đại gia cảm thấy chỉ ăn chút thức ăn chay cũng là tương đương không tồi. Một đêm qua đi lúc sau, đại gia ngủ đến độ thực hảo. Ngày hôm sau buổi sáng, Chu Nguyệt Trân sớm mà liền lên làm cơm sáng. Hồ cầm nghe được bên ngoài động tĩnh lúc sau, nhìn đến con dâu đi lên vì thế liền đi qua. Ngươi đứa nhỏ này, sớm như vậy lên làm cái gì? Chạy nhanh trở về ngủ bụ. Trong chốc lát tỉnh ngủ tái khởi tới ăn cơm sáng, nương đem cơm sáng cho người đặt ở trong nồi ôn. Hồ cầm vừa nói, một bên lôi kéo con dâu Chu Nguyệt Trân đi trở về. Nương, như vậy không tốt. Chu Nguyệt Trân lúc này không biết nên như thế nào cự tuyệt nhà mình bà bà hảo ý, nghĩ phía trước tống ảnh nhắc nhở nói, Chu Nguyệt Trân liền nói thẳng nói, Nương, ta là người con non dâu, lý nên làm này bữa cơm. Hồ cấm nghe được Chu Nguyệt Trân nói, trên mặt lộ ra tươi cười tới. Nguyệt Trân A. Bà bà cũng là từ tức phụ đi tới. Nhà chúng ta, theo ta cùng ngươi cha chồng ở, không có mặt khác trưởng bối gì đó. Chúng ta người một nhà tâm hướng một chỗ xử, lực hướng một chỗ dùng, cuộc sống này liền sẽ quá đến càng ngày càng tốt. Cái này cái gì quy củ không quy củ, ở chúng ta nơi này liền không có. Ngươi hảo hảo mà ngủ một lát rác, về sau à, có rất nhiều thời gian làm ngươi đi theo ta cùng nhau làm việc. Nói xong, hô cầm liền đem Chu Nguyệt chân đưa về tân phòng, sau đó hướng về phía nhà mình nhi tử hô, triệu ba à. Chạy nhanh kêu ngươi tức phụ trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi tốt tái khởi tới ăn cơm sáng. Đã biết, nương, ngươi cũng đi trước nghỉ ngơi đi. Triệu ba thanh âm từ trong phòng truyền ra tới. Thức mau, liền nghe được hồ cầm rời đi tiếng bước chân, triệu ba lúc này đứng dậy đem nhà mình tức phụ kéo trở về, cười nói, ta đều nói, ta nương thực hảo ở chung. Hôm nay ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi tốt, tái khởi tới làm việc. Ta cha mẹ đều sẽ không chọn ngươi thứ. Chỉ cần chúng ta phu thê chi gian cảm tình hảo, đem chúng ta nhật tử quá hảo, ta cha mẹ liền sẽ cảm thấy thực vui vẻ. Chu Nguyệt chân nghe được chính mình nam nhân nói, nở nụ cười. Phía trước Chu Nguyệt chân là nghe triệu ba nói qua nói như vậy chính là cô nương này gả đi ra ngoài liền không thể so ở nhà. Cho nên Triệu Ba nói, Chu Nguyệt Chân cũng chỉ tin một nửa, nghe xong một nửa. Bất quá hôm nay gả tới ngày đầu tiên, chỉ bằng nhà mình bà bà này đó hành động, Chu Nguyệt Chân vẫn là thật cao hứng. Không có tưởng lại nhiều, Chu Nguyệt Chân cũng là thật sự thực mệt nhọc, cho nên ở Triệu Ba khuyên bảo hạ, nàng lại nằm xuống nghỉ ngơi. Đêm qua thật sự bị Triệu Ba cấp nháo tàn nhẫn, lúc này Chu Nguyệt Chân thật là vây được không được. Chờ đến Chu Nguyệt Chân lại tỉnh lại thời điểm, Không sai biệt lắm đã hơn phân nửa buổi sáng. Vội vã đem triệu ba đánh thức, sau đó vợ chồng son cùng nhau đi ra ngoài, liền nhìn đến trong phòng ý mắng. Chờ đến vợ chồng son đem cơm ăn hết thảy đều thu thập hảo, hô cầm cùng triệu đại lôi lúc này mới từ bên ngoài bối một ít cỏ heo trở về. Các ngươi tỉnh A. Trong nồi cơm sáng ăn sao, hô cầm một bên hỏi, một bên đem sọt buông xuống. Chu Nguyệt Trân vừa thấy, chạy nhanh đi tới đem sọt tiếp được, sau đó chậm rãi đặt ở trên mặt đất. Nương! Chúng ta đã ăn qua. Triệu ba cười trả lời nói. Triệu đại lôi nhìn thấy con dâu động tác, trừng mắt nhìn nhà mình Nhi tử liếc mắt một cái. Nhìn một cái ngươi, còn không có ngươi tức phụ chi kỷ. Con dâu đều biết ngươi cấp nương tiếp soạn, ngươi liền biết đứng ở nơi đó, cũng không biết qua đi rút một chút. Là là là, cha giao hơn đến là. Nương, ngươi hôm nay có cái gì việc nặng, dơ sống, cả nhà giao cho Nhi tử làm. Bằng không cha lại muốn nói ta không hiếu thuận. Triệu lượng cười hỏi. Ngươi cùng cha ngươi xuống ruộng làm sống đi. Sự tình trong nhà có ta cùng Nguyệt chân. Hồ Cầm cười nói. Vì thế triệu gia nam nhân liền nhìn cái quốc đi ra ngoài, Chu Nguyệt Trân còn lại là đi theo Hồ Cầm cùng nhau làm khởi sự tình tới. Tống ảnh không biết là đến đây lúc nào, nhìn đến trong viện một người ở giáo, một người ở nghiêm túc mà nghe, vì thế trên mặt lộ ra tươi cười tới. Ảnh nhi nha đầu A, ngươi rỗi cái đầu ở nơi đó làm cái gì, chạy nhanh tiến vào A. Hồ Cầm liếc mắt một cái liền thấy được tống ảnh cười đem nàng hô tiến vào. "Thím, ta chính là lại đây nhìn xem ngươi cùng tẩu tử, thuận tiện muốn hỏi hỏi ngày hôm qua trưởng ngưỡng đại sư phụ tên gọi là gì a." Tống Ảnh nhìn thấy chính mình bị phát hiện, vì thế trực tiếp đi vào, cười hỏi: "Như thế nào? Ngươi cũng muốn tìm Hồng sư phó làm bản tiểu sao?" Hồ Cầm tò mò hỏi: "Không, ta chính là cảm thấy Hồng sư phó làm gì đó ăn ngon, muốn đi theo hắn học mấy tay." Tống Ảnh cười nói: "Ha ha, nguyên lai là như vậy một chuyện a." Là cái dạng này, chúng ta trong thôn Chu gia con dâu chính là Hồng sư phó chất nữ, ngươi nếu là muốn tìm hắn, có thể đi tìm Chu gia con dâu Hồng quên. Chương 192 thiên sát cố tình. Tống ảnh được đến chính mình muốn biết đến tin tức lúc sau, liền tính toán rời đi. Kết quả ánh mắt Lơ đãng chi gian nhìn về phía Tân Tức phụ Chu Ngự Trân. Nguyên bản muốn bước ra bước chân, Tống ảnh lại ngừng lại. Tẩu tử, ngày hôm qua ngươi giả dạng một phen tròn nên ta không có thấy rõ ràng. Hôm nay vừa thấy Ngươi này tướng mạo thượng như thế nào có con nối roi chết non trí tướng? Thím ngươi tốt nhất là thỉnh đại phu cấp tẩu tử bắt mạch. Không chừng tẩu tử đã có thai. Lời này vừa ra, Hồ Cầm cùng Chu Nguyệt Trân đều sửng sốt một chút. Cái gì? ảnh Nhi nha đầu a? Ha. Ngươi nói Nguyệt Trân đã có thai? Hồ Cầm trước hết phản ứng lại đây, mở miệng hỏi. Ta cũng không xác định. thím ngươi vẫn là mang theo tẩu tử đi tìm cái lợi hại đại phu bắt mạch đi. Tống ảnh nghĩ nghĩ, nói như vậy nói. Hồ cấm nơi nào còn ngồi được chạy nhanh kêu chu nguyệt chân đem trong tay đổ vật bông mẹ chồng nàng dâu hai cùng đi tìm tiểu quỷ lão đầu đi tiểu quỷ lão đầu tuy rằng am hiểu bị thương linh tinh chứng bệnh nhưng là đối với mặt khác chứng bệnh cũng là sẽ chỉ là không tinh thông mà thôi này không đang ở phơi thảo dược tiểu quỷ lão đầu nhìn đến tống ảnh mang theo hồ cẩm cùng chu nguyệt chân tới vì thế cười nói này không có việc gì không đăng tam bảo điện a mau nói đi đến tột cùng tìm ta lão nhân ra sự tình gì a tiểu quỷ ra ra Ngươi cấp tẩu tự bắt mạch đi, nhìn xem có phải hay không hỉ mạch. Tống Ảnh gần nhất liền nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Tiểu Quỷ lão đầu vừa nghe đến Tống Ảnh nói, vì thế gật gật đầu, ý bảo Chu Nguyệt Trân ở một bên trên ghế ngồi xuống. Chu Nguyệt Trân vươn tay tới, sau đó liền nhìn Tiểu Quỷ lão đầu, trong lòng cũng bắt đầu cân nhắc lên. Một lát sau, Tiểu Quỷ lão đầu đem tay cầm khai sau nghĩ nghĩ nói, nhìn dáng vẻ, thật là hỉ mạch a. Chỉ là cuộc sống này thượng thiếu, còn không thế nào rõ ràng. Ta đánh giá khả năng cũng chính là một tháng thời gian. Chu Nguyệt Trân nghĩ nghĩ, cuối cùng tính một chút nhật tử, giống như thời gian này thật đúng là cùng phía trước triệu ba tới thời điểm đối thượng. Vì thế Chu Nguyệt Trân biết được chính mình có mang triệu ba hải tử lúc sau, trên mặt lộ ra một mặt vui sướng chi sắp tới. Hồ cầm là người từng trải, nhìn thấy Chu Nguyệt Trân cái dạng này, liền hiểu được. Xem ra nhà mình cái này tiểu tử thối không thành thật a. Đính hôn lúc sau cư nhiên còn chạy tới cùng chính mình tức phụ an vụ. Bất quá cẩn thận ngắm lại Việc này cũng có thể lý giải. Nhà mình Nhi Tử cũng là tuổi trẻ khí thịnh, thưởng qua thịt vị lúc sau liền cùng Khai Huyên Hòa Thượng giống nhau, có thể nhịn được mới là lạ. Cũng may mắn mới một tháng, chờ đến hài Tử sinh ra tới lúc sau đối ngoại tuyên bố là sinh non một tháng hài Tử cũng liền ngăn chặn người khác miệng. Nghĩ đến đây, Hồ Cầm cũng vui vẻ lên. Lúc sau, Hồ Cầm liền cho Tiểu Quỷ Lão Đầu một lượng bạc tử, tỏ vẻ là tiền mừng. Tiểu Quỷ Lão Đầu cũng không có chối từ, trực tiếp đem tiền nhận lấy. Tiểu quỷ lão đầu cũng rõ ràng, nay một lượng bạc tử không chỉ có là tiền mừng, vẫn là phong khẩu phí. Cho nên hắn nhận lấy, hồ cầm mới có thể an tâm. Chờ đến triệu gia mẹ chồng nàng dâu đi rồi lúc sau, tiểu quỷ lão đầu nhìn tống ảnh liếc mắt một cái. Ngươi nha đầu này a, ngươi nói một chút, thẫn cho ta gây chuyện. Tiểu quỷ lão đầu hừ một tiếng nói. Tiểu quỷ gia gia, kia chính là một cái sinh mệnh. Ta nếu là không nói ra tới, thật đến bọn họ phát hiện thời điểm, cái kia tiểu sinh mệnh cũng đã chết non. Trời cao có đức hiếu sinh, chúng ta coi như là làm việc thiện A. Tống ảnh cười nói. Là là là, người nhà đầu này chính là thiện tâm. Bất quá tiếp theo nhưng đừng như vậy. Tiểu quỷ lão đầu dặn dò một câu. Yên tâm đi. Nếu không phải người này là đại lôi thúc gia, ta cũng sẽ không nhiều như vậy một câu miệng. Tống ảnh nói lúc sau, liền tính toán về nhà đi. Ai, cái kia lâm cửa ngươi tính toán khi nào chị A. Ta nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là muốn đi mời ta sư đệ lại đây cùng chúng ta cùng nhau trị liệu đi. Tiểu quỷ lão đầu nhớ tới cái gì tới, mở miệng hỏi. Có thể à? Chỉ cần chu đại phu có thể rút ra thời gian tới là được. Tống ảnh như vậy trả lời nói, ta này còn muốn quá một đoạn thời gian. Nửa tháng lúc sau đi. Hành, ta đây gọi người cho ta sư đệ mang một phong thư tới, đều hắn nửa tháng lúc sau tới. Tiểu quỷ lão đầu phất phất tay nói. Việc này nói định lúc sau, tống ảnh liền rời đi. Ở tống ảnh sắp đến cửa nhà thời điểm, đột nhiên chạy ra một cái phụ nhân bộ dáng người, quỳ gối tống ảnh trước mặt. Tống cô nương, cầu xin ngươi cho ta tính đoán mệnh đi. Ta thật là cái loại này quá bủa chi mệnh sao? Nếu thật là như vậy, ta đây về sau tuyệt đối sẽ không tái giá người, lại đi thay hỏa người khác. Chính là ta không tin, ta không tin đây là ta mệnh A. Tống ảnh nghe được lời này, nhữ nhữ mày. Ngươi đứng lên đi. Ngươi tên là gì? Gia đang ở nơi nào? Đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi ngồi ở ven đường cùng ta nói một chút đi. Phụ nhân nghe được tống ảnh nói, không nghĩ tới tống ảnh thật sự nguyện ý giúp nàng, vì thế nàng hàm chứa nước mắt đứng lên. Lúc sau hai người liền cùng nhau ngồi xuống ven đường hai khối đại thạch đầu thượng. Phụ nhân nhìn tống ảnh liếc mắt một cái, sau đó mở miệng nói, tiểu phụ nhân kêu nguyên niệm, là thôn đông Mao gia mà bốn cưới trở về tức phụ. Ta phía trước gả quá hai lần người. Lần đầu tiên là gả cho một cái tu tài. Kết quả cái kia tú tài thành thân trước một tháng ôn thư thời điểm mệnh rã rời, bất tri bất giác liền như vậy đã chết. Đến bây giờ đều không có biết rõ ràng nguyên nhân chết. Lần thứ hai ta bị cha mẹ gả cho một cái tiểu tiểu thương. Ai biết ta gả qua đi kia một ngày, tiểu tiểu thương đi ra ngoài cho người ta kính rượu, kết quả một không cẩn thận quăng ngã đi xuống, đầu vừa lúc đụng vào cục đá, cũng không có. kia người nhà ôm hẳn dưới, cảm thấy là ta hại chết bọn họ nhi tử, liền đem ta bán cho hiện tại ma bốn. Ai biết ma bốn mới vừa đem ta mang về tới liền sinh một hồi bệnh nặng, cho tới bây giờ không sai biệt lắm đã có một tháng thời gian. Ta ở mau ra, cả ngày bị người đánh chửi, nói ta là thiên sát cô tinh, không nên gả chồng, gả chồng chính là hại người, cuối cùng chỉ có thể thủ xuống quả. Ta không tin, ta không tin này hết thể đều là ta mệnh. Cho nên ta muốn lại đây cầu xin ngươi, giúp ta tính đoán mệnh đi. Nguyên niệm lúc này hồng một đôi mắt nói, tống ảnh nghe đến mấy cái này sự tình nhìn nguyên niệm một trương tiểu thụy đến không ra hình người mặt thở dài một hơi ra tới không thể không nói nữ tử này trải qua cũng thật là quá mức với trùng hợp nhưng là muốn nói nàng là thiên sát cố tình là không có khả năng bởi vì từ nữ tử tướng mạo tới xem nàng là một cái người có phúc chỉ là nửa đời trước gặp qua đến tương đối khổ một ít chỉ cần nàng có thể cắn răng kiên trì đi xuống nửa đời sau nhất định sẽ khổ tận cam lai chỉ là việc này tống ảnh không thể liền nói như vậy ra tới rốt cuộc lúc này nguyên niệm Đã đem tống ảnh trở thành cuối cùng một cây cứu mạng dâm rạ. Nàng nếu đem sự tình nói ra, không chừng cái này kêu nguyên nhiệm phụ nhân liền chịu không nổi đi, vậy phiền thoái. Nghĩ nghĩ, tống ảnh mở miệng nói, như vậy đi. Ngươi đi theo ta đi, đi nhà ta đi. Tới rồi nhà ta lúc sau, ngươi đem ngươi sinh thần bát tự cùng ta nói một chút, ta cho ngươi tính tính. Bất quá đoán mệnh tiền lại không thể không cho. Ngươi hiện giờ không có tiền cho ta, có thể trước thiếu, một ngày kia. Ngươi định có thể đem lúc này đây đoán mệnh tiền cho ta. Trưng Chứ 193 trước khổ sau ngọn. Nguyên niệm ngẩng đầu lên, đối thượng tống ảnh cặp kia quảng cu hai mắt. Lần đầu tiên, nhìn đến người khác không có chán ghét cùng ghét bỏ chi sắc mà nhìn chính mình, Nguyên niệm trong lòng đột nhiên có một tia ấm áp. Lúc sau, Nguyên niệm liền đi theo tống ảnh bước chân từng bước một đi vào kia ở sương mù trung bao phủ tống gia tòa nhà. Tới rồi sân lúc sau, Nguyên niệm ngồi ở ghế đá thượng, không biết vì cái gì. Phía trước cái loại này, mặt trái cảm xúc lập tức liền tiêu tán rất nhiều. Nguyên bản nàng nghĩ, nếu là nàng thật là thiên sát cô tinh, kia nàng đơn giản liền chính mình đi tìm một cái không ai trô ở đi. Như vậy nàng cũng liền sẽ không gây trở ngại đến người khác. Chính là tới rồi Tống gia trong nhà, nguyên niệm đầu gốc lập tức liền bình tĩnh lại. Tống Ảnh lúc này dùng tiểu bếp lọ thượng ấm trà pha một hồ trà hoa lại, sau đó phóng tới nguyên niệm trước mặt. Người trước nghe vừa nghe cái này trà hoa mùi hương, chờ đến không năng lại nhấm nháp một chút. Tống ảnh cũng không có gần nhất liền cấp nguyên niệm đoán mệnh, mà là đem nàng trở thành khách nhân giống nhau đối đãi. Nguyên niệm nhìn mạo một ly mạo hoa nhài hương khí nước trà, cuối cùng lắc lắc đầu. Bọn họ nói, ta chạm qua đồ vật không may mắn, thực đen đủi. Tống cô nương, ngươi là người tốt, ta không nghĩ liên lụy ngươi. Tống ảnh vừa nghe đến lời này, sừng sốt một chút, có chút đau lòng trước mắt nguyên niệm. Nàng vươn tay tới, bắt được nguyên niệm tay, đặt ở chính mình trong lòng bàn tay. Nguyên niệm, ngươi có biết ta là người như thế nào? Ngươi nào a? Nguyên niệm đang nghĩ ngợi tới muốn tranh thoát khai thời điểm, nghe được tống ảnh nói, cẩn thận nghĩ tới. Ta là huyền học người trong, cho người ta xem phong thủy, tính bắt tự, bói toán đo lường tính toán. Ngươi cảm thấy ta người như vậy, sẽ sợ hãi cái gọi là đen đuổi hoặc là vận đen sao. Tống ảnh cấp nguyên niệm uy hạ một viên thuốc gan thần đi xuống. Quả nhiên, nguyên niệm nghe được tống ảnh nói, hai mắt lập tức liền sáng lên. Cũng liền nói, tống cô nương ngươi căn bản là không sợ bị ta liên lụy sao. Ta thiên sát cô tinh cùng đen đuổi đều sẽ không ảnh hưởng đến ngươi, phải không? Tống ảnh nhẹ nhàng mà vỗ vô, vô nguyên niệm tay, cười gật gật đầu. Đúng vậy. Giống chúng ta huyền học người trong, còn sẽ một môn bản lĩnh. Vậy tương cốt. Sơn khiên không băng, duy trăm vị trấn, cốt chi gọi cũng. Một thân tinh thần, cụ trang hai mục, một thân cốt tướng, cụ trang mặt bộ. Nói tới đây, tống ảnh tạm dừng một chút, tương người, trước tương cốt. Một người cốt cách mới là một người cả đời vận thế thể hiện. Cho nên chúng ta cho người ta đoán mệnh thời điểm, không chỉ có dựa sinh thần bát tự này đó, rất nhiều thời điểm còn muốn tương cốt. Nói, Tống Ảnh liền đứng lên, sau đó nhìn Nguyên Niệm nói, ngươi thả trước đứng lên, ta thế ngươi sở sở cốt. Bất quá nếu có chỗ đắc tội, còn thỉnh bao dung. Nguyên Niệm lúc này rất là tín nhiệm Tống Ảnh, nghe được nàng lời nói lúc sau, lập tức gật gật đầu đứng lên. Lúc sau, Tống Ảnh liền đứng ở Nguyên Niệm trước mặt bắt đầu tương cốt. Tương cốt đệ nhất xem, liền phải nhìn bầu trời đỉnh cốt. Thiên đỉnh cốt vị trí ở mép tóc thiên đình dưới. Chúng ta thường nói một người thiên đình no đủ, chính là nói cái này thiên đình. Đối với thiên đình cốt tiêu chuẩn, dùng một cái long hình chữ dung, ý tứ là phong long dựng lên, nhưng là không thể xuất hiện đột hình chữ. Chỉ cần phù hợp phong long dựng lên tiêu chuẩn, chính là thiên đình cốt quý tướng. Tống Ảnh dùng tay đi chạm đến một chút nguyên niệm thiên đình cốt, chỉ cảm thấy vào tay thường thường. Chỉ có Tống Ảnh lại nhìn một chút nguyên niệm cái hốt xương trầm, xương trầm có 18, chỉ cần có một loại tình hình chính là quý tướng. Nếu là hơi hơi nhô lên, cũng chủ lục thọ. Nguyên niệm xương chẩm liền có chút hơi hơi nhô lên. Thuyết minh nàng kỳ thật là có phúc lục người. Lúc sau lại xem xương đỉnh đầu. Xương đỉnh đầu là ở đầu người đỉnh vị trí. Xương đỉnh đầu tốt nhất trạng thái là bình, cũng chính là cân bằng, không đột ngột. Mọi người thường nói tước tiêm đầu hướng trong toàn kỳ thật chính là chỉ những cái đó nội tâm gian trá, thích đầu cơ luồn cuối người. Nói như vậy, phẩm hạnh đoan chính người, một thân chính khí người đỉnh đầu hắn cốt nhất định là bình. Nguyên niệm xương đỉnh đầu lúc này cũng là bình. Không sai biệt lắm chỉ dùng hai chú hương thời gian, Tống ảnh đem Nguyên niệm xương cốt đều sờ soạn một chút. Vừa lúc lúc này nước trà đã không năng, Tống ảnh đi giặt sạch một cái tay, sau đó đã kêu Nguyên niệm ngồi xuống uống trước một miệng trà. Lúc này Nguyên niệm, thật đúng là có chút khác. Vì thế nàng nâng chung trà lên tới, từng ngụm từng ngụm mà uống. Tống ảnh lúc này cũng có chút khác, cho nên uống trước nước trà, nhượn nhượn hiếu hở. Chờ đến trong miệng không cảm thấy làm, tống ảnh lúc này mới nhìn về phía nguyên niệm. Nguyên niệm, ngươi có biết trên đời này đại đa số một đời người, đều là trước khổ sau ngọt. Đương nhiên, cũng có cái loại này trước ngọt nhưng là cảnh đêm thê lương người. Nguyên niệm nghe được tống ảnh nói, nghĩ nghĩ, tống cô nương, ngươi là muốn nói ta cũng là cái loại này trước khổ sau ngọt người sao. Đúng vậy, ta là ý tứ này. Mỗi người thừa nhận rồi nhiều ít cực khổ, liền có bao nhiêu đại tạo hóa. Liền tỷ như ta đi. Ta phía trước ở Lão Tống gia quá ngày mấy, ngươi đi trong thôn hỏi thăm một phen nên rất rõ ràng. Nguyên nhân chính là vì ta trước kia qua rất nhiều khổ nhật tử, ta mới có hôm nay tạo hóa, trở thành huyền học người trong. Mà ngươi cũng là như thế. Tống ảnh nhìn chằm chằm nguyên niệm nói. Bất quá người với người chi gian chịu khổ thời gian dài ngắn cũng là không giống nhau. Có người chịu khổ nhật tử muốn trường một ít, có chút người chịu khổ nhật tử muốn đoạn một chút. Mà ngươi, hiện tại còn ở vào cực khổ dài vò bên trong. Nói tới đây, Tống ảnh lại cử một ví dụ nói. Ngươi nhưng nghe nói qua Khương Tử Nha chuyện xưa. Nguyên niệm gật gật đầu nói, cái này ta nghe qua, trước kia trong thôn người lao nhân ra thích nhất nói này đó. Như vậy ta hỏi ngươi, Khương Tử Nha giai đoạn trước khổ nhật tử có bao nhiêu lâu? Hắn là khi nào mới chưa từng có khổ nhật tử? Tống ảnh nhân cần thiện dụ mà nói. Nguyên niệm nghe được Tống ảnh nói, lâm vào trầm tư bên trong. Ngươi nghĩ lại, Khương Tử Nha sau lại lại có bao nhiêu phong cảnh? Tống ảnh lại nhắc nhở nói. Nguyên Niệm nghe được Tống ảnh nói, trong lòng đã minh bạch cái gì. Nguyên Niệm, những cái đó chúng ta cho rằng khổ, kỳ thật cũng không phải khổ, mà là ở tích lũy ngọt ngào. Trời đã có một ngày, ngươi đạt tới ông trời cho ngươi quy định tích lũy ngọt ngào lượng, liền sẽ đem sở hữu ngọt ngào đều trả lại với ngươi. Mà ở này phía trước, ngươi chỉ cần thản nhiên mà đối diện hết thảy, tích cực tồn tại, dùng tươi cười đi tích lũy ngọt ngào. Vô luận ngươi gặp cái gì, đều là ông trời cho ngươi khảo nghiệm, ngươi chỉ cần kiên trì đi qua, chịu đựng đi kết thể đều sẽ khổ tận cam lai. Tống ảnh lúc này lời nói thâm thiế mà nói, lời này vừa ra, nguyên niệm trên mặt lộ ra tiêu tàn tươi cười tới. Tống cô nương, ta đã minh mạch, ta sẽ hảo hảo mà sống sót, kiên cường mà sống sót. Nay liền đúng rồi. Tống ảnh cười gật đầu nói, còn có, ngươi phía trước nói những cái đó bất hạnh, chỉ là trùng hợp mà thôi. Vừa khéo đem này đó bất hạnh đều tập trung tới rồi cùng nhau. Ngươi phải tin tưởng, chỉ cần ngươi đối xử tử tế chính mình, đối xử tử tế người khác. Đối xử tử tế nhân sinh, cuối cùng vận may sẽ bung xuống. Trước 194 nguyên niệm thay đổi. Nguyên niệm đi rồi, mang theo tống ảnh đưa cho nàng một đạo linh phụ đi rồi. Tống ảnh tiễn đi nguyên niệm lúc sau, trên mặt lộ ra tươi cười tới. Vẫn luôn đều ở một bên vườn rau ngồi sổm rút thảo nghe lén tần phi lúc này đi ra. Tống tỷ tỷ ngươi đây là cái gì linh phụ cho nàng A? Ta cảm giác cái này phụ nhân tới đi thời điểm cùng tới thời điểm so sánh với, liền cùng thay đổi một người giống nhau. Kêu tinh thần đầu hoàn toàn không giống nhau. Tống ảnh nhìn nhìn tần phi, nở nụ cười. Cái gì linh phụ đều không phải, nhưng chính là ta lung tung họa đồ vật, căn bản là không phải linh phụ. Cái gì? Tần phi hoàn toàn không thể tin được chính mình lỗ thay, không đúng à? Tống tỷ tỷ, người trước nay đều sẽ không như vậy tạm chính mình bắt cơm à? Cái gì thất nghiệp à? Người này nói chính là nói cái gì à? Ta à, đây là đem ta tân học trúc tử thuật dùng tới. Vừa rồi cái này nguyên nghiệm nàng thân thể thượng cũng không có cái gì bệnh tật, cũng không có gì cái gọi là thiên sát cô tinh mệnh cách, chính là nàng tâm lý cùng tinh thần thượng lại là có bệnh. Ta à, dùng chút từ thuật kia quyển sách đi học đến bản lĩnh, làm nàng tiến hành tinh thần thượng thay đổi. Kỳ thật rất nhiều thời điểm, một người tín niệm là một cổ rất cường đại lực lượng, mà ta phía trước liền cho nàng một cái tín niệm hạt giống. Tống ảnh mở miệng giải thích nói, tín niệm hạt giống. Thần phi nghe được như lọt vào trong sương mù, căn bản liền không rõ. Bên này. Nguyên niệm thật cẩn thận mà đem tấm ảnh cho nàng bám vào người phù bên người phóng, trên mặt mang theo tươi cười đi rồi trở về. Mới vừa vào nhà, bà bà nhìn đến nguyên niệm thân ảnh liền chửi ầm lên lên. Ngươi cái tang môn tình, ngươi còn biết trở về à? Ngươi một người không làm việc, ngươi chạy đi nơi đâu? Nhà này heo không có uy, quần áo cũng không có tẩy, tuổi lửa cũng không có phách, ngươi có phải hay không tưởng bị đánh? Bà bà, ngươi đánh ta phía trước, trước hết nghị muốn đem ta đánh chết. Ngươi nhì tử hoa những cái đó tiền đã có thể ném đá trên sông. Nguyên niệm lúc này trực tiếp mở miệng phản bác nói. Vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng, một bị đánh chửi liền cuộn tròn thân thể, không rên một tiếng nguyên niệm đột nhiên nói ra nói như vậy tới, tức khắc sợ ngây người trong nhà một đám người. Ai đều không có nghĩ đến, nguyên niệm cư nhiên dám cãi lại. Còn có, bà bà, ngươi muốn ta làm nhiều chuyện như vậy, ngươi cũng đến cho ta ăn cơm no mới được. Ta chính là ngươi con dâu, không phải nhà các ngươi hạ nhân. Ngươi nếu là cắt xén ta đồ ăn, ta sẽ đi nhà môn cáo của các ngươi. Nguyên niệm lúc này lại mở miệng nói lên, về sau kêu ta làm việc, không cần quá phận ta sẽ nhìn làm, nhưng nếu là các ngươi còn giống phía trước giống nhau khi dễ ta, vậy đừng trách ta trở mặt không biết người. Nói xong lời này, nguyên niệm liền trực tiếp cầm lấy một phen dịu tới, làm cho người một nhà mặt, trực tiếp sạch sẽ nhanh nhẹn mà một dịu bổ đi xuống. Một cây củi gỗ, lập tức bị một phân thành hai. Nhìn đến không có, về sau còn dám như vậy khi dễ ta. Ta liền dùng này đem dịu phách các ngươi. Còn có, các ngươi không chuẩn lại nói ta là thiên sát cổ tinh, tang môn tinh gì đó. Ta sở dĩ như vậy xui xẻo, chính là bị các ngươi nguyền rủa. Nếu ai về sau lại như vậy nguyền rủa ta, ta liền mỗi ngày đổ nhà các ngươi môn, mỗi ngày nguyền rủa các ngươi chính là tang môn tinh, thiên sát cổ tinh. Nhà các ngươi xảy ra chuyện đều tại ngươi. Nguyên niệm lúc này hung tợn mà phóng tàn nhẫn lời nói. Cái này, mọi người đều không tự chủ được mà lui ra phía sau một bước. Có chút người thậm chí bắt đầu nuốt nước miếng. Cái này nguyên niệm, thấy thế nào đều như là bị quỷ ám giống nhau. Bằng không nhi tử ngươi đi lên nhìn xem. Mao tứ nương lúc này nhìn về phía chính mình nhi tử ma bốn, đẩy hắn một phen. Ma bốn lúc này ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt nguyên niệm, đột nhiên lập tức ha ha ha cười ha ha. Cười cười, ma bốn liền khóc lên. Không phải rớt nước mắt cái loại này khóc, mà là ôm đầu gào gào khóc lớn. Người chung quanh lúc này lại bị ma bốn cấp khiếp sợ, hai mặt nhìn nhau. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì Cũng không biết đi qua bao lâu Ma bốn đem trong lòng ủy khuất cùng khó chịu Đều khóc ra tới lúc sau Hắn lúc này cường đánh lên tinh thần tới Sau đó đi tới nguyên niệm bên người Bắt được nguyên niệm đôi tay kia Ma bốn lúc này hồng một đôi mắt nói Tức phụ, ngươi là làm tốt lắm Về sau ta không chế ngươi Ngươi cũng đừng ghét bỏ ta Chúng ta cùng nhau hảo hảo sinh hoạt được không Nguyên niệm sững sốt một chút Có chút không thể tin được mà nhìn Ma bốn Ngươi muốn cùng ta hảo hảo sinh hoạt Ngươi không sợ ta mang suy ngươi sao? Ma bốn lúc này nhìn nguyên niệm cười. Kỳ thật lòng ta minh bạch, những cái đó sự tình đều không thể trách ngươi, chính là những người đó lại cố tình đem này hết thể đều đổ lôi ở ngươi trên người. Thật giống như ta cưới ngươi sinh một hồi bệnh nặng giống nhau, trong nhà người đều nói là ngươi mang suy ta, khắc ta. Chính là lòng ta minh bạch, đó là bởi vì ta tiêu tiền đem ngươi mua trở về, ta cha mẹ trong lòng không thoải mái, cảm thấy ta không đem này tiền lấy về tới cấp bọn họ dùng. Cho nên bọn họ cố ý làm ta làm rất nhiều sống, còn làm ta gặp mưa, không cho ta hảo cơm ăn, ta mới có thể biến thành như vậy. Này cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Ngược lại là ta sinh bệnh này đoạn thời gian, chỉ có ngươi, một bên chịu thương chịu khó, một bên lại cẩn thận chiếu cố ta. Chính ngươi đều không có ăn cơm no, còn muốn tiết kiệm được một ngụm ăn để lại cho ta. Nguyên niệm nghe được ma bốn nói này đó, nở nụ cười. Nguyên lai like tống ảnh nói chính là thật sự, chỉ cần tâm tồn thiện ý, tích cực sinh hoạt. Hết thể đều sẽ thay đổi Nàng thay đổi, nàng cũng tâm tồn thiện ý Kết quả nàng nam nhân nguyện ý Cùng nàng cùng nhau hảo hảo sinh hoạt Hảo, chỉ cần ngươi không chê ta Ta vĩnh viễn đều sẽ không ghét bỏ ngươi Chúng ta cùng nhau đem nhật tử quá hảo Nguyên niệm gật gật đầu Rất là nghiêm túc mà nói Mà bốn nghe được nguyên niệm nói Cười cười, ngay sau đó nghĩ tới cái gì Bên này, mà bốn đem nguyên niệm Trong tay rượu cũng cầm Sau đó hai vợ chồng cùng nhau đối mặt nhà mình người nhà Cha, nương Những năm gần đây ta ở bên ngoài thủ công kiếm lời không ít tiền bạc đi. Mỗi lần ta trở về, nương liền nói giúp ta đem tiền bạc thu, kết quả ta tiền mồ hôi nước mắt một phân đều không có. Ta gặp ta muốn cưới cô nương, các ngươi năm lần bảy lượt mà kéo, không muốn tới cửa cầu hôn. Ta chơ mắt mà nhìn người ta thích gả cho người khác, trong lòng ta đau a. Mà bốn lúc này cười lạnh một tiếng mở miệng nói. Ta lúc ấy liền không rõ, vì cái gì cha mẹ không muốn tới cửa cầu hôn, sau lại ta vô tình bên trong mới nghe được. Nguyên lai những năm gần đây nương cái gọi làm mà giúp ta tổn tiền bạc đã một văn không dư thừa mà bị đại gia hoa rớt. Buồn cười chính là, mọi người đều gạt ta, chỉ có ta không biết. Ta liền cùng trước kia tống trị giống nhau, vì nhà này làm châu làm ngựa. Thứ kia lúc sau, ta liền tâm lạnh, Ta lại tổn tiền, ta chính mình tiêu tiền mua tức phụ trở về. Kết quả các ngươi trả lại cho ta sắc mặt xem, khi dễ ta tức phụ. Hôm nay ta ma bốn liền phóng lời nói ở chỗ này, hôm nay chúng ta liền phân ra. Nên ta ma bốn đến một phân đều không thể thiếu. Về sau, chúng ta vợ chồng son quá chúng ta nhật tử, các ngươi ai đều đừng nghĩ phí thời gian chúng ta. Ma bốn lúc này giống giận lên. Ngươi thành thật khởi sướng tiêu tới, kia chính là thực đáng sợ. Trước 195 đưa tới cửa tới. ma tứ nương nhìn thấy nhà mình nhi tử cư nhiên nói ra nói như vậy tới, tức khắc giận sôi máu. Hảo ngươi cái ma bốn. Còn không phải là lần trước chưa cho ngươi đi cầu hôn sao. Ngươi dùng đến như vậy ghi hận sao. Ta là ai? ta là ngươi nương. Hắn là ai? Hắn là cha ngươi. Như thế nào, chúng ta đem ngươi lôi kéo nuôi lớn, hoa ngươi một ít tiền đều không được sao. Mao tứ nương nói liền bắt đầu một phen nước mũi một phen nước mắt mà khóc kêu lên. Mao bốn tựa hồ đã sớm quen thuộc con mẹ nó tính tình, đối với hắn nương này một khóc hai nháo ba thắt cổ siết lại quen thuộc bất quá. Một câu không có nói, Mao bốn tùy ý nhà mình lao nương làm ấm ý, mà hắn còn lại là cùng nguyên niệm cùng nhau cầm rượu tiến chính bọn họ trong phòng đi. Đi vào lúc sau, bao bốn liền tướng môn của lên, sau đó lôi kéo nguyên niệm cùng nhau đến trên giường nằm xuống. Ngươi đã nhiều ngày làm này làm kia, khẳng định mệt mỏi. Ngươi đừng động bên ngoài sự tình, lúc này hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Bao bốn nói, đột nhiên nhớ tới cái gì, vì thế liền từ một cái khác trong ngăn tủ lấy ra tới một bao đồ vật tới. Cấp, nơi này là một ít mềm xốp bánh gạo, ngươi ăn chút lót lót bụng. Này đó a, là ta ngày thường đặt ở nơi này chính mình lót bụng. Ngươi cũng biết. Theo ta nương cái kia tính tỉnh, mặc dù ta sinh bệnh cũng luyến tiếc ngào một ít gạo trắng cháo cho ta ăn. Ta không thể sống đến bây giờ, toàn dựa này đó gạo trắng bánh mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Mà bốn vừa nói, một bên đem đồ vật đưa cho nguyên niệm. Nguyên niệm nhìn này đó gạo trắng bánh, trong lòng một trận nhi kích động. Bất quá nàng cũng không phải không biết tốt xấu người, này đó bánh gạo đều là chính mình tướng công lấp đầy bụng, nàng không thể một người ăn. Vì thế nguyên niệm cầm một khối bánh gạo ra tới, bẻ gãy chia làm hai phần. Một phần chính mình đưa cho ma bốn. tướng công, ngươi cũng ăn đi. Ta chỉ ăn một nửa liền hảo. Phía trước bởi vì trong bụng không có ăn nhiều ít đồ vật, lúc này ta nếu là ăn quá nhiều, ngược lại sẽ bị căng chết, ta ăn nửa khối bánh gạo liền hảo. Ma bốn nhìn nhìn nguyên niệm đưa qua bánh gạo, cười gật gật đầu, sau đó vợ chồng hai cùng nhau cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà ăn. ma tứ nương chửi bậy thanh âm còn ở bên ngoài vang, thậm chí có phải hay không còn sẽ qua tới dùng chân đá một chút môn. Nhưng là ai đều không có vọt vào tới, bởi vì bọn họ không dám. Rốt cuộc ma bốn cùng nguyên niệm tiến vào thời điểm, chính là cầm một phen dịu. Ai cũng không nghĩ ở ngay lúc này đi chọc giận bên trong người, vạn nhất này hai người thật sự dối dám đưa bọn họ chém, bị thương đau đớn người chính là chính bọn họ A. Chờ đến nửa khối bánh gạo ăn xong đi lúc sau, nguyên niệm lúc này cảm thấy bụng khá hơn nhiều. Thượng công, ngươi thật sự tính toán phân gia đi ra ngoài sao? Nếu là phân gia, chúng ta đi ở nơi nào A? Ma bốn nghĩ nghĩ. Mở miệng nói, bằng không, chúng ta đi trong thôn thuê một cái tòa nhà trụ, sau đó lại nghĩ cách đem thân thể của ta dưỡng hảo. Chỉ là ta mặt sau đi ra ngoài làm sống lời nói, ngươi một người ở trong thôn, ta có chút không yên tâm à. Nguyên niệm tưởng tượng, mở miệng nói, tướng công, không bằng chúng ta cùng đi cấp tống ảnh làm đứa ở đi. Mà bốn không nghĩ tới nhà mình tức phụ sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới. Tướng công, ta đều nghe được người khác nói. Tống ảnh tống cô nương chính là khai hoang loại rất nhiều dược liệu. Chúng ta không cần đi ra ngoài, liền cấp tống cô nương làm đứa ở đi. Như vậy mỗi tháng có thể kiếm một ít tiền, còn không cần tách ra. Nguyên niệm càng nghĩ càng cảm thấy làm như vậy không tồi. Ta hôm nay đi gặp quá tống ảnh. Tống cô nương là một cái người tốt, nàng vẫn luôn đều ở khai đạo ta, làm ta không cần cho rằng chính mình chính là thiên sát cô tinh, đó là người khác gáp đặt cho ta. Ta có một loại cảm giác, chỉ cần chúng ta hảo hảo đi theo tống cô nương làm việc, nhất định không sai được. Mà bốn nghĩ nghĩ có chút do dự. Bất quá đương nàng nhìn đến nguyên niệm cặp kia khát vọng hai mắt khi, gật gật đầu. Hảo. Chờ ta thân thể hảo lúc sau, chúng ta liền đi hỏi một chút tống ảnh. Nguyên niệm nhìn thấy chính mình ý kiến bị tướng công tiếp thu, lúc này người liền càng thêm tự tin. Ta cân nhắc qua, tống cô nương nhất định sẽ làm chúng ta đi làm đứa ở gần nhất là dược liệu yêu cầu người quản lý, luôn là thỉnh lâm công không lớn hiện thực. Đặc biệt là ngày mùa thời điểm, đến lúc đó yêu cầu người lại tìm không thấy người vậy nên làm sao bây giờ. nói nữa Hai chúng ta trải qua, nhất định sẽ làm tống cô nương đáng thương chúng ta. Chúng ta chỉ cần thành thật làm việc, đem tống cô nương dược viên xử lý hảo, về sau không chỉ có coi ổn định tiền công nơi phát ra, về sau nhật tử cũng có thể càng ngày càng tốt. Nguyên niệm lúc này nói lên đi tống ảnh nơi đó làm việc, một khuôn mặt tất cả đều là sáng giỏi. ma bốn tâm tình cũng bị nguyên niệm ảnh hưởng. Cẩn thận ngắm lại, có thể quá thượng như vậy sinh hoạt, cũng là thực không tồi. hoàng tâm tình là có thể ảnh hưởng người khác, Hảo tâm tình cũng là có thể ảnh hưởng người khác. Ngày này, ma bốn cùng nguyên niệm liền dựa vào những cái đó bánh gạo vẫn luôn ở trong phòng nghỉ ngơi. Tuy ý bên ngoài làm ấm ý, hai người đều mắt điếc thai ngơ. Ngày này, hai vợ chồng son ngủ thật sự hương, bởi vì bọn họ đã thật lâu thật lâu không có như vậy hảo hảo mà ngủ một giấc. Tống ảnh tự nhiên là không biết nguyên niệm bên này sự tình, chờ đến nàng biết đến thời điểm, đã là vài ngày sau. Nhìn lúc này cầm cái cuốc cùng lưỡi hái, ở chính mình dược liệu trong đất làm cỏ hai người. Tống ảnh có chút giỡn khóc giỡn cười. Hai người các ngươi đây là đang làm cái gì? Tống ảnh nhìn mồ hôi ướt đấm hai vợ chồng son, mở miệng hỏi. Tống cô nương, chúng ta chính là muốn ở ngươi nơi này làm đứa ở. Cho nên ta cùng ta tướng công trước tới trong đất trừ làm cỏ, làm tốt lại thỉnh ngươi lại đây nhìn xem. Ngươi nếu là cảm thấy chúng ta sống làm tốt lắm, làm được tinh tế, ngươi liền lưu lại chúng ta làm đứa ở đi. Chúng ta không xa cầu muốn nhiều ít tiền công, chỉ cần có thể làm chúng ta sống được đi xuống liền hảo. Nguyên niệm lúc này rất là khẩn thiết mà nói. Đúng vậy. Tống cô nương. Chúng ta sẽ không lười biếng, sẽ cần cù chăm chỉ mà làm sống, hy vọng tống cô nương có thể lưu lại chúng ta. Mà bốn lúc này cũng rất là nghiêm túc mà bảo đảm nói. Tống ảnh nghe thế một phen lời nói, lại nhìn đến mang theo thấp thỏm tâm tình nhìn chính mình hai vợ chồng son, tức khắc nở nụ cười. Hảo A. Chỉ cần các ngươi làm việc cần cù chăm chỉ, không phản bội ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Nói. Tống ảnh liền hướng tới dược liệu trong đất nhìn nhìn. Không thể không nói, hai người kia tay chân thật sự thực nhanh nhẹn, dược liệu trong đất cỏ dại hiện giờ đã bị rút đến không còn một mảnh. Không phải phải làm đứa ở sao? Con thất thần làm cái gì? Ta và các ngươi nói nói gieo trồng này đó dược liệu yêu cầu chú ý địa phương. Ngan bạn chú ý, ta chỉ nói một lần, nếu là làm sai lời nói, ta cũng không nên các ngươi. Tống ảnh lúc này lớn tiếng nói. Nguyên niệm cùng ma bốn lúc này phản ứng lại đây. Vợ chồng hai trên mặt lộ ra tươi cười tới, chạy nhanh theo đi lên. Không thể không nói, dụng tâm người chính là không giống nhau. Tống ảnh nói được thì làm được, chỉ nói một lần. Chính là nguyên niệm cùng ma bốn thật đúng là đêm này đó dược liệu gieo trồng yêu cầu chú ý địa phương đều nhớ kỹ. Kế tiếp nhật tử, vợ chồng một lòng bổ nhào vào dược liệu trong đất, dụng tâm mà cải cấy. Lưu thuận biết được nguyên niệm cùng ma bốn trở thành tống ảnh đứa ở lúc sau, tức khắc vội vã mà chạy tới tống gia. Tống cô nương. Ngươi có phải hay không không cần ta à? Trước 196 trong thôn ao cá. Vừa vận từ trên núi trở về tần kiệt nghe được lời này, tức khắc sắc mặt đều thay đổi. Ngươi nói cái gì đâu? Sao lại thế này? Trở về liền không đầu không đuôi mà tới một câu. Tống ảnh đang ở phản ứng trong viện một gốc cây hoa sơn chi. Gần nhất hoa sơn chi bắt đầu nở rộ, trong viện nơi nơi đều là hoa sơn chi mùi hương. Tống ảnh cảm thấy cái này hoa sơn chi có thể cắt một ít cành cây xuống dưới. Sau đó cắm đến tòa nhà bên ngoài trong đất loại thượng. Chờ đến sang năm hoa sơn chi lại nở hoa thời điểm, nơi này nhất định sẽ biến thành càng mỹ lệ. Trong thôn người đều nói ngươi tìm hai cái đứa ở, chính là trong thôn thiên sát cô tinh, ngươi này đều nhận người, chẳng lẽ không phải không cần ta sao? Lưu Thuận lúc này suốt ruột mà nói, ngươi trong khoảng thời gian này còn phóng ta giả, làm ta trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Khẳng định là bởi vì nơi nào không có làm tốt, cho nên ngươi không nghĩ muốn ta. Tống ảnh nghe được lời này. Tức khắc giở khóc giở cười. Ngươi từ nơi nào nhìn ra ta không cần ngươi. Ta tiêu tiền đem ngươi mua trở về, nay tiền vốn đều không có kiếm đã trở lại, ta liền thả ngươi đi rồi. Ta đây không phải mệt đã chết. Nói nữa, ta muốn đứa ở nhiều, về sau tới người sẽ càng ngày càng nhiều, ta nơi nào có như vậy nhiều thời gian quản lý bọn họ A. Việc này, không phải muốn rơi xuống trên người của ngươi A. Lưu thuận nguyên bản là rất khổ sở, nghĩ tống ảnh về sau không cần hắn, hắn liền cảm thấy rất khổ sở rất khổ sở. Không thử tưởng lúc này nghe được tống ảnh nói, tức khắc ngây ngẩn cả người. Không phải không cần ta à? Tưởng cái gì đâu? Cả ngày nhàn đến hốt hoảng có phải hay không? Thật muốn nhàn đến hốt hoảng, lan trở về tới làm việc đi. Tống ảnh chừng mắt nhìn Lưu Thuận liếc mắt một cái, đúng rồi, ta nhớ rõ chúng ta thôn trước kia là có cái hồ, đúng không? Lưu Thuận thật tung ta tung tăng mà lên tiếng, đột nhiên nghe được tống ảnh nói, nghĩ nghĩ, à đối, là có một cái hồ tới. Kỳ thật cũng không phải hồ. Chính là so ao cá lớn điểm. Hiện tại cái này ao cá là nhà ai a Tống ảnh nghĩ nghĩ, lại hỏi. Nhà ai? Này ta không biết, phải hỏi hỏi ta thôn trưởng. Lưu thuận nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ta nói tống cô nương, ngươi nên sẽ không lại muốn đánh cái kia ao cá chủ ý đi. Ta và ngươi nói, cái kia ao cá hiện tại đã vứt đi, bên trong mùi hôi vân thiên. Trước kia đại gia còn nguyện ý đi kia đảo ngó sen ra tới ăn, hiện giờ ai không muốn đi nơi đó. Hơn nữa cái kia ao cá tạ môn thật sự. Nói là các ngươi có thủy quỷ gì đó, đặc biệt là tiểu hài tử đi, nhất định nhi hồn liền cấp câu đã không có, mệnh đều không có. Tống ảnh nghe được lưu thuật nói, trong tay cắt cảnh cây động tác tạm dừng một chút. Còn có việc này a? Có, có. Tống tỉ tỉ, ta và ngươi nói, ta gần nhất đi ra ngoài ở trong thôn đi bộ thời điểm, liền nghe được người ta nói khởi quá cái này ao cá. Dù sao thật nhiều hảo nhân ra báo cho ta, ngàn vạn đừng đi ao cá bên kia đi, bị người câu hồn phách liền không hảo. Tần Phi lúc này vừa lúc đi trở về tới, nhìn thấy nhà mình đại ca liền đứng ở cửa cách đó không xa địa phương, một bên trả lời, một bên tò mò mà nhìn nhà mình đại ca. Tần Kiệt lúc này nhìn thấy nhà mình muội muội đã trở lại, cũng liền đi theo nàng cùng nhau vào được. Ngươi cũng nghe nói cái này giao cá sự tình? Đây là bao lâu sự tình a? Ta trước kia như thế nào không có nghe được nói a? Tống ảnh khó hiểu hỏi. Ha ha, liền ngươi trước kia như vậy, cả ngày không phải ở lão tống gia làm việc. Chính là ở lên núi nhặt xài trong đất làm sống, ngươi có thể chạy đi nơi đâu à? Đừng nói ao cá, chính là chúng ta trong thôn có mấy cái hả, ngươi đều không rõ ràng lắm đi. Lưu Thuận lúc này nghe được tống ảnh nói, nhịn không được nói. Ai, Lưu Thuận, ta xem ngươi có phải hay không gian ngứa. Ta không cần đánh ngươi, ta có thể đem ngươi đưa đến thôn trưởng kia đi, làm hắn giúp ta thu thập ngươi. Tống ảnh vừa nghe đến lời này, tức khắc nghiến răng nghiến lợi mà vì hiếp nói. Hảo hảo hảo, ta sai rồi, ta sai rồi. Ta không nên cái hay không nói, nói cái dở. Bất quá ta nói đều là sự thật ta. Lưu thuận ở trong miệng nói thầm nói. Tần Kiệt nghe thế hai người đối thoại, đột nhiên lại âm chuyển tình. Liên lưu thuận này thiếu căn gân bộ dáng, tống ảnh thật đúng là sẽ không chướng mắt hắn. Ngươi như vậy có năng lực, vậy ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Này ao cá là từ khi nào bắt đầu vứt đi? Hiện tại ở trong tay ai? Những năm gần đây, đi ao cá bên kia người có bao nhiêu, đều là người nào đi, Sau lại ra chuyện gì? toàn bộ đều cho ta hỏi thăm rõ ràng. Tống ảnh nghĩ nghĩ, nhanh chóng mà phân phó nói. Lưu Thuận nhìn thấy Tống ảnh cho hắn an bài sự tình, gật gật đầu, sau đó rất là cao hứng mà liền chạy đi ra ngoài. Nhìn Lưu Thuận đi xa bóng dáng, thần phi đã đi tới. Làm sao vậy? Tống tỷ tỷ, này ao cá chẳng lẽ có cái gì sao? Có hay không vấn đề, chờ đến Lưu Thuận trở về thời điểm nên đã biết. Tống ảnh nghĩ nghĩ nói, đúng rồi, trên núi phòng ở kiến tạo đến thế nào? Đối Nga? Ta cùng đại ca trở về chính là cùng ngươi nói chuyện này. Phòng ở đã kiến tạo hảo, bất quá muốn đặt ở kia phơi nắng hai ngày, tốt nhất dùng tuổi gỗ thiêu một ít hỏa, đi đi hơi ẩm. Tông tỷ tỷ các ngươi xem bệnh yêu cầu thứ gì a? Ngươi nói trước ra tới, ta cùng đại ca hảo đi cho ngươi chuẩn bị. Cũng không cần cái gì, chính là chuẩn bị một chiếc giường, sau đó một cái trang dược ngăn tủ, một cái ngao dược bếp lò cùng nồi, lại chuẩn bị một ít chén a, rượu a, tối đá này đó, không sai biệt lắm là được. Tống ảnh nghĩ nghĩ nói. Hảo, ngươi nói mấy thứ này ta đều nhớ kỹ. Tần Phi gật gật đầu, sau đó kêu lên nhà mình đại ca. Đại ca, ngươi cùng ta cùng đi chấn trên mua sao. Không cần, ngươi cùng gió đêm cùng đi đi. Ta ở tống ảnh còn có chuyện muốn nói. Tần Kiệt nhìn tống ảnh liếc mắt một cái, lắc lắc đầu nói. Tần Phi vừa nghe, lập tức nở nụ cười. Nàng tự nhiên là nhìn ra nhà mình đại ca tâm tư, cho nên liền không ở nơi này trướng mắt. Hảo A. Gió đêm, đi. Trong lên xe ngựa, chúng ta đi chấn trên. Chờ đến tần phi cùng gió đêm đi rồi lúc sau, tần kiệt lúc này mới đi tới tống ảnh trước mặt tới. Ngươi có chuyện gì a Tống ảnh ngẩng đầu lên nhìn tần kiệt hỏi. Tần kiệt nhìn tống ảnh, sau đó nhìn lại đây. Ta muốn mang ngươi đi một chỗ. Ngày mai, liền chúng ta hai người, ngươi đi sao? Địa phương nào a Tống ảnh mở miệng hỏi. Ngươi đi sẽ biết. Tần kiệt không chịu nói nữa. Tống ảnh nghĩ nghĩ, gật gật đầu, hảo a Tần Kiệt nhìn thấy Tống ảnh đáp ứng rồi, trên mặt lộ ra tươi cười tới. Lúc sau, Tần Kiệt liền về tới hắn trụ trong phòng, không có trở ra quá. Tống ảnh nhìn nhìn Tần Kiệt bóng dáng, trong miệng nhắc mãi một câu, đây là làm sao vậy? Không thể hiểu được. Lúc sau, Tống ảnh liền đem chuyện này ném ở sau đầu, sau đó đem hoa sơn chi loại hảo lúc sau, liền cầm lấy chút dung thuật kia quyển sách, tiếp tục nhìn lên. Tống chỉ lúc này từ bên ngoài đi rồi trở về, nhìn đến nhà mình khuê nữ ngồi ở trong viện. Bốn phía một mảnh ăn tĩnh bộ dáng. Khuê nữ a, ngươi lại đây nhìn xem, ta này không phải biết ở nơi nào bị sâu đốt, ngươi nhìn xem đây là chuyện gì xảy ra a. Tống ảnh nghe được nhà mình lão cha nói, nghĩ nghĩ, đi qua. Cái này thật đúng là cắn thật sự nghiêm trọng a. Chương 197 này không giống nhau. Đột nhiên, Tống ảnh nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, "Cha, ngươi từ từ." Ta nhớ rõ ta phía trước dùng tiểu quỷ gia ra dạy ta biện pháp, dùng rượu phao hoàng rất lan dùng cái này sát một sát con muỗi đốt quá địa phương hiệu quả thực tốt nói tống ảnh liền hướng tới chính mình phòng chạy qua đi thực mau liền ôm một cái bình sứ ra tới đem nút bình mở ra lúc sau một cổ nồng đậm hoàng giác lan mùi hương sông vào mũi tống ảnh đổ một ít ra tới sau đó dùng rửa sạch sẽ lông chim chấm đi một ít sau đó bôi tới rồi tống trị trên chân cái này thật sự hữu dụng sao tống trị ngửi được cái này mùi hương có chút không tin hỏi cha ngươi liền tính không tin ta còn chưa tin tiểu quỷ ra ra a, Tống ảnh một bên xoa, một bên nhắc mãi. Tống chỉ nhìn nhà mình khuê nữ cái óc, cười cười. Không phải cha không tin ngươi, mà là không nghĩ tới cái này hoàng giác lan phao tiệc rượu có hiệu quả tốt như vậy. Nếu là thật sự không tồi nói, chúng ta liền nhiều phao một ít. Cha, ngươi hiện tại không đau lòng ngươi mua rượu tiền. Tống ảnh bôi hảo lúc sau, liền đem cái này bình sứ cái nắp cái hảo, sau đó đem lông chim cũng thu hồi tới rửa sạch một chút sau đó treo ở nhánh cây thượng với khô không đau lòng ta chính mình có thể kiếm tiền tống trị đem ống quần buông lúc sau vui tươi hớn hở mà nói cái gì cha ngươi kiếm tiền kiếm lời nhiều ít ta tống ảnh vừa nghe trước mắt sáng ngời, nhìn về phía nhà mình lão cha không ít tiền ước chừng có hai mươi lượng bạc chính là khuê nữ ngươi trì gian kiến nghị ta điều khắc cái kia dễ cây giống nhau đồ vật ta làm thành tiên hạ hiến thọ bộ dáng kết quả bị người liếc mắt một cái nhìn chúng Mua qua đi. Tống chỉ nết môi cười nói. Cổ tay của hắn tuy rằng hảo rất nhiều, nhưng là còn không thể dùng trọng lực, cho nên chỉ có thể làm một ít chạm khắc gỗ vật như vậy. Làm phía trước, tống chỉ chỉ là nghĩ muốn tống cổ thời gian, không nghĩ tới cái này làm ra tới lúc sau thật đúng là bán đi. Kỳ thật hắn hôm nay kỳ thật chính là muốn lấy qua đi cùng triệu đại lôi cùng nhau chia sẻ một chút hắn vui sướng. Ai biết đã bị triệu ba tiêu cục tiêu đầu thấy được, ra tiền mua. Cha, ngươi cứ yên tâm làm đi. Lại có thể tống cổ thời gian, lại có thể kiếm tiền, nhiều ít ta. Tống ảnh cũng thay nhà mình lão cha vui vẻ. Tống chỉ nhớ tới cái gì, chạy nhanh đem trong túi 20 lượng bạc đem ra, trực tiếp đưa cho tống ảnh. Tới, khuê nữ, tiền bạc cho ngươi. Cha, chính ngươi lưu lại đi. Ngươi hiện tại là quản gia, ta không đem tiền cho ngươi, còn có thể cho ai a. Nói nữa, ta liền ở trong thôn ăn uống không lo, cũng không có gì chi tiêu, không cần mang theo tiền bạc. Tới tới tới. Ngươi chạy nhanh chính mình cầm. Cha về sau cũng không phải phế nhân, có thể kiếm tiền dưỡng ra. Tống trị rất là vui vẻ mà nói. Tống ảnh nghe được lời này, có chút chua xót lại có chút cao hứng. Đem tiêu hai mươi lượng bạc tiếp nhận tới, tống ảnh thật cẩn thận mà thu lên. Cha, ngươi phải dùng tiền thời điểm cùng ta nói a. Ta cho ngươi lấy tiền. Ai? Hảo. Tống trị vui vẻ mà đáp ứng nói. Tống ảnh nhìn nhà mình lão cha tâm tình rộng rãi bộ dáng, cũng đi theo nở nụ cười. Đúng vậy, ta hiện tại lại đi nhìn xem, ta đào trở về những cái đó dễ cây có thể làm chút cái gì. Tần Kiệt lúc này từ hắn trong phòng đi ra, phía trước trong viện cha con hai đối thoại hắn nghe được lỗ thai. Kỳ thật tống thúc chạm khắc gỗ ta cũng nhìn đến quá. Nguyên bản ta còn nghĩ mua lại đây tặng cho ta tổ phụ đâu. Kết quả 20 lượng bạc liền bán. Quá mệt. Tần Kiệt nhìn tống trị bận rộn bóng dáng, cảm thán một câu ra tới. Ngươi mua, cùng người khác mua, ý nghĩa không giống nhau. Nếu là ngươi mua cha ta sẽ cho rằng ngươi là đang an đuổi hắn. Chính là người khác mua liền không giống nhau, chẳng sợ chỉ là 20 lượng bạc, đối với cha ta tới nói, kia cũng là người khác đối hắn nhận đồng cùng thưởng thức. Ta cũng không phải dựa vào cha ta làm mấy thứ này tới dưỡng ra sống tạm, cho nên bán nhiều bán thiếu ta không đệ bụng. Chỉ cần cha ta cảm thấy cao hứng, vậy đáng giá. Tống ảnh cũng không tán đồng Tần Kiệt cách làm, mà là nói ra ý nghĩ của chính mình tới. Tần Kiệt cảm thấy Tống ảnh nói được cũng đúng, ngay sau đó nghĩ nghĩ nói, Ta đây trong chốc lát cùng Tống Thúc nói một chút. Làm hắn giúp ta làm một cái mừng thọ chạm khắc gỗ. Đến lúc đó ta tổ phụ mừng thọ thần thời điểm, ta cho hắn đưa đi. Ta có thể thực khẳng định, ta tổ phụ khẳng định sẽ thích. Ngươi đừng cùng ta nói a, Ngươi đi cùng cha ta nói a, Lại không phải ta sẽ làm chạm khắc gỗ. Tống ảnh cười nhắc nhở nói. Cái này, Tần Kiệt hiểu được, hướng về phía Tống ảnh cười cười, trực tiếp chạy tới tìm Tống Trị nói chuyện này. Tống Trị được người khác khẳng định. Lúc này nhìn thấy Tần Kiệt cư nhiên muốn đính làm một cái chạm khắc gỗ, cả người lập tức liền tới kính Nhi. Hỏi rõ ràng Tần Kiệt tổ phụ yêu thích cùng với chạm khắc gỗ nhu cầu thời gian, Tống Trị liền ở hắn dự chữ dễ cây trung chọn lựa lên. Triệu thuận bên này, ra Tống ra lúc sau liền bay thẳng đến Lưu Lợi Minh trong nhà chạy qua đi. Thúc, thúc, ngươi ở nhà sao? Lưu Lợi Minh lúc này đang ở trong phòng ngồi nghỉ ngơi đâu? Hôm nay đã nhiệt đi lên, buổi sáng Lưu Lợi Minh đi ra ngoài ở trong thôn chuyển động một vòng trở về. Liền không muốn núp nhích. Lúc này nghe được Lưu Thuận thanh âm, vì thế liền hô một tiếng. Nơi này. Lưu Thuận, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào chạy Thúc nơi này tới. Lưu Thuận theo thanh âm chạy tiến vào, sau đó dọn một cái ghế ngồi xuống. Thúc, ta nghĩ đến hỏi một chút ngươi, chúng ta thôn kia một mảnh ao cá hiện tại là nhà ai à? Nhà ai? Còn có thể là nhà ai? Ngươi lại không phải không biết, này ao cá bên trong không sạch sẽ, nhà ai đều không muốn tiếp nhận sau lại trực tiếp quăng cho ta thôn trưởng này tới thu thập cái này cục diện dối dám hiện giờ cái kia ao cá xem như trong thôn công hiếu lưu lợi minh thở phì phì mà nói không nói cái này hắn còn không có như vậy tức giận nói lên cái này hắn là thật sự sinh khí a kia cái này ao cá nguyên lai là ai a lưu thuận lại hỏi còn có thể là ai a chính là trong thôn đàm bà tử trong nhà lúc trước liền vì cái này ao cá đàm bà tử chính là không thiếu tìm ta phiền toái Lưu Lợi Dân mở miệng nói. Mới vừa nói xong, Lưu Lợi Dân lập tức liền phản ứng lại đây. Ai, tiểu tử ngươi, nhà tới không có việc gì không đi cấp tống ảnh nha đầu làm việc, chạy ta nơi này tới hỏi cái này chút làm cái gì. Thúc, ta chính là thế tống cô nương làm việc. Nàng để cho ta tới hỏi thăm, còn gọi ta muốn biết rõ ràng rất nhiều chuyện. Nói, Lưu Thuận liền đem tống ảnh nói những cái đó vấn đề cùng nhà mình thúc thúc nói một lần. Ngươi nói. Tống ảnh nha đầu này nên không phải là muốn đem cái này ao cá mua trở về, chính mình dùng đi. Dù sao cái kia ao cá quỷ dị sự tình đối nàng tới nói, căn bản là không phải một chuyện nhi. Lưu lợi minh lúc này cân nhắc lên. Ta này đầu hóc không đủ dùng, cũng không nghĩ biết rõ ràng tống cô nương muốn làm cái gì. Ta a chỉ cần đem tống cô nương công đạo sự tình làm tốt là được. Thúc, ngươi trước đừng cân nhắc, cùng ta nói nói xem, những việc này ngươi đều biết chút cái gì a? Ngươi muốn biết những cái đó sự tình. Ta đều biết. Lưu lợi minh như vậy trả lời nói. Trưng 198 ao cá việc lạ. Nói lên chuyện này. Liền không thể không từ Diêu Mai cái này cô nương nói lên. Đó là 10 năm trước sự tình. Diêu Mai bị trong nhà đính một môn việc hôn nhân, bởi vì đối phương diện mạo không tốt, Diêu Mai không phải rất vui lòng. Nhưng là Diêu Mai trong nhà bởi vì đối phương cấp lễ hỏi cao, cho nên liền một ngụm đồng ý việc hôn nhân này. Nói, Lưu lợi dân liền đem năm đó sự tình nói ra. Diêu Mai không muốn bị trong nhà người tả hữu chính mình việc hôn nhân, muốn phản kháng, kết quả ngược lại bị nàng ông nội trực tiếp buộc chặt lên, nuốt ở trong phòng đói thượng 3 ngày 3 đêm, lúc này mới không thể không cúi đầu nhận mệnh. Chỉ là Diêu Mai ngoài miệng tuy rằng đáp ứng rồi, nhưng là trong lòng vẫn là cảm thấy khổ, cho nên liền chạy đến trong thôn hồ nước kia một người trốn đi khóc lóc. Cũng không biết là bởi vì đói kia 3 ngày nguyên nhân, nàng một cái không cẩn thận liền rất tới rồi ao cá bên trong. Diêu Mai rất muốn liều mạng mà dễ rùa kêu cứu ngày hà nàng mới đói bụng mấy ngày, mặc dù là ăn một ít đồ vật, cả người như cũ không có gì sức lực, cho nên giãy giụa một chút, Diêu Mai đã không có sức lực, đơn giản liền như vậy nhận mệnh mà thả lỏng chính mình. Kết quả này một thả lỏng, Diêu Mai cư nhiên dần dần mà phiêu lên, sau đó lại chậm rãi hướng tới bên bờ phiêu qua đi. Chờ đến ngày hôm sau có người đi ngang qua thời điểm, liền nhìn đến Diêu Mai phiêu phù ở trên mặt nước, đem nàng cấp vớt lên, lại nói tiếp cũng kỳ quái, Diêu Mai cư nhiên không có chết, còn sống trở về đến nhà người đem nàng cứu trở về đi lúc sau, Tỉnh táo lại Diêu Mai giống như là thay đổi một người giống nhau. Không khóc không náo, Phảng Phất thật sự nhận mệnh giống nhau. Liên ở Diêu gia người thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, kết quả cùng Diêu Mai đính hôn kia người một nhà lại là tới cửa tới từ hôn. Đối phương thần sắc phi thường mà kiên định, chỉ nói chính mình thân thể không hảo không thể thành thân, muốn lui việc hôn nhân này. Hơn nữa đối phương liền phía trước lễ hỏi tiền đều từ bỏ, chỉ cần Diêu gia có thể đáp ứng lui việc hôn nhân này là được. Diêu gia không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể lui việc hôn nhân này. Việc này lúc ấy ở trong thôn chính là nổ tung nổi. Diêu gia tương đương với bạch nhặt một phần phong phú lễ hỏi a, đổi lại là ai đều sẽ thực hâm mộ. Bị từ hôn, Diêu Mai cũng không có thực vui vẻ bộ dáng, dù sao liền bình thường mà ăn ăn uống uống là được. Sau lại mỗi lần Diêu gia phải cho Diêu Mai làm mai, vừa mới muốn định ra, kết quả nhà trai đều sẽ đổi ý muốn từ hôn sự. Nay tới tới lui lui lăn lộn rất nhiều lần. Diêu Mai phụ thân rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp cầm đao liền chạy tới cuối cùng một lần từ hôn nhân ra, cầm đao đặt tại người khác trên cổ, lúc này mới hỏi tham gia tình hình thực tế. Người lai, like, người này từ cùng Diêu Mai đính hôn lúc sau, mỗi ngày buổi tối đều sẽ làm ác mộng, mơ thấy có quỷ tới lấy mạng. Cái kia ác quỷ nói, chỉ cần hắn giải trừ cùng Diêu Mai việc hôn nhân, hắn liền sẽ không dây dưa hắn. Cho nên a, đối phương cũng là không có cách nào a, Tổng không thể vì thành thân đem chính mình mạng nhỏ đều đáp thượng đi. Lúc sau Diêu Mai phụ thân lại đi mặt khác mấy cái từ hôn kia hỏi thăm một chút, được đến đáp án đều là giống nhau. Cái này, Diêu gia người đã có thể vội muốn chết. Diêu Mai phụ thân trực tiếp vọt tới Diêu Mai trước mặt, nhìn chầm chầm nàng, vẫn luôn ép hỏi. Diêu Mai chỉ là nhìn chính mình phụ thân, nói cái gì đều không nói. Cuối cùng, Diêu Mai phụ thân ngồi sổm trên mặt đất gào gào khóc lớn lên. Có lẽ là cái này tiếng khóc, xúc động Diêu Mai, làm Diêu Mai nhiều vài phần nhân tình vị. Cha, buông tha ta đi. Ta ai đều không thể gả. ngươi làm ta rời đi đi. Ta rời khỏi sau, trong nhà liền sẽ không có việc gì. Dù sao các ngươi trước kia cũng thu quá lễ hỏi, các ngươi coi như ta đã gả chồng đi. Diêu Mai ném xuống lời này lúc sau, ngày hôm sau liền không thấy bóng người. Những năm gần đây, Diêu Gia vẫn luôn đều ở khắp nơi tìm kiếm Diêu Mai rơi xuống, chính là cuối cùng một chút tin tức đều không có. Nói tới đây, Lưu Lợi Minh cho chính mình đổ một chén nước, uống lên mấy khẩu nhuận nhuận hết hầu. Nói như vậy, Này xem như ao cá bên kia phát sinh đệ nhất khởi việc lạ. Lưu thuận nghe đến đó, mở miệng nói. Đúng vậy. Chính là từ này lúc sau, ao cá liền bắt đầu phát sinh việc lạ. Này cái thứ hai kỳ quái sự tình, liền cùng chúng ta ngày thường nói thủy quỷ gì đó có quan hệ. Lưu lợi dân nghĩ nghĩ, lại nói lên, có một lần, chúng ta trong thôn có cái kêu tiểu phi hải tử đi ao cá bên kia câu cá. Tiểu phi trong nhà nghèo, rất ít có thể ăn đến thịt. Có một lần. Tiểu Phi nghe người khác nói thịt cá cũng ăn rất ngon, cho nên hắn liền nghĩ có thể đi bắt được một ít cá trở về nếm thử. Vì thế hắn đi học đại nhân bộ dáng, lộng một ít tuyến, sau đó cầm một cái cây gậy chúc tới, lại bắt một ít châu chấu làm mồi câu, ngồi ở ao cá biên bắt đầu câu cá. Lại nói tiếp cũng là kỳ quái, ao cá trước kia cũng có người đi câu quá cá, còn thường xuyên đụng tới rất lớn cá lớn. Nghe hà cá quá lớn, cuối cùng cần câu đều bị lộng chặt đứt, cá lớn cũng liền chạy. Tiểu Phi đúng là nghe được người khác nói cái này ao cá có cá lớn, cho nên liền chạy tới câu. Không bao lâu, Tiểu Ngư cần câu bắt đầu có động tĩnh. Nhìn thấy có cá thượng câu, Tiểu Phi rất là cao hứng, dùng sức nhất tới, liền cảm giác được thực trầm thực trầm đổ vỡ. Hắn nỗ lực mà lôi kéo, dùng hết sức lực muốn đem này cá kéo lên, ngờ hà hắn sức lực quá nhỏ, căn bản là không được. Vì thế Tiểu Phi liền lớn tiếng kêu gọi lên, hy vọng có người đi ngang qua có thể lại đây giúp hắn một phen. Trên thực tế, Thật đúng là có người lại đây, chỉ là người vừa đến ao cá biên, liền nhìn đến ao cá cá một cái vẫy đuôi, liền đem tiểu phi kéo xuống ao cá đi. Cái này, người tới dọa tới rồi chạy nhanh kêu cứu người khác tới cứu tiểu phi. Bởi vì hắn sẽ không thủy, cho nên chỉ có thể lớn tiếng mà kêu cứu. Chờ đến sẽ bơi lội người đuổi tới thời điểm, kết quả ao cá nơi nơi đều không có tìm được tiểu phi tung tích. Chờ đến ngày hôm sau buổi sáng, tiểu bay ra hiện. Nhưng là tiểu phi cũng đã không có sinh mệnh, đã sớm đã chết. Cũng là từ nay lúc sau, mọi người buổi tối đi ngang qua ao cá thời điểm, thường xuyên có thể nghe được kia hồ nước truyền đến một ít tiểu hài tử nói chuyện thanh âm. Càng có người thậm chí nói ở ao cá trên mặt nước nhìn đến quá tiểu phi thân ảnh. Tiểu phi cha mẹ thương tâm khóc giống dưới, còn đi ao cá biên tiêu một ít tiền giấy cấp tiểu phi, hy vọng hắn có thể chạy nhanh đầu thai chuyển thế. Cũng là từ kia lúc sau, liền không có người ta nói nhìn đến quá tiểu bay. Bất quá tiểu phi không thấy, bọn nhỏ lại không dám lại đi ao cá bên cạnh chơi. Bởi vì các đại nhân đều đang nói, tiểu phi chết ở nơi đó, khẳng định liền trở thành thủy quỷ, là muốn tìm kẻ chết thay. Nhà ai đều không muốn chính mình hài tử biến thành kẻ chết thay, cho nên lần nữa nghiêm khắc mà ước thúc chính mình hài tử. Đó có phải hay không từ này lúc sau, trong thôn người cũng không dám đi ao cá. Lưu Thuận Nghĩ nghĩ hỏi. Lưu Lợi Minh gật gật đầu, mặc dù là như vậy, ao cá bên kia như cũ sẽ truyền ra một ít cổ quái thanh âm. Dù sao nơi đó dần dần mà trở thành trong thôn mọi người cấm địa. Ai đều không muốn đi vào. Ngẫu nhiên vào nhầm trong đó, còn nghe được có người nói nhìn đến không ít bạch cốt gì đó. Dù sao lại nói tiếp còn rất dò người. Lưu Thuận nghe đến đó, cũng cảm thấy chính mình một thân nổi da gà đều ra tới.